Lại vân yên cẩn thận suy nghĩ một đạo, từ đại phu đến sát thuốc, đều là dùng nàng người. Trong đó nào ra vấn đề? Ta phải về nhà mẹ để một chuyến. Chỉ có trở về nhà mẹ đẻ, nàng mới có thể lộng minh bạch, rốt cuộc là nàng này thân thể vấn đề, vẫn là này trong phủ nơi nào xảy ra vấn đề. Vẫn là nói, có thế chiều, Ngụy đại nhân cuối cùng vẫn là cảm thấy lộng chết nàng nhất thỏa đáng. Đúng vậy. Chứ không cần bị đồ vật, để cho ta tới cùng đại công tử nói, cũng đừng cùng thế chiều lậu khẩu phong. Nô tỳ biết được. Ta mang thu hồng hồi. Đến lưu lại Đông Vũ, dọ thám biết này trong phủ sự tình. Nếu không phải nàng thân thể vấn đề, nàng lần này đến biết rõ ràng, lần này rốt cuộc là thần thánh phương nào muốn nàng mệnh. Đúng vậy. Đông Vũ lên tiếng, đột nhiên mũi to lên, qua một hồi lâu nàng mới hoán bình trong lòng cảm xúc, cùng lại Vân Yên nói, Tiểu Thư, mang theo Tiểu Công Tử về đi. Nếu là thực sự có kia âm thầm hại Tiểu Thư, Tiểu Công Tử nhưng làm sao? Thế chiều, Lại vân yên thở nhẹ ra một hơi, cân nhắc nửa sẽ, mới nói, mang theo bãi, mang theo bãi. Biết do không ổn, nhưng cũng vẫn là muốn mang theo, bằng không không yên tâm nột. Ngươi phải về nhà mẹ đẻ. Đúng vậy. Lúc này. Đúng vậy. Vì sao? Lại vân yên dương mắt, nhìn trước mắt kia tuấn nhã nổi Liễm nam nhân. Ta ba lần rối loạn tâm thần đều là bởi vì hô hấp không thông khởi hôn mê. Đại nhân sẽ không cho là ta thật bị bệnh bãi. Ngươi hoài nghi có người tự cấp ngươi hạ độc. Ngụy cẩn hoàng khỏe miệng cười chẩm rãi lạnh xuống dưới. Lại vân yên không nói. Hoài nghi ta. Vẫn là hoài nghi mẫu thân. Hán đạm nhân nói. Lại vân yên như cũ không nói, túi đầu nhìn chính mình đầu gối chỗ. Hoài nghi ai cũng chưa khác nhau, nàng có khả năng xác định chính là, thượng thế nàng không làm chính mình chết ở này trong phủ, này thế cũng sẽ giống nhau. 88 mới nhất đổi mới. Hồi bãi, ta đưa ngươi hồi. Thế chiều khả năng làm ta cùng nhau mang đi. Lại Vân Yên ngữ khí là ôn hòa. Ngụy cẩn hoàng thật lâu vô ngữ, hắn không có xem lại Vân Yên, đầu vừa chuyển, trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, hắn nói, muốn ở bao lâu? Nàng không lùi, kêu hắn lại lùi. Một tháng. Lại Vân Yên nói đến này nở nụ cười khổ, liền một tháng bãi. Nàng không thể tốt quá nhiều. Quá dài. Lại Vân Yên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, cùng bên ngoài nói liền nói ta bệnh thích hợp ở nhà mẹ đẻ dưỡng liền sẽ không có quá nhiều nhàn ngôn thoái ngữ. Ngươi nếu nghĩ tới, theo ý ngươi ý tứ. ngụy cẩn hoàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mười năm, mười năm đều đi qua, vẫn là không đổi về nàng mấy phần tín nhiệm. Húc Dương Đại ca lần trước nói trong tay hắn có hai buồn bản đơn lẻ, ta đi chủ nói, liền cho ta mượn tới xem. Đi lại phủ trên xe ngựa, ngụy thế chiều bình tĩnh đến không giống một cái hải tử. Vậy ngươi cũng mượn cấp nương xem một chút. Lại vân yên cười nói, khi nói chuyện ho nhẹ một tiếng Ngụy thế chiều nhìn hắn mẫu thân tái nhợt nương, dối qua tay đem nàng lạnh leo tay cầm đến chính mình tay tay nhỏ, gật gật đầu nói, ân, Hảo, ta cùng húc dương đại ca nói một tiếng. Nương sẽ không lọc hư. ân, như thế nào không cười. Lại vân yên cười nhìn về phía hắn. Ngụy thế chiều suy nghĩ một chút, nói, hài nhi cười không nổi, không nghĩ cười. Dứt lời liền nhấp miệng, nhìn dáng vẻ là không tính toán nói thêm gì nữa. Lại vân yên cũng không buộc hắn, dựa vào gối đầu nàng lúc này nhắm hai mắt lại. Lúc này miệng nàng biên ý cười không có chút hết, nàng thoạt nhìn rất là ôn hòa. "Nương, Ôn Tiên sinh nói, ngươi là tới thế gian này độ kiếp tiên tử." Ngụy Thế chiều đem đầu dựa vào con mẹ nó phía trên, ở nàng bên thai nói, "Ôn Tiên sinh từ trước đến nay đối ta rất có sở khen ngợi." Lại Vân Yên bên miệng ý cười càng sâu, hắn tiên sinh đều là nàng tìm, vô luận là nghèo hương ông lão vẫn là phố phường ẩn sĩ, nàng đều cho nàng kính ý, nghĩ đến, các tiên sinh cũng đem nàng này phân kính ý còn cho nàng. Hắn còn nói chờ ngươi lại hồng trần tục sự, đến lúc đó liền sẽ đi trở về. Như thế nào lại Vân Yên cười mở mắt ra, vươn tay sờ sờ chính mình tiểu khuôn mặt tuấn tú, cười nói, bầu trời sao lại có ta loại này tham ăn tiên tử. Nói nữa, bầu trời thần tiên mỗi ngày không cần thiện cũng liền thôi, còn thích cái tu cái nói, thanh nhàn thật sự, mậu thân nhưng chịu không nổi loại này nhật tử. Nếu là thật là hồi ngày đó thượng, quá không được hai ngày đến trở về tìm ngươi cho ta đi bị kia trái cây đi. Khắc còn phải tìm hai cái sẽ đánh đàn nhạc sư tới không thể. ngụy thế chiều nghe vậy lúc này mới chân chính mà nở nụ cười, trong lời nói cũng vui vẻ không ít, nói cũng là. Dứt lời, hắn đáng thương mà vô vô con mẹ nó vai hai hạng, cùng năng nói, ngươi liền cùng ta hảo hảo tại đây nhân gian ngốc bãi, chờ lại quá hai năm ta lại lớn lên một chút, đến lúc đó ngươi là có thể thông khoái. Lại vân yên cười đến thiếu chút nữa sắc khí, bởi vậy đôi mắt đều có vẻ linh động lên, ngươi biết cái gì kêu thông khoái. Ta hiểu. Ngụy Thế Triều mỉm cười lên, hắn thấp mắt thấy hắn nương cười đến không thở nổi bộ dáng, vươn tay giúp nàng vỗ nhẹ theo khí. "Nương." Ngụy Thế đột nhiên kêu nàng một tiếng. "Ân, cho ngươi đừng ăn." Hắn đem một viên yếm mai đem ra. Lại Vân yên nở nụ cười, nàng đem nhi tử thường lấy tới hống nàng ăn yếm mai về khởi, đột nhiên trong lòng vừa động, đối Ngụy Thế Triều cười nói, "Đi giúp nương kêu hạ Thu Hồng, làm nàng lấy điểm nước gấm lại đây, ta cấp nương đi lấy." Ngụy Thế Triều lại nói. Nói đã vén dèm xuống xe ngựa. Hắn đi rồi, lại vân yên du mắt thấy yêm mai liếc mắt một cái, không có để vào trong miệng, nàng lấy ra khăn bao nó, đặt trong lòng ngực. Nàng này, cũng liền nàng nhi tử này có phùng nhưng chui. Vào lại phủ, tô minh phủ đón nàng. Lúc này lại trấn nghiêm còn ở trong cung, nhưng vì lại vân yên hồi môn, hắn nghĩ biện pháp đem lại du nghĩ biện pháp lộng đi biệt viện, trong đó còn dựa vào họa nguyệt cùng con trai của nàng. Huynh trưởng này cử không ổn. Lại vân yên thấy tô minh phủ. Chờ thế chiều tùy tới thỉnh An Húc Dương đi rồi, hạ nhân thối lui sau, cùng tô minh phù nói. Đều bị thỏa, phụ thân cũng là muốn đi biệt viện giải sầu. Tô minh phù nói đến này đạm đạm cười, và lại, phụ thân bằng lòng gặp ai liền thấy ai, nơi nào là chúng ta này đó bọn tiểu bối khuyên được. Lại vân yên nghe vậy không cấm nở nụ cười. Như thế, cứ việc lại du cùng đại thái tử còn dây dưa ở bên nhau đối lại ra không phải cái gì chuyện tốt, nhưng lại du này thân thư nữ họ hàng xa nữ hành vi xem ở người khác trong mắt về sau bọn họ chính là các không tương nhận cũng không có gì hảo kỳ quái lại du cũng là lão hồ đồ mới thật mang theo lại hòa nguyệt đi biệt viện chị dâu em chồng hai nói đến nói mấy câu liền có nha hoàn tiến vào báo đại phu tới là cứu cứu ra tiệm bán thuốc đại trưởng quầy vào kinh có chút việc vốn dĩ mấy ngày hôm trước phải đi phùng thượng ngươi xảy ra chuyện liền giữ lại cho ngươi thăm quá bệnh sau lại đi tô minh phủ nói ân lại vân yên trầm ngâm một chút tới gần tô minh phủ nói Làm hắn chờ huynh trưởng đã trở lại lại đến bãi Ân. Thô Minh Phù hơi có điểm khó hiểu Ta có chút việc cùng các người nói Việc này, nàng một người cha Hiển nhiên không ổn Nếu như làm đại trưởng quầy giúp đỡ nghiệp ai Huynh trưởng, cậu khẳng định là đều sẽ biết được Còn không bằng chờ huynh trưởng ở thời điểm nói Cũng hảo thương lượng như thế nào thủ khẩu phong Không cho thế chiều biết được Việc này, mặc kệ có phải hay không ra ở quả mơ thượng Nàng đều không nghĩ làm nhi tử biết cái gì Thấy lại Vân Yên thần thái tự nhiên, Tô Minh phủ còn đương không có gì đại sự, chỉ là đến buổi tối, bọn họ hai vợ chồng từ lại Vân Yên trong miệng nghe được quả mơ sự, lại ép hỏi ra quả mơ là ai cấp lúc sau, lại trấn nghiêm nghiêm mặt, Tô Minh phủ hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện. Thế chiều con nhỏ, lại cùng ta từ trước đến nay thân mật, biết ta tham ăn, liền thường bên ngoài tìm chút gì người ăn vật cùng ta, việc này nếu là cho người ta chui chỗ trống, vẫn là không cho hắn biết đến hảo. Lại Vân Yên nhìn đều im lặng huynh cậu thấy nói xong bọn họ cũng không nói lời nào, rất vì bất đắc dĩ mà nói tiếp. Hiện nay còn không biết có phải hay không quả mơ vấn đề. Têu Vinh trưởng quay tiến vào. Tô Minh Phủ nhìn về phía lại chấn nghiêm, lại chấn nghiêm lắc lắc đầu, hắn nhìn muội muội tái nhợt mặt liếc mắt một cái, lại tính tỏa một hồi, mới chậm rãi nói: trước kêu cứu cứu lại đây. Nhâm Vinh là cứu cứu người, đáng tin cậy không đáng tin, muốn cứu cứu gật đầu mới tính. Hiện tại đã kêu. Ân. Tô Minh Phủ nghe xong đứng lên nhẹ đi ra khỏi phòng đi, lúc này phòng trong chỉ còn lại thị huynh muội, lại chấn nghiêm nhìn về phía muội muội. ngươi chừng nào thì phát hiện. Buổi sáng, lại vân yên cười khổ nói, hắn như thường lui tới giống nhau tưởng hống ta vui vẻ, lấy ra quả mơ, ta mới. Bọn họ mẫu tử vẫn luôn thân mật, nàng lại cẩn thận, cũng sẽ không hoài nghi đến chính mình nhi tử trên người đi, nếu như không phải bệnh nặng qua đi, nhi tử lại thói quen tính mà làm bộ cho nàng ăn, nàng làm sao nghĩ vậy mặt trên đi. Ngươi làm sao như vậy thô tâm đại ý, Lại Trấn Nghiêm có điểm tức giận. Hồi kinh sau hắn đi chỗ nào, ta đều làm lại tuyệt nhi cùng tam nhi bọn họ đi theo. Lại Vân Yên thở dài, kia rủ sao cũng là nguy phủ, nếu ai trong đó làm cái gì tay chân, ta nào có như vậy nhiều đôi mắt xem đến. Ngươi liền không thể nhắc nhở nhắc nhở hắn. Lại Trấn Nghiêm vẫn là bất mãn. Là ta không phải. Lại Vân Yên lòng tràn đầy chua sót. Nay thật là nàng không phải, lào nghĩ hắn còn nhỏ, không nghĩ làm hắn quá sớm đối mặt này tiểu trạch nội chỗ ốc dơ. Ta về sau sẽ nói, ca ca. Lại Vân Yên cầu xin mà nhìn về phía hắn, hy vọng hắn không cần nói thêm gì nữa. Lúc này Tô Minh phủ lại vào phòng, đi đến lại trấn nghiêm bên người ngồi xuống sau, nàng rối tay vô vô phu quần cánh tay, nói nhỏ, Vân Yên chính khó chịu đâu, ngài cũng đừng làm nàng càng khó chịu. Đi nằm. Lại trấn nghiêm sắc mặt xanh mét, nói chuyện khi lại đứng lên, tự mình đi đỡ nàng. Chờ cứu cứu đến thời điểm, hắn bồi ngồi ở nàng bên người. Phòng trong ánh đến lập lòe. Qua sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần lại Vân Yên mới cùng tĩnh tỏa không dên một tiếng, không biết suy nghĩ gì đó huynh trưởng nói, nhớ tới thượng một hồi, ngươi như vậy ngồi ở bên cạnh ta, không biết là ta bảy tuổi ngã xuống hà lần đó, vẫn là chín tuổi đem chân quăng ngã hư lần đó. Ngươi chín tuổi. Lại trấn nghiêm không chút nghĩ ngợi mà đáp. Lại Vân Yên cười ra tiếng tới, ca ca còn nhớ rõ. Lại trấn nghiêm sắc mặt lúc này mới đẹp điểm lên, ngươi qua loa thật sự. Sợ nàng lại qua loa xẻ ra chuyện, hắn chỉ có thể thủ. Lúc này lại trấn nghiêm trong lòng cũng khó chịu, nhìn muội muội kia tái nhật thon gầy mặt, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, trong miệng nghiêm khắc địa đạo, nghĩ đến vẫn là đem người gả sai rồi người. Lại vân yên mỉm cười không nói, vươn tay đi bắt khẩn hắn tay háo. Không có gì gả sai không gả sai, khi đó, nàng xác thật đến gả ngụy cần hoàng. Gả cho chín đại gia tam đầu chí nhất, như vậy mới có thể giúp không được phụ thân thích ca ca căng khí, mà lúc ấy, nàng như vậy vui mừng ngụy cần hoàng, xác thật cũng là muốn gả cho hắn. nếu là Cà ca lại Vân Yên đánh gây hắn nói, bình tĩnh mà chiều hắn diêu đầu, không có gì không đúng, không có gì sai, lộ cũng là ta tuyển, đi rồi liền đi rồi. Nàng lộ cũng hảo, huynh trưởng lộ, đều giống nhau, tuyển phải đi xuống dưới, nói hư nói sai đều không làm nên chuyện gì. Trước nhìn xem có phải hay không ai chung có độc lại Vân Yên không nhanh không chậm mà nói tiếp, nếu như là, lại giúp ta tưởng cái biện pháp, hảo hảo đem việc này giấu qua đi, đừng làm cho thế triều biết. Nếu là như thế, kia điều tra ra chân tướng đâu? Lại trấn nghiêm cảm thấy việc này không tránh được tiểu cháu ngoại trai bên người phạm nhân sai. Người không biết không trách, cảm kích sao lại vân yên cười cười, nói, từ đâu ra liền hồi nào đi. Âm tào địa phủ tới, liền hồi âm tào địa phủ đi. Không ra ba ngày, nhậm kim bảo liền lại lại đến lại phủ, nói mai trung sắc thật có độc, bên trong có loại phương bắc không thường thấy mật thảo, nếm tới cực ngọn, nhưng huyết khí không đủ người nếu là ăn liền sẽ này khởi hô hấp không thông. Vinh trưởng quầy cũng tạm thời giữ lại. Cùng phương đại phu cùng nhau cùng lại Vân Yên dùng dược. Nhưng việc này xét đến cùng, chẳng sợ thân thể điều hảo, vẫn là sẽ làm lại Vân Yên rơi xuống bệnh can, thân mình muốn so trước tiêu kém hơn một đoạn. Nghe y ý, ý giả chi ngôn sau, lại Vân Yên hơi có chút không cho là đúng, nói, tồn tại liền hảo. Có thể tồn tại, có tay có chân, còn có thể hô hấp, chính là thiếu chút nữa lại như thế nào. Nếu không mệnh, nàng xem đến khai, vẻ mặt cũng không khói mù, những năm gần đây... Nhậm Kim bảo cũng coi như là biết hắn này cháu ngoại gái tâm tính, lúc này cũng nói, ừm, thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa, nếu là hưu ngươi, đến lúc đó liền cùng cậu hồi giang nam, đến lúc đó tùy ngươi sống. Lại vân yên cười nhìn về phía hắn, sóng mắt như nước tựa yên, cậu lời này thật sự. Nhậm Kim bảo bị nàng xem đến sau lưng lạnh lùng, trong miệng cười hì hì nói, ngươi hiện giờ cũng là có bạc người, đến lúc đó cứu cứu lại cho ngươi chỗ hảo tòa nhà trụ, chẳng phải là tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống. Lại vân yên cười lên tiếng, cùng bên người huynh tẩu nói, nhìn xem bãi, vẫn là chính mình bạc nhất quan trọng, nơi nào là đau nhất ta. Nói như vậy không lương tâm nói, ai ra. Nhậm kim bảo mánh lắc đầu, riêu xong thấy bọn họ ra ba người đều cười nhìn về phía hắn, hắn toại tức rất lớn thở dài, từ trong túi lấy ra cái nén bạc, nhét vào cháu ngoại gái trong tay, trận trắng mắt nói, lần này cho ngươi lễ gặp mặt, tổng thanh đi. Cà ca tẩu tẩu đâu? Nhậm kim bảo trừng nàng, lại cắt thịt giống nhau lấy ra hai tỏi. Lại vân yên lúc này song trưởng một phách, chống cầm nói, còn có húc dương tiểu kiểu thế chiều chưa gọi tới. Hảo, thấy muội muội còn ở treo đùa đi xuống, lại chấn nghiêm ngăn lại nàng. Lúc này hắn dùng ánh mắt ý bảo thê tử đi ra ngoài, chờ nàng đi rồi qua nửa nén hương, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng hai tiếng nhẹ gõ thanh sau, lại chấn nghiêm lúc này mới đã mở miệng, cùng cậu nói, việc này trừ bỏ ngài cùng mợ, còn có vinh trưởng quay cảm kích, vẫn là đừng làm cho những người khác biết được hảo. Lại vân yên cảm kích mà nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, đôi mắt liền lại nhìn về phía nhậm kim bảo. Nhậm kim bảo lúc này cũng rút đi hắn kia trương cười di phật mặt, gật đầu một cái. Các người muốn như thế nào cha? Nếu là không kinh động kia tiểu khôn khéo quỷ, sợ là không dễ dàng. Mấy ngày nay, hắn thường đi theo hắn tổ phụ người đi ra ngoài. Bọn họ bên này người, không có gì hảo cha. Lại tuyệt, lại tam nhi, đông vũ, thu hồng mấy người này không có gì hảo hoài nghi. Này đó gần người hầu hạ người nếu là muốn nàng mệnh, nàng này mệnh sớm không có. Từ bên kia cha. Ân. Lại Vân Yên nhìn về phía huynh trưởng. Đã ở cha. Lại trấn nghiêm gật đầu, nhìn về phía muội muội mặt là nhu hòa. Cũng chỉ có hắn muội muội, mới có thể ở suất giá nhiều năm sau, làm người của hắn vẫn là nghe hắn phân phó, nàng cũng vẫn như cũ tất cả tin cậy, cùng với ỷ lại hắn. Vậy là tốt rồi. Nhìn bọn họ huynh muội, Nhậm Kim bảo đôi mắt lại cười đến mị lên. Hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến tỉ tỉ cây nhỏ trưởng thành đại thụ. Lại tuyệt bọn họ phô đại vong ở cha, nửa tháng sau, tới kết quả, là ngụy phụ bên người lao nô tiểu tôn tử điều ngụy thế chiều đặt ở tổ phụ thư phòng gian ngoài một bao quả mơ. Việc này, ngụy cẩn hoàng cũng biết. Lại tương cha, đơn giản là kia tiểu tôn tử thu bên ngoài tiền bạc làm sự, lại cha đó là người nào, liền nói không ra cái một vài tới. Vì việc này, lại chấn nghiêm đi tranh ngụy phụ. Hắn sau khi trở về, Sắc mặt xanh mét vô cùng. ngụy Phủ lần này bảo vệ kia láo nô, chỉ là đem kia tiểu tôn tử đánh gãy tay chân, đuổi ra Phủ đi. Từ bỏ, ngụy Cảnh Trọng còn đối lại Trấn Nghiêm nói một câu, tức Phụ hiện nay không có việc gì, mà nàng thức tình lễ Phật, là cái biết lễ nhân nghĩa, cũng đừng tổn hại nàng Phúc phận. Lời này đem lại Trấn Nghiêm tức giận đến về đến nhà, kia sắc mặt cũng chưa hoán lại đây. Lần này lại Tam Nhi theo lại đây, thấy huynh trưởng sắc mặt không đúng, lại Vân Yên chiếu hắn hỏi lời nói. Hỏi Thanh Ngụy cảnh trọng nói gì đó sao, nàng cũng không cấm không nhịn được mà bật cười. Ngụy cảnh trọng này thế cũng vẫn là giống nhau, đem nàng này tức phụ hết sức đương người ngoài, nếu là đổi cái ngụy ra người, Ngụy Cẩn Hoàng cũng hảo, Ngụy Cẩn Du cũng thế, cho dù là thế triều, xem hắn còn sẽ như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng lúc sau còn nói như vậy khinh phiêu phiêu nói ra tới không. Ngụy đại nhân vì ngụy phủ như vậy buồn bực trống chất, nhất trí mạng, hắn hạng nhất cũng không thay đổi được. 89 mới nhất đổi mới kia tiểu tôn tử bị đuổi ra phủ ngoại xác định rốt cuộc từ trong miệng hắn hỏi không ra cái gì tới lại chấn nghiêm đem hắn lộng chết ném ở ngụy phủ cổng lớn ngụy phủ bên kia lặng yên không một tiếng động phái người thu thi nửa tháng qua đi ngụy phủ tới đón người lại chấn nghiêm không có chuẩn mà là tới cửa cùng ngụy phủ nói hòa ly việc này hòa ly việc bị ngụy cẩn hoàng cự tuyệt ngụy cảnh trọng không biết việc này thế nhưng làm lại chấn nghiêm vì này muộn ra đầu đối lại chấn nghiêm bất mãn thật sự nhưng này hòa ly việc lại là trăm triệu không có khả năng Đừng nói nàng là thế chiều chi mẫu, lại nói nếu là làm người biết được con trai cả cùng con dâu cả hòa ly chi nhân, hắn lúc trước tưởng không giải quyết được gì sự liền phải thông báo thiên hạ, đến lúc đó, ngụy ra thanh danh liền thật là muốn bị hao tổn. Việc này, lại chấn nghiêm cũng biết không thể được, nhưng hắn để là muốn để, thái độ của hắn muốn bày ra tới. Hòa ly việc lén một ngáo, cũng liền mấy người cảm kích, cách mấy ngày, ngụy cẩn hoàng liền mang theo lễ vật lại đây tự mình tiếp người, lại phủ bên này, lại ru trở về phủ. Mỗi ngày kêu lại Vân Yên qua đi thành an, lại Vân Yên cũng là bất ham này nhiễu, vẫn là tính toán hồi ngụy phủ. Lại du thấy Ngụy Cẩn Hoàng, kia trương cương trực công chính trên mặt hiện ra vài phần hiền lành ra tới. Hắn thiết con trai cả, cùng Ngụy Cẩn Hoàng uống xong rượu, bữa tiệc nhắc tới tiểu nữ muốn đi ngụy phủ ở tạm việc, trong lời nói vọng ngụy mẫu cùng đại nữ có thể nhiều chiếu cố hạ hắn kia đáng thương tiểu nữ nhi một chút. Ngụy Cẩn Hoàng nghe hắn nói lời này, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía phía sau thương tùng. Thương Tùng Lạng Yên lui xuống, như thế nào? Lại Du sắc mặt lúc này lãnh đạm xuống dưới, Ngụy Cẩn Hoàng không đáp lời nói, qua hồi lâu, hắn đem ly rượu nâng lên, nhợt nhạt trước một ngụm, mới nói, việc này ngài cùng Vân Yên đề qua. Lại Du đạm nói, Hoa Nguyệt lâu ước thành bệnh, ngươi trong phủ phong cảnh như hoa, mùa thu càng là đầy khắp núi đồi thu hoa, làm nhân tâm gì? Ta liền muốn cho nàng qua đi giải sầu, đúng không? Ngụy Cẩn Hoàng cười cười, kia xương Lại Tam Nhi ở ngoài cửa cung kêu hắn một tiếng. Hắn chiều lại du lễ phép ý bảo sau, kêu người tiến bảo. Phu nhân nói, canh giờ không còn sớm, làm ngài uống ít một ít, sớm chút hồi phủ. Lại tam nhi cấp hai người thỉnh ăn sau, cung kính địa đạo. Uống xong này chung liền đi. Ngụy cẩn hoàng nâng lên cái ly, chiều nhạc phụ nâng lên cái ly. Lại du lạnh mặt, nhưng vẫn là đem cái ly nâng khởi. Một ly qua đi, Ngụy cẩn hoàng đứng dậy cáo tử, xuất viện môn thời điểm. Hắn thấy được cái kia eo nhỏ bất kham thon thon một tay có thể ôm hết phụ nhân. Nàng ngừng mặt, như nước sóng giống nhau mắt to, sứ bạch tựa giấy mặt, đầy mặt đều là gầy yếu phong tình. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền liếc qua đi, trong lòng chưa nói tới cái gì dao động. Thượng thế hắn đã ở này đó nữ nhân trên người hao hết tình yêu cùng kiên nhẫn, một mặt là sụp đổ gia tộc, một mặt là các nàng còn ở chết sống tranh nhau địa vị, nhiều muốn miếng vải nhiều đến cái châm, chính là kia phấn mặt kém, các nàng đều phải khóc nháo đến mãn viện đều là không an bình, hoàn toàn làm lơ tử lộ liền ở các nàng trước mắt. Các nàng sinh xuẩn nhi tử, một năm so một năm ép tới hắn không thở nổi, cuối cùng bước cho hắn ở trước khi chết chỉ có thể đem tộc trưởng một vị chuyển cấp Cẩn Vinh kia một chi, để bảo toàn ngụy thị nhất tộc. Vui mừng các nàng! Là vui mừng quá! Nhưng từng có nhiều ít vui mừng, sau lại hắn liền có bao nhiêu mệt. Cẩn Vinh nói này đó nữ tử lại vui mừng các nàng cũng là vô dụng, hắn nếu là chết thảm kim giám điện, khóc tang chung người có các nàng, nhưng ăn mặc tang y tới hoàng cung vì hắn nhặt xác, những người này chung khả năng sẽ không có một vài. Tương phản, chán ghét hắn tồn tại khi đối nàng không tốt, thiếu cho nàng một phân bạc, từng tổn hại quá các nàng thể diện đều sẽ nhân hắn chết vỗ tay tỏ ý vui mừng, chẳng sợ khóc tang đều sợ là đến hung hăng véo một phen thịt mới khóc đến ra tiếng. Mà lại hòa nguyệt, hắn cái này cũng không từng bạc đãi quá, mảnh mai thiên chân đến cái gì cũng không hiểu nữ tử, cũng sẽ vì nàng cái kia xuẩn nhi tử không phải thị tộc chi trường, ở hắn lúc sắp chết ở hắn ngực cắm đao, buộc hắn sửa lập văn khế. Nàng khi đó khóc đến nhiều thương tâm a. Phản phất sai người tất cả đều là hắn Ngụy cẩn hoàng đi nhanh ra viện môn Khoe miệng nổi lên cười khẽ Tính ra, thật là hắn sai Cưới nàng bước kia nữ nhân gia phủ Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền vẫn luôn sống Ở đi ba bước nghi ba bước vực sâu Từ đây không biết từ đấy lòng phát ra Vui thích là vật gì Như hoa mỹ nhân, xác thật làm hắn được đến Nhất thời cực hạn rủ, vọng Nhưng được đến nhiều, mất đi cũng nhiều Hắn càng muốn trở lại quá vãng Cười vui thời đại, những cái đó cùng nàng quá vãng Càng xa xôi chờ đến thời gian trưởng đến liền mới mẹ thân thể cũng không thể bài khiển tịch lý khi hắn mới chung biết hết thể đều chậm cho dù là nàng căm ghét gương mặt lúc ấy hắn đều đã nhìn không tới kia thế hết thể đều chậm nhưng này thế hắn không thể lại trọng tới một lần ngụy cẩn hoàng nhanh hơn bước chân trở về nàng sân còn không có tiếng đại môn liền nhìn đến tiểu nhi đứng ở cửa bản khuôn mặt nhỏ nhìn thấy hắn tới chiều hắn chính là vái chào cha có chuyện ngụy cẩn hoàng huy đi rồi hắn phía sau người Ngụy Thế Triều cũng lược một hồi đầu, hắn phía sau người cũng lui xuống. Đúng vậy. Ngụy Thế Triều nâng lên mắt, bộc lộ mà Triều phụ thân hắn nói, có người muốn hại ta đâu sao? Hắn từng cùng phụ thân nước định quá, bọn họ ai đều không với ai nói dối. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nhi tử, nhẹ cầm hạ đầu. Là ai? Ngụy Thế Triều ngẩng đầu nhìn phụ thân hắn mắt bất động. Ngụy Cẩn Hoàng đến gần rồi hắn, cong hạ eo, ở bên thai hắn nhẹ nhàng mà nói mấy chữ. Ngụy Thế Triều thật lâu sau đều không có lại ngẩng đầu chờ Ngụy Cẩn Hoàng kéo hắn cùng nhau đi phía trước đi rồi, hắn mới há mồm nói: cha, ngươi tính toán làm sao bây giờ? ngươi xem Vi phụ làm liền Hảo, nhưng thành Ngụy Cẩn Hoàng khẩn lôi kéo hắn tay, nương cảm kích sao? ứng biết năm phần, kia độc tiễn thật là Hải Nhi đưa đến mẫu thân bên miệng sao? nay một câu Ngụy Thế Triều hỏi thật sự nhẹ, Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn về phía hắn, Ngụy Thế Triều hướng hắn cười cười, đừng đương Hải Nhi cái gì đều không hiểu được. Mẫu thân từ nhỏ làm hắn dưỡng hắn vì hắn làm việc người, cho hắn bạc, dạy hắn làm người làm việc, nàng lại đem nàng người toàn cho hắn dùng, nàng người chính là người của hắn, hắn nếu là có tâm dọ thắng biết, nàng há có thể chuyện gì đều có thể giấu được hắn. Ngụy cẩn hoàng không nói. Ngụy thế chiều lúc này liền lại cười khẽ một tiếng, không hề hỏi. Mẫu thân nói, kia đi thông Bình lâu vũ các dọc theo đường đi, là một đường ốc dơ. Hắn trước kia còn không hiểu đây là có ý tứ gì, hiện giờ xem như có điểm đã hiểu. Hắn tưởng đem lại hỏa nguyệt nhét vào người trong phủ đi. Hai người đi ra ngoài thời điểm, lại vân yên thấp giọng cùng bên người nam nhân nói. ân. Lại vân yên cười lạnh một chút. Nàng ra sân môn, trực tiếp đối lại Tam Nhi nói, đi ngoại môn. Cho hắn lại thỉnh cái gì ăn nột, hắn cái này đương phụ thân đều phải xé rách mặt, nàng cũng bồi hắn sướng này vừa ra chính là. Lúc này đi ở bên kia lại trấn nghiêm nghe vậy nhìn nàng một cái. Lại vân yên đối thượng hắn ánh mắt, chiều hắn nhẹ lay động hạ đầu, ý bảo không có việc gì. Lúc này đây, từ nàng bỏ ra tay. Bên kia, cùng lại Húc Dương đi ở một đạo Ngụy Thế Chiều nghe lại Húc Dương cùng hắn nói nhỏ, không ngừng thức ăn, đó là từng đi đâu, muốn đi đâu, người ngoài hỏi lên, đều không thể ngôn nói quá nhiều. Ai? Nghe hắn thở dài, này hai ngày chứ điểm phong hàn lại Húc Dương ho nhẹ hai tiếng, mọi việc muốn chính mình thượng điểm tâm, mặc để cho người khác hại chính mình, nếu bằng không, cô cô sợ là so với chính mình bị người hại còn thương tâm. Ngụy Thế Chiều gật đầu, vươn tay vô vô biểu ca bối lúc này thấy cha mẹ quay đầu lại xem hắn, hắn thấp giọng chiều biểu ca nói, ngươi cũng hảo hảo, có việc sai người tới báo cho ta một tiếng. Ân, ngươi thả đi, ta kia thư xem xong rồi, quay đầu lại ta sai người cho ngươi đưa qua đi. mặt mày hơi có chút bệnh khí lại húc dương ngẩng đầu, mỉm cười chiều biểu đệ nói một tiếng, đa tạ biểu ca. ngụy thế chiều làm vái chào, lúc này mới ở sau người gã sai vật vây quanh hạ, bước nhanh đi hướng cha mẹ kia chỗ, thấy hải nhi trở về bên người. Lại Vân Yên trên mặt cười liền thâm lên, Triều huynh tẩu nói, các ngươi cũng đừng tặng, chạy nhanh hồi bãi. Đưa đến cửa. Lại trấn nghiêm Triều Ngụy Cẩn Hoàng nhìn thoáng qua. Ngụy Cẩn Hoàng chiều hắn cười, thấy lại Vân Yên kéo tiểu nhi tay, hắn liền ly li nàng bên người, chiều lại trấn nghiêm bên người đi dạo đi. Lại đi vài bước, phụ nhân tiểu nhi đi ở phía trước, bọn họ đi ở mặt sau. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Lại trấn nghiêm đã mở miệng. ân, Nếu là còn có lần sau. Ngụy Cẩn Hoàng nghiêng đầu liếc hắn một cái. Đầu tiên là không nói, một lát sau nói, Vân Yên không nghĩ có lần sau, liền sẽ không có lần sau. Nàng nếu là không ra tay, hắn lại đại năng lực, cũng không thể đem nội trạch sự toàn quản. Chỉ hy vọng như thế. Lại chấn nghiêm cũng không tin hắn, nhưng xem ở ngụy cẩn hoàn thành ý thượng nhưng phân thượng, hắn tạm thời tin thượng một tin. Này xương bọn họ mang theo ngụy thế chiều trở về phủ, vừa đến phủ cửa, ngụy cẩn du vợ chồng liền tới đây đón chào, một chút mà, chúc tuệ chân liền đối lại Vân Yên cười nói. Tẩu tử nhà mẹ đẻ quả nhiên giữa người, ngài xem ngài, hiện tại này khí sắc có bao nhiêu hảo. Lại vân yên cười thở dài, xem ngươi nhiều có thể nói, ta vừa xuống xe nghe ngươi lời này trong lòng liền sảng khoái, này đoạn thời gian, nghĩ đến trong nhà sự cũng là mệt phiền ngươi bãi. Trúc Tuệ chân nghe vậy thật thật là kinh ngạc, lại vân yên lâu không đối nàng như thế hiền lành, hôm nay đây là sao hồi sự. Nhưng lại vân yên đối nàng cười nói yên yến, nàng cũng không dám nói cái gì, liền phụ họa cười diêu đầu, nói, nào có đều là phân nội việc, từ đâu ra mệt phiền nói đến? trở về phủ, lại đi ngụy mẫu kia thỉnh an, nói không được hai câu trường hợp lời nói, ngụy cẩn hoàng liền muốn dẫn bọn hắn mẫu tử trở về. ta nhìn dáng vẻ là khá hơn nhiều, nhiều cùng ta tâm sự đi. ngụy mẫu để lại người, nói lời này khi, đôi mắt không thấy hướng phải đi ngụy cẩn hoàng, lời này nàng là cười đối lại vân yên nói. lại vân yên cười mà không nói, lúc này ngụy thế triều đột nhiên đã mở miệng, cùng tổ mẫu chắp tay thi lễ nói, tổ mẫu, đại phu nói. Mẫu thân hiện tại còn cần tĩnh dưỡng, nhiều không được thần, một nhiễu liền lại đến bệnh, cũ cho phát, cha cùng hài nhi hiện tại vẫn là lo lắng vô cùng. Như Thế Ngụy Mẫu bên miệng ý cười bất biến, kia thế Triều Lưu lại bồi tổ mẫu nói nói mấy câu bãi. Thật dài thời gian đều không thấy ngươi, tổ mẫu tưởng ngươi đều mau nghĩ ra bệnh tới. Lại Vân Yên tưởng đều không cần tưởng, liền biết Ngụy Mẫu đây là ở trong tối chỉ nàng ở nhà mẹ để lưu thời gian dài quá, nàng cười nhìn về phía nói chuyện Ngụy Mẫu, bả vai hướng bên người Ngụy Cẩn Hoàng chỗ nghiêng. Lại lấy khăn chắn miệng, hơi nhuyễn nhuyễn môi, cùng này hiếu tử nói nhỏ, ngài nhìn một cái, ngươi nương à, đây là cái làm chuyện trái với lương tâm còn ngủ được an ổn rất chủ, ngài lo lắng nàng bị thiếp ăn. Thiếp còn lo lắng bị nàng ăn đến xương cốt đều không dư thừa đâu. Dứt lời, che miệng cười khẽ một tiếng. Đang nói cái gì đâu, tốt như vậy cười. Thủ tòa thượng, ngụy thôi thì lôi kéo tôn nhi tay, cười hướng bọn họ nói. Tức phụ cùng phu quân đang nói, ngài như thế vui mừng nhà ta thế chiều. Như vậy lớn lên thời gian làm hại ngài quái nghi đến khẩn, thật thật là tức phụ không phải. Lại vân yên cười chiều ngụy mâu nói xong, quay đầu đối ngụy cẩn hoàng rất có điểm quái ý địa đạo, nương tưởng thế chiều, ngài làm sao không phải cái hạ nhân tới báo cho ta một tiếng đâu. Sớm biết hiểu, ta đã sớm đem chúng ta hải nhi đưa về tới hầu hạ tổ mẫu. Nàng một miệng một cái nhà ta thế chiều, chúng ta hải nhi, trong lời nói đem ngụy mẫu phiết ở ngoài, ngụy mẫu nghe, kia treo cười liền lạnh xuống dưới, đôi mắt đồng thời cũng lạnh như băng Uy Nghiêm mà chiều này chọn bạn con dâu nhìn lại. 90 mới nhất đổi mới. Lại Vân Yên mỉm cười nên trở về, khoe miệng ý cười bất biến. Hai người đối diện một hồi, Ngụy Mâu ánh mắt không thay đổi, nàng cũng cũng thế. Ngụy Cẩn Hoàng cũng không ra tiếng, lúc này Ngụy Thế chiều cũng cúi đầu nhìn chính mình chân, vô thanh vô tức. Tại đây một khắc, không khí phảng phất đình trệ. Lại một hồi, Ngụy Thôi thị khoe mắt chiều chiều, ngay sau đó, nàng đôi mắt chuyển hướng về phía Ngụy Cẩn Hoàng. Trong ánh mắt có nói không nên lời vô tận thương tâm khổ sở. Nàng đôi mắt bi thương vô cùng. Con trai của nàng, hoài thai 10 tháng, tỉ mỉ phụng với lòng bàn tay yêu thương lớn lên hài tử, cư nhiên không giúp nàng. Mà ở nàng lên án ánh mắt hạ, Ngụy Cẩn hoàng sắc mặt là bình tĩnh, đôi mắt cũng như thế, hắn bình tĩnh mà nhìn hắn mâu thân, thân hình bất động, đôi mắt cũng chưa chớp quá một chút. Chỉ có ở hắn bên người lại Vân Yên, có thể cảm giác được hắn ở ống tay áo hạ tay lúc này nắm đến gắt gao có lẽ là banh đến thật chặt. Thế cho nên hắn nửa cái thân mình đều là cứng đờ. Lúc này, Ngụy Thôi thị lần cảm thống khổ nhắm mắt, một hồi lâu, nàng mới nhàn nhạt điệu đạo, "Không cần cẩn hoàng nói với ngươi, lần sau ta suy nghĩ sẽ tự phái người tới cùng ngươi nói." Lại Vân Yên cười liếc quá Ngụy lại nhân, vui sướng mà chiều Ngụy Mâu nói, "Nào còn có lần sau, này không, thế chiều đã trở lại, mỗi ngày ở lại trong phủ, ngày nào ngày đều nhìn nhìn thấy hắn." Dứt lời, lấy khăn chắn miệng, cười nói vài thanh. Nàng lúc này là thiệt tình vui sướng. Một bên là Ngụy Mâu thấy không rõ nhi tử thống khổ dễ dỗ ở trách cứ hắn, một bên là Ngụy Cẩn Hoàng ở chịu đựng nàng chỉ trích rất nhiều còn phải tiếp tục chịu đựng nàng mang đến hậu quả. Mâu Tử Ly tâm ly đến xa như vậy, nhìn ra còn vô cộng tâm khả năng, nàng có thể nào không thoải mái. Nàng cười lúc sau, không người trả lời, lúc này Ngụy Thế Triều ngẩng đầu lên, tiếp Mâu thân nói, nghiêng đầu cùng tổ Mâu ôn hòa điệu đạo, "Là đâu, tổ Mâu, Thế Triều đã trở lại, chắc chắn mỗi ngày cùng ngài tới thành An." Ngụy Thôi thị nghe xong lời nói cũng cười cười, túi đầu nhìn hài tử liếc mắt một cái, từ ái mà vỗ một chút đầu của hắn, "Hảo hài tử." Ngụy Thế Triều liền chiều nàng cười. Tổ mẫu có yêu thương hay không hắn? Hắn là thiệt tình sáng tỏ. Hắn gặp qua thật sự yêu thương người của hắn xem hắn ánh mắt, như phụ thân mẫu Thần, như đông vũ Thu Hồng, còn có phá lệ yêu thương hắn, lấy hắn đương truyền nhân các tiên sinh, này đó thật sự yêu thương người của hắn ánh mắt, hắn gặp qua rất nhiều. Nhưng tổ mẫu yêu thương, như hiện tại nàng nhìn hắn đầy mặt tươi cười, nhưng nàng đôi mắt chỗ sâu trong lại là lãnh hắn cũng không cùng phụ thân nói hắn không yêu thích tổ mẫu sự đó là bởi vì liền như mẫu thân theo như lời có thích hay không ai trong lòng hiểu rõ liền hảo không cần thiết nói ra đả thương người mặt mũi nàng dù sao cũng là phụ thân mẫu thân nhưng phụ thân cũng nên minh bạch hắn có mẫu thân mà hắn cũng là có mẫu thân người ngụy thế triều nói xong lời này đôi mắt nhìn về phía ngụy cẩn hoàng ngụy cẩn hoàng đối thượng nhi tử đôi mắt tay áo hạ nắm chặt tay khép buông lòng tùng Hắn hoán một hồi lâu, mới đối Nhi tử mỉm cười nói, "Không cần lầm canh giờ." "Là, hài nhi tuân lệnh." Ngụy Thế Triều lần này cười đến đôi mắt đều mị lên, chiều phụ thân làm ấp. Phụ thân không trách cứ hắn liền hảo. Ngụy Cẩn Hoàng này một mở miệng, Ngụy Thế Triều này cười, lại Vân yên liền ngậm miệng, cười nhìn Ngụy Cẩn Hoàng quan tâm Ngụy Thôi thị cuộc sống hàng ngày, đưa Ngụy Thôi thị đáp lời lộ ra không nhiệt tình lạnh băng sau, lúc này nàng nhìn đến Nhi tử Triều nàng đầu tới cười, nàng liền hơi phai nhạt giả cười, nghiêm túc mà nhìn về phía hắn. Cho dù là làm bộ, nàng cũng không hy vọng nhi tử biết nàng đối đôi mẹ con này chạm hứng ở vui sướng khi người gặp họa, Lại vân yên trở về viện, màn đêm buông xuống Mỹ mẫu bên kia có người tới nói tổ phụ lưu cơm, thế chiều liền ở bên kia ăn. Ngay sau đó qua không được một hồi, liền nói đại công tử đã trở lại, đi chủ viện bên kia ăn cơm đi, làm nàng chính mình dùng bữa liền hảo. Đông vũ không rên một tiếng bưng tới bữa tối, lại vân yến lúc trước khi trở về liền đi ngủ, hiện nay mới cẩn thận đánh giá nàng nàng đoan nhìn đông vũ sau một lúc lâu, theo sau lắc lắc đầu, mảnh khảnh, lưu nàng ở ngụy phủ, không biết lén bị nhiều ít ủy khuất. đông vũ cười, cho nàng đem ly chuẩn bị cho tốt, nói, ngài đa dụng điểm, lại vân yên mỉm cười gật đầu, nhìn nàng lại cười hai hạ, Đãi nàng cầm nữa, đông vũ đứng dậy đứng ở nàng phía sau, lúc này thu hồng cũng trên dưới đánh giá nàng một hồi, cũng nói, sắc thật là gầy không ít, đến bổ bổ, quay đầu lại ta cho ngươi làm hai cái tiểu thái. đông vũ cười đẩy nàng hai hạ, nói. Mới gầy điểm xuống dưới, nhưng đừng cho ta bổ, ngươi tự mình ăn đi. Thu Hồng nhìn nhìn chính mình vòng eo, manh lắc đầu. Vẫn là tính, nhà nàng tam nhi rất gầy, nàng cũng vẫn là gầy điểm hảo, cùng hắn xứng đôi. Lại Vân Yên dùng cơm xong không bao lâu, Ngụy thế chiều liền đã trở lại, cùng nàng nói, hài nhi đợi lát nữa muốn đi tổ phụ thư phòng, nếu là trợm, sợ là muốn ở bên kia nghỉ ngơi, liền trước tới cùng ngươi thỉnh an. Lại Vân Yên cười nói thanh, đã biết. Ngụy Thế Triều lại tìm Đông Vũ nói hạ buổi tối dùng gì thiện, hỏi qua sau cùng lại Vân Yên nói, "Nương ngươi hảo trước nghỉ ngơi, sáng mai Hải Nhi lại đây cùng ngươi dùng nữa. Ân. Lại Vân Yên không tiêu không táo mà ứng thanh. Ngụy Thế Triều đi rồi không bao lâu, Ngụy Cẩn Hoàng liền đã trở lại, trước vào nhà khi hắn sắc mặt còn tính bình thường, chờ hạ nhân lui ra sau, hắn ngồi ở cửa sổ trầm khuôn mặt, hảo sau một lúc lâu cũng chưa nhúc nhích. Lại Vân Yên thầm đoán ở hắn mẫu thân kia dùng nữa, Ngụy mẫu cũng không làm hắn thật tốt chịu. Tới rồi đi ngủ thời điểm, lại vân yên xem hắn cũng không tính toán đi, trong lòng cũng là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn nếu là không lưu lại, ngụy mẫu xem hắn vắng vẻ nàng, ngày mai có lẽ còn cho hắn cái hòa nhã, hiện tại hắn không đi, lại từ nàng này được hảo. Bất quá, hắn lưu lại, thế chiều xem ở trong mắt, sợ là sẽ an ủi chút bãi. Tưởng tượng đến nhi tử, lại vân yên cũng liền không sao cả bên cửa sổ ngô cá nhân, cái bị xoay người nhắm mắt, không một hồi buồn ngủ liền đi lên, nàng ngáp một cái liền mộng chu công đi. Nửa đêm nàng tỉnh lại trợn mắt thời điểm, phát hiện bên cửa sổ người kia còn ngồi ngỗ, nàng nhẹ lay động phía dưới, đứng dậy dựa vào đầu giường, chiều bên kia nói, ngài còn chưa ngủ. Bên kia người không ra tiếng, qua một hồi lâu, mới quay đầu tới xem lại Vân Yên. Góc tường lưu chiếu ánh nến thiêu non nửa đêm, lúc này cũng không sáng ngời, lại Vân Yên thấy không rõ hắn mặt, nàng cũng không ý thấy rõ, đang ngắm quá hắn liếc mắt một cái nói, đi nghỉ xe bãi, hôm nay không thượng chiều sao? Ngụy Cẩn Hoàng đầu tiên là không ra tiếng. Ngay sau đó hắn đứng lên, chiều mép giường đi tới, sau đó lẳng lặng mà ở lại Vân Yên bên người ngồi xuống, hai mắt nhìn nàng. Ai? Lúc này đây, lại Vân Yên xem minh bạch hắn trong mắt hồng thi, nàng thở dài, ôm chăn dịch tới rồi nội sườn, nằm xuống nhắm mắt lại nói, nghỉ xe bãi. Bên người người nằm xuống, nửa xe sau, sắp đi vào giấc ngủ lại Vân Yên nghe được hắn nói, các ngươi cũng từng hòa thuận quá. Lại Vân Yên ân một tiếng, không có chấn mắt, dần dần vào ngủ. Sắp thật là hòa thuận quá ở nàng thượng còn có thể thỏa mãn nàng trước, nàng còn có thừa lực lui bước trước, sắp thật hòa thuận quá. Ngày thứ hai buổi sáng ngụy thế triều cùng Mâu thân tới dùng quá đồ ăn sáng mới cùng tổ phụ đi thư viện. Này xương ngụy mẫu nói thân thể tối hôm qua có chút không khỏe, đại tức thân mình ở nhà mẹ để dưỡng hảo không ít, liền giúp nàng tới quản sự hai ngày bãi. Việc này lại vân yên cũng chống đẩy không được, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này ly ngụy gia tông tộc vị kia vì khai quốc hoàng đế cùng nhau sáng lập tuyên triều tổ tiên trăm năm thế chỉ có nửa năm. Rất nhiều chuẩn bị hơn 2 năm hiến tế chi tiết cũng tiệm muốn dọn lên đài mặt, trong tộc quản lễ tế tộc lão cũng lại đây thương lượng đặt mua sự tình. Trăm năm tế chuyện lớn như vậy, ngụy ra ở các nơi tộc nhân đều muốn lại đây, bất luận là người tới an trí, vẫn là gần trăm ngày hiến tế đều là dườm dạ vô cùng sự tình, phải tốn ngân lượng cũng thật lớn, ngụy mẫu cũng chưa đem trong phủ chướng sách cho nàng, lần này lại vân yên cũng không kéo kiệt, từ ngụy cẩn hoàng nơi đó cầm ngân lượng lại đây, thoải mái hào phóng mà cho tộc lão thả cũng nói nàng tạm quảng ra. Nhà này chung ngân lượng cũng không biết có bao nhiêu, cũng không ở trên tay nàng. Nhưng cẩn hoàng vì tổ tiên sau tôn, nay tiền bạc, liền trước làm cho bọn họ đại phòng ra bãi. Nàng nói đến hàng hồ, tộc lao biết nàng lại phủ phú quý, coi như vẫn là nàng tư bạc ra, chỉ là treo đại phòng danh mục, hắn trước do dự mấy phen, nhưng tại bên người con cháu vài tiếng thì thầm sau, vẫn là nâng đi rồi ngân lượng. Hiện tại dùng tiền đương tế, thả danh mục cũng là tộc trưởng bên này ngân lượng, nói ra đi, cũng không có gì không ổn kia ngân lượng vừa nhấc đi, đêm đó ngụy mẫu bên kia không ra tiếng, nhưng ngụy cẩn hoàng một hồi tới, đã bị nàng người thỉnh đi rồi. quá không được nhiều khi, lại vân yên nghe nói ngụy cẩn hoàng ở bên kia trước cửa quỳ, mà ngụy mẫu sân nơi đó cũng thỉnh đại phu, nói là ngụy thôi thị khí bị bệnh. ngụy thế chiều tùy tổ phụ sau khi trở về, vội vàng tới rồi nàng bên này thỉnh cai an, cùng lại vân yên muốn nói, mẫu thân bệnh nặng, cũng đừng đi cấp tổ mẫu thêm phiền toái. hải nhi này liền đi thế ngải tận hiếu. Nói liền không đợi lại Vân Yên đáp lời, mang theo hạ nhân bước nhanh đi rồi, lưu lại lại Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn bóng dáng, cùng Đông Vũ nói, khi nào trưởng thành như vậy. Đông Vũ nhìn nhà nàng tiểu công tử bóng dáng nhấp nhấp miệng, một hồi mới nói, nô tỳ sớm nói qua, này trong kinh, có thể không còn sớm hồi cũng đừng về sớm. Trở về, ai là sạch sẽ? Ngụy thôi thì bên kia còn ở tiểu đánh tiểu nháo, còn cầm trong tay chướng mục cho Trúc tuệ chân, nói là lại Vân Yên cũng không quản ra, không thân chướng mụn khiến cho quen thuộc quản gia cùng chướng mục đích em dâu giúp đỡ, miễn cho rối loạn tay chân, lại vân yên ứng hạ, cũng mặc kệ trúc tuệ chân tiêu phí, cũng làm nàng đem dùng bạc tộc nhân thỉnh đến nàng bên này, tất nhiên là một câu đều không nói, cầm ngụy cẩn hoàng bạc dùng chính là. bên kia ngụy mẫu trong lòng còn ám phúng xem lại vân yên rốt cuộc có bao nhiêu tài nhân phá, nhưng rốt cuộc nàng này đoạn thời gian không màng tất cả vẫn là lộng hỏng rồi cùng ngụy cẩn hoàng quan hệ, nàng làm người lại đến thỉnh nàng này con trai cả, ngụy cẩn hoàng cũng sẽ tìm kéo từ không hề giống quá khứ như vậy, cũng ngay thỉnh cùng ngày liền đi qua. Ma Ngụy Cẩn Hoàng này, đoạn thời gian ở trong cung bị phế thái tử đáp lời nói, nói đến hắn thị thiếp bị nàng cùng phụ tỷ tỷ thỉnh đi trong phủ ở tạm một chuyện, hắn nói chỉ dẫn thị thiếp về nhà mẹ để hầu hạ bệnh phụ một đoạn thời gian, là trăm triệu không được nàng thỉnh đi đích tỷ trong nhà thêm phiền, liền bởi vậy phương hướng hắn cáo cái tội. Phế thái tử lời này vừa ra, tuy là nguyên thần đế kia trước bị Ngụy Cẩn Hoàng thông cáo một tiếng, nhưng thấy hắn này tâm phúc đại thần hắn cũng là thở dài không thôi. Cùng hắn nói, ngươi kia phu nhân hỏi cái gì nhà mẹ đẻ. Biết rõ lại du cùng người nọ đánh gãy xương cốt còn dính gân, nàng đi xem náo nhiệt gì. Ngươi liền không thể giao giáo nàng. Nguyên thần đế giận cho đánh mèo, ngụy cẩn hoàng trở về cũng không báo cho nàng, nhưng nàng không biết từ nào được tin tức. Ngày thứ hai, phế thái tử thị thiếp bị lại du an bài, làm cho nàng mặt cho nàng phu quân liếc mắt đưa tình sự chuyển đến mãn kinh thành đều là. Như thế rất tốt, nguyên thần đế chỉ giận cho đánh mèo nàng, nàng hợp với lại du, phế thái tử. Cùng hắn toàn bộ giận chó đánh mèo, ai cũng không buông tha. 91 mới nhất đổi mới. Đêm đó ngụy Cẩn Hoàng trở về, cùng lại Vân Yên ngồi đối diện sau một lúc lâu, vẫn là đã mở miệng, bình tĩnh cùng nàng nói, lần này bàn tay đến quá dài. Ta đây còn có thể như thế nào? Lại Vân Nhân vẻ mặt thỉnh giáo. Họa là từ ở miệng mà ra. Nàng cuối cùng là một người đàn bà, nàng bên ngoài đem hoàng các lão người dùng đến lại hảo, cũng một ngày nào đó sẽ dẫn hỏa thượng thân. Này thế không thể so thượng thế. Hoàng thượng chính mình đế vị hiện tại đều còn không phải quá ổn, huống chi lại Trấn Nghiêm cũng còn không phải lại ra gia, gia chủ, hiện tại cùng hoàng thượng quan hệ cũng không có thượng thế như vậy ổn định. Thượng thế lại Trấn Nghiêm, nhậm kim bảo leo lên hoàng thượng, này thế tuy cũng là ấn cái này quý đạo đi, nhưng rốt cuộc vẫn là không tới liền thành kiên, cố một đường kia bước, hoàng đế cũng sẽ không đứng ở lại nhậm hai nhà phía sau. Nàng nếu là chọc quá lớn thị phi, đâu có thể nào giống thượng thế như vậy dễ dàng thoát thân. Kêu ngài dạy ta, ta muốn như thế nào mới là hảo? Lại vân yên nhìn ngụy Cẩn Hoàng, bên miệng ý cười đạm hạ. Nàng ra cái này đầu, tuy nói cũng đem hắn đặt phong ba bên trong, nhưng hắn cũng không phải một chút chỗ tốt cũng chưa đến, mà hắn suy nghĩ đến hậu quả nàng há có thể không nghĩ đến. Hắn lại đến nói, cũng là làm điều thừa. ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy nhìn nàng một cái, một hồi mới khải miệng mệt mỏi thở hát ra, không cần tận nghĩ ta bất luận cái gì lời nói đối với người đều vô hảo ý. Dứt lời, hắn đứng lên đi giường chỗ, cũng chưa thoát ý gì xúc mền thượng bụng liền lại không tiếng động vang, lại vân yên đầu tiên là lạnh lùng mà cười một chút, qua hảo nửa sẽ, chờ hắn lại vô động tĩnh, nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, vẫn là đứng lên, đi tới gần ngoài cửa sổ giường chỗ. lúc này trên giường ngụy cẩn hoàng hai mắt là gắt gao nhắm, sắc mặt từng đỏ, trên mặt tất cả đều là hãn, lại vân yên rối tay tìm tòi, phát hiện lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng là ướt. nàng cau mày thu hồi tay, vẫn là không tiếng động đi cạnh cửa, nhẹ giọng tiêu kia thủ vệ người, mặt trời mùa xuân. Kia nằm ở phòng Lan thượng gầy vóc từ Lan thượng nhảy xuống, không người chắp tay thi lễ, "Phu nhân, nhà ngươi đại nhân bị bệnh." Mặt trời mùa xuân sừng sốt, bất quá chỉ một chút, hắn liền chiều lại Vân Yên vội vàng lại vai chào liền vào cửa. Theo sau hắn một cái nhảy bước lại ra cửa, không bao lâu, Phương đại phu bị thỉnh lại đây. Phương đại phu quần áo không phải quá chỉnh tề, xem ra là từ trên giường bị kéo, hắn thấp eo vào trong phòng, một lát sau, trong phòng truyền đến lời nói nhỏ nhẹ thanh. Một hồi mặt trời mùa xuân ra tới, Cầm phương thuốc tử đôi tay đưa đến lại Vân Yên trước mặt, cung kính nói, mong rằng phu nhân làm chủ. Lại Vân Yên nhìn hắn mặt liếc mắt một cái, thấy hắn đầy mặt cung kính, đốn một hồi lâu, mới từ trong tay hắn rút ra phương thuốc, đem nó giao cho vẫn luôn chờ tại bên người đồng vũ trên tay. "Thôi, hắn không nghĩ làm người biết, kia nàng liền giúp này một phen đi. Nước thuốc khổ thật sự đâu." Ngụy Thế triều cấp phụ thân uy dược, vươn đầu lưỡi hướng chén thượng một liếm, khoảnh khắc cả khuôn mặt đều tê ở một khối. "Nương, khổ thật sự." Hắn lại quay đầu đi, chiều hắn mẫu thần nói. Ngồi ở một bên lại Vân Yên gật đầu, thuốc đáng dã tận. Ngụy thế chiều lắc đầu, thật sự khổ nga. Lại Vân Yên xem nhi tử mặt đều tễ thành một đoàn, có chút buồn cười, liền chiều hắn vây vây tay, chờ hắn lại gần qua đi, liền ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, nếu là lại thêm chút hoàng liên, nương nhìn cha ngươi uống lên, này trong lòng còn không biết muốn làm sao thoải mái đâu. Cha đều bị bệnh, ngươi sao có thể như vậy? Tuy là thói quen hắn nương lao ái chọc gẹo cha hắn. Nhưng Ngụy Thế Triều lúc này vẫn là có chút không dám gật bừa. Nương lại ý xấu, Lại Vân Yên nở nụ cười. Ngụy Thế Triều lúc này đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lĩnh ngộ lại đây, người đã bỏ thêm. Lại Vân Yên phốc mà một tiếng bật cười, đem Ngụy Thế Triều chọc đến tròng mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới, hắn lập tức tức giận mà ngồi trở lại phụ thân bên người, lôi kéo phụ thân hắn cánh tay đoán hờn nói, có khi ngẫm lại nàng cũng xác thật quái đáng giận vô cùng. Cha ngươi độ lượng rộng rãi đại. Ghế rửa kia đầu Lại Vân Yên cười cấp Ngụy Cẩn Hoàng Tân Búc. Ngụy thế chiều lắc đầu, những mày không nói. Lại Vân Yên cũng cười thở dài, nhưng không có quá khứ hương hắn. Lúc này Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu lại nhìn nàng một cái, không nói gì, nhưng vươn tay đem Nhi Tử kéo xuống, ôm tới rồi trong lòng ngực. Nàng tự xưng là không thể lúc nào cũng cùng hắn vui sướng ở chung, có khi liền cũng ở Nhi Tử trước mặt cố ý vô tình mà lộ ra nàng ác ý tới. Đó là Nhi Tử bực nàng, nàng cũng sẽ không thu tay lại, thời gian dài quá thế chiều cũng cùng nàng giống nhau, đều thói quen nàng đối hắn không ổn. Nàng làm như vậy, hắn cũng vô pháp nói không tốt, nhưng nàng cũng không ngăn cản nhi tử đối hắn giữ gìn, cũng thản nhiên đối mặt Hải nhi đối nàng chỉ trích. Nàng này liền đối chính mình đều không muốn cảnh thái bình giả tạo tính tình, hai đời đều giống nhau, nàng đầu cũng chưa bao giờ có thật sự vì ai thấp quá. Cường lưu lưu không được, chính là vãn hồi đều vãn không trở về, Cẩn Bình cũng nói làm hắn đã chết kia phân tâm, hắn khi đó mới chân chính đã chết kia phân tâm. Ai ngờ, chết thật tâm, đã từng không thèm để ý quá vãng liền chậm dãi lan tràn, trung thành hắn trong lòng ma chướng cho đến khi chết đều không thể tiêu tan. Cha phụ thân mặt từ nóng bỏng trở nên có chút hơi lạnh, Ngụy thế chiều nhìn có chút đáng thương phụ thân, ở bên thai hắn giận dỗi mà nói, nương không đối với ngươi hảo, Hải Nhi đối với ngươi hảo. Ngụy cẩn hoàng đánh đáy lòng phát ra cười, hắn dụ mắt thấy trong lòng ngực Hải Nhi, buồn cười đến ngực một trận run rẩy. Hắn này một đạo cười không trầm trụ, làm hắn đi rồi khí ngay sau đó liền hò khan hai tiếng. Ngụy Thế triều vươn tay đi vô nhẹ hắn ngực, lần là đau lòng địa đạo. ngài cười nhẹ điểm, nhưng đừng sợ. Nói xong, lại vẫn là quay đầu lại triều mẫu thân như mày nói, ngươi như vậy không được. Lại vân yên lão thần khắp nơi mà dựa vào ghế trên chơi khăn tay. Nghe vậy mí mắt cũng chưa nâng, lười nhác mà đáp, dược chính là nương làm đông vũ chiên, ta chính là người tốt tới. Ngươi Ngụy Thế triều tức khắc bị hắn nương tức giận đến ngượng buồn, sau một lúc lâu không biết nói cái gì mới hảo, cuối cùng mày nhắc lại. Triều chính mình cả giận nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, cổ nhân thành không khinh ta. Lại vân yên nghe vậy sờ sờ chính mình mặt, chiều bên chân kia ngồi ở ghế đầu thượng, lao thần khắp nơi cho nàng nhà mình hài nhi theo yếm thu hồng nói, nhưng không hồng đi. Thu hồng đầu cũng chưa nâng, giờ khóc dở cười mà lắc lắc đầu. Này thiên hạ, nhà ai đều ra không được giống nhà bọn họ như vậy không đứng đắn chủ tử. Ngụy thế chiều nghe vậy dứt khoát đem đầu vùi ở phụ thân trong lòng ngực, xấu hổ đến không trô dung thân. Hắn sao có như vậy nương? Ngụy Cẩn Hoàng Hoài ôm lấy Hải Nhi, bất đắc dĩ mà chiều kia phụ nhân nhìn lại, ý bảo nàng bất tranh cãi. Nàng hiện tại nếu là đậu cái khởi tính, là liền bản thân Hải Nhi đều không dung tha. Ngụy Cẩn Hoàng sáng sớm nghỉ ngơi nửa sẽ, An Dược đã phát một thân hãn, thượng triều canh giờ liền đến. Lại vân yến nửa đêm chưa nghỉ, lúc này đã là ngáp liên tục, thấy Ngụy Cẩn Hoàng đã ở thượng, nàng liền dựa vào đầu giường, cùng hắn nói, "Ngươi đợi lát nữa mang thế triều đi tổ phụ kia lại đi bãi." Ân Cấp phụ thân ở xả tay háo ngụy thế chiều quay đầu lại, cùng mẫu thân nói, hài nhi tự sẽ cho tổ phụ mẫu thỉnh an. Cha muốn thượng chiều, không cần nhiều đi đường dẫn hắn đi. Cùng nhau đi. Lại vân yên mở mắt ra, ôn hòa mà chiều hắn nói. Nàng là từ ngụy phụ kia tìm thế chiều lại đây bồi ngụy cẩn hoàng, ngụy phụ bên kia cũng là biết động tính. Hiện nay từ ngụy cẩn hoàng mang theo hắn đi thỉnh an, liền có vẻ tìm hắn lại đây là ngụy cẩn hoàng muốn gặp nhi tử, cũng tỉnh ngụy phụ đối nàng ý kiến. Miễn cho còn tưởng rằng nàng này tức phụ muốn cùng hắn đoạt tôn tử, đặc biệt hiện tại Ngụy Mẫu lại bắt đầu cùng nàng đối nghịch, tùy tiện nói nói mấy câu đều sẽ làm cho Ngụy cảnh trọng đối nàng ý kiến rất lớn, nàng vẫn là ấn gia nhân này tính tình tới đi, làm cho bọn họ vô cái gì quá lớn sai lầm nhưng chọn mới hảo. Miễn cho phiền toái, Ngụy Thế Chiều vẫn là quá hiểu trong đó góc mắt, chỉ là thấy Mẫu thân kiên trì, liền không có gì ý kiến mà gật đầu. Hảo, hắn bên người Ngụy cẩn Hoàng nghe vậy nhìn nàng một cái. Chờ hai cha con thu thập thỏa đáng, đi đến cạnh cửa thời điểm, ngụy cẩn hoàng lại hồi qua đầu, đi đến mép giường cong lưng, cùng lại Vân Yên nói, buổi trưa ta trở về dùng cơm trưa, buổi chiều vừa lúc có kia nhàn rỗi, ngươi không phải muốn đi tình an chùa lễ tạ thần. Ta mang ngươi cùng đi. Lại Vân Yên ách một tiếng, tình an chùa lễ tạ thần, cái gì sự. Nhưng tưởng tượng lần này đi ra ngoài có thể là ngụy đại nhân lại phải làm kia thâm tình phu quân, nàng cũng có thể hít thở không khí, nàng liền rất nhanh lên đầu, nói, hảo. Ngụy cẩn hoàng lại cho nàng lôi kéo trên người chăn, lúc này mới xoay thân. Cạnh cửa, Ngụy thế chiều hướng về cùng cha thân mật mỗ thân tạc cười, còn dùng ngón tay quát cả mặt. Lại vân yên khoảnh khắc dở khóc dở cười. Chờ bọn họ đi rồi, lại vân yên không chống lại buồn ngủ, như vậy đã ngủ. Không ngủ bao lâu, đông vũ liền đẩy tỉnh nàng, cùng nàng cười khổ mà nói, ngài vẫn là chạy nhanh tỉnh đi, trong tộc tới cái lao thái thái, nói là muốn cùng ngươi nói một chút trong nhà cô nương tháng sau xuất giá sự. Lại vân yên nhìn nhìn canh giờ, thấy này còn chỉ là giờ mẹo, nàng không khỏi ai thán một tiếng, làm sao như vậy sớm à. Kia lão thái thái nói, nàng tưởng việc này nghĩ đến một đêm đều ngủ không được, sáng sớm liền tới rồi. Lại vân yên vô về cái chán ha hả cười vài thanh, lại than một tiếng, thật là tế giao nhỏ muốn ta mệnh à. Nàng này thân thể tuy nói hiện tại cũng không phải quá kém, nhưng nếu là còn như vậy ma đi xuống, nếu không mấy ngày, liền lại đến thật ngã bệnh. Ngụy Cẩn Hoàng cùng Tư Nhân ở tỉnh An chùa gặp mặt nói sự, liền cũng đem lại Vân Yên đưa tới bên người. Tới rồi chùa Miếu, hắn không đi gặp gỡ chỗ, trước mang nàng Thiêu Hương gặp qua Phương Trượng, liền lại mang nàng đi rồi một đoạn đường. Đi được nàng đều chiều hắn trừng mắt, lúc này mới tới rồi một chỗ tĩnh trạch, mang nàng vào tiểu trạch. Thấy nàng vừa thấy đến đàn dương liền ngã xuống, liền làm nàng nha hoàn thủ, cũng dặn bảo mặt trời mùa xuân cùng lại tuyệt cùng nhau thủ trước phía sau cửa môn. Hắn tác trở về chùa Miếu, vừa thấy đến người. Tư nhân chiều hắn chắp tay thi lễ thời điểm không chút để ý mà quét hắn tràn đầy bùn đất đế dậy liếc mắt một cái. Ngụy Cẩn Hoàng làm bộ không thấy, cũng chiều hắn làm ấp. Nói bãi Hoàng thượng muốn bọn họ làm xong việc, Tư nhân cùng hắn đi ra ngoài vài bước, có chút do dự mà mở miệng nói: Phu nhân của ngài cũng tới. Ngụy Cẩn Hoàng mỉm cười nhẹ cầm hạ đầu. Tư nhân lúc này chiều hắn nhìn lại đôi mắt tràn đầy tán thưởng, lại chiều hắn chắp tay thi lễ nói: Ngụy đại nhân thật là khiêm khiêm quân tử cũng. Nói đến, ta thê tử vị thủy tới kinh nhiều năm. Nàng tính tình từ nhỏ có chút khiếp với gặp người, nhưng ta tưởng như quý phu nhân kia chờ quý khí hiền lành người, nàng định là hân với tiến đến bái kiến một phen, không biết đến lúc đó thượng phủ đệ dán bái kiến, quý phu nhân có không thưởng hạ quan chi thế này một cái mặt. Tư đại nhân quá khiêm lượng, tiện nội thích nhất kết giao tân hiếu, nghĩ đến cũng định là hân với thấy cấp trên phu nhân một mặt. Ngụy cẩn hoàng đạm cười nói. Như thế, hạ quan liền cùng đại nhân nói định rồi. Tư nhân lại lần nữa chắp tay thi lễ nói. Ngụy Cẩn Hoàng hơi hơi mà nở nụ cười, nhẹ cầm hạ đầu. Kia xương lại vân yên mới vừa ngủ cái no thức tỉnh tới, vừa nghe xong Ngụy Cẩn Hoàng cùng nàng nói tư nhân phu nhân sẽ tới cửa bái kiến chuyện của nàng, tức khắc liền mắt tròn váng, không khỏi thở dài. Ta thiên, ta còn tưởng rằng ngươi quá độ hảo tâm đến mang ta ngủ bù, nào tưởng lần này vẫn là làm ngươi cấp chui đại chỗ chống đi. Kia tư nhân cũng là có tiếng đau vợ cả như mạng người, bên người đừng nói tiểu tiếp, liền hầu hạ nha hoàn đều không có. Ai cùng hắn đề nạp tiếp đưa thiết việc, hắn là có thể với ai trở mặt, bị dáng chức bãi quan cũng không tiếc, cho nên đem hắn phu nhân mượn sức, chẳng phải là cùng mượn sức hắn giống nhau. Ngụy đại nhân vì đem tư nhân thu làm tâm phúc, này thật đúng là dụng tâm lương khổ thật sự a. Lại Vân Yên nói xong lời này, đôi mắt đều trừng lớn chút. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn ảo não đến đôi mắt trừng đạt được ngoại sáng người nàng, cầm lòng không đậu nở nụ cười. 92 mới nhất đổi mới. Tốt không. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn con mắt sáng lộng lấy nàng, nhẹ giọng địa đạo, cho ngươi cái này số nói, hắn liền từ tay áo túi lấy ra ngân phiếu, đem suốt một chồng đều cho nàng nàng thích bạc, hắn liền thường mang theo một ít tại bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lại vân yên nhìn hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng mặt trong nháy mắt thật là dở khóc dở cười thực nàng dơ tay xoa xoa có chút phát đau cái chán, một cái tay khác lại là rất là không nghe lời đem tiêu ngân phiếu thu trở về không tính lúc này trong miệng cũng nói, lại cấp điểm Ngụy cẩn hoàng ân một tiếng, lúc này hắn tay háo túi lại vô nó bạc, liền nói, trước thiếu. Lại vân yên lược híp híp mắt, nói, nói đến, ngài trên bàn kia khối ngọc nghiên, kia tỷ lệ nhìn làm sao một năm so một năm hảo. Ngụy cẩn hoàng rất là thượng nói, nàng lời nói một mở miệng liền sáng tỏ nàng ý tứ, nàng lời nói rơi xuống âm liền gật đầu nói, cho ngươi. Lại vân yên lúc này mới mỉm cười lên, tán thưởng mà nhìn Ngụy đại nhân. Xem, muốn nói Ngụy đại nhân không tiến bộ cũng không phải lần đó sự hắn có thể so trước kia thượng nói nhiều đi. Nay Nghiên Mực nàng quay đầu lại đưa cho nàng cứu cứu, hống hắn vui vẻ đi. Lại được một phần ngoài ý muốn chi tài, vẫn là người chủ động dâng lên, lại Vân Yên trở về khi phá lệ tinh thần tỏa sáng, còn lôi kéo Ngụy Cẩn Hoàng một đạo đi cấp Ngụy Mâu thịnh An. Ngụy Cẩn Hoàng trước hết nghe nàng chi ý khi lược thu mi, nhưng vẫn là tùy nàng đi. Thình An khi, lại Vân Yên lại là cười lại là giễu rít, kia sung sướng vạn phần dạng, đừng nói Ngụy Mâu xem đến chói mắt chính là ngụy cẩn hoàng cũng xem đến đôi mắt có chút thứ đau. nay đều đã bao lâu, nàng tự do tự tại cười vui bộ dáng hắn thật là nhiều ít năm cũng chưa thấy. ngược lại là tại đây loại tình trạng, ở trên mặt nàng mặt lộ vẻ ra hai ba phân. nương, ngài đều không hiểu được. phu quân phi lôi kéo ta đi một đoạn đường núi, thiếu chút nữa đem dậy đều đi dơ đâu. lại vân yên lôi kéo ngụy mẫu tay cười duyên, ngụy mẫu nhẹ xả hai hạ, không có xả ra tới, nàng ám tản nhẫn hạ tâm, liền mạnh mẽ mà hò khan hai hạ. ai nha. Nương, ngài đây là làm sao vậy?" Lại Vân Yên cuốn quýt đứng lên, giơ tay liền phải chụp đánh nàng gối. Ngụy Cẩn Hoàng lúc này đôi mắt nhíu lại, thấy nàng chụp được đi lực độ bình thường, không tính toán đem hắn nương chụp chết, lúc này mới buông xuống mới vừa cấp nhắc tới tâm. Này tâm mới vừa một phóng, tưởng cập chính mình phản ứng, hắn tự giễu mà cười cười. Nàng không tin hắn, hắn cũng là không tin nàng. Lại nói tiếp, 10 năm hơn, sắc thật không thay đổi nhiều ít, biến mất quá là bởi vì thế chiều. Bọn họ không hề là hai cái không tin đối phương kẻ thù, mà là hai cái lẫn nhau không tin đối phương hợp tác giả. "Hảo, hảo." Ngụy Mâu tránh thoát khai tay nàng, lại đẩy một chút nàng, che giấu không được mặt mày gian tức giận nói, "Thỉnh Song An, liền hồi bãi, ta đau đầu, làm ta nghĩ sẽ." Nói, liền từ ghế trên đứng lên, hướng nội phòng đi đến. Mâu thân đi thong thả. Lại Vân Yên ở nàng mặt sau phúc lễ, cười duyên nói, "Ngụy Mâu bước chân một đốn, chờ tới rồi nội phòng." Người còn không có ngồi xuống, nàng khí đều xuyên bất bình, ngoại hạng phòng môn một vang, biết người đi rồi, nàng hung hăng tạp trên bàn cái ly. Lúc này nàng bên người nha hoàng tiểu hồng vào cửa tới, ngụy mẫu nhìn đến nàng, dôi tay chính là chịu nàng một cái cái tác, nói, nàng tới ngươi cho nàng phụng cái gì trà. Đại công tử, đại công tử cũng tới A tiểu hồng vốt mặt, bị huy mông đầu góc nàng nói lấp nói, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Ngươi liền không biết chỉ cho hắn đoan. Ngụy mẫu hắn hận địa đạo. Thấy nha hoàng quỳ xuống kêu phu nhân tham mạng, nàng lại phẫn nộm mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trở trở lại ghế trên, cắt bà tử cho nàng bưng tới nước cha sau, nàng lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Ta già rồi nha hoàng lui ra, bên người chỉ có cắt bà tử sau, ngụy mẫu buồn bã mà cười, hai tử không phải của ta. Ngài không phải còn có tôn tử. Vì làm nàng vui vẻ, cắt bà tử ở nàng bên thai nói nhỏ. Đúng vậy, tôn tử. ngụy mẫu lập tức trọng chấn hạ tinh thần, nói, lao ra nhất vui mừng hắn. Tối nay hắn nhưng cũng là tùy tổ phụ một đạo ở thư viện dùng nữa. Đúng vậy. Còn không mau mau dặn bảo phòng bếp nhiều đưa vài đạo hắn thích ăn đồ ăn qua đi. Ngụy Mẫu đứng dậy, trên mặt thê thái không thấy, thần sắc có bệnh cũng không, tinh thần vạn phần. Nay đêm lại Vân Yên nghe nhi tử tùy tổ phụ trở về tổ phụ mẫu chủ viện đi nghỉ tạm đi, nàng cũng không hề răng, đêm đó Ngụy cẩn hoàng có việc đi ngoại viện thư phòng, nhưng tới rồi giờ hợi, nàng liền đem người thỉnh trở về, đối ngoại nói đại công tử nghỉ tạm phòng trong tử chính hắn làm công vụ, không cần chiêu này, trong phủ kia đại quản sự chỉ cần không đến đêm khuya, phía trước mặc kệ giờ nào, chỉ cần có sự liền sẽ lệnh người tới kêu nàng, làm nàng một cái hảo giấc đều ngủ không được. Ngụy mẫu này chiêu rất độc, lại vân yên này đêm nằm xuống sau, đối ở án thư trước khêu đèn xem sách Ngụy Cẩn Hoàng cũng cảm thán một câu, người nương kia tâm tư a, cũng quái ma người. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ôn hòa mà cười cười, liền lại túi lầu xuống lại vân yên lúc này lầm bầm lầu bầu nếu là lại cho ta lộng này đó không đứng đắn ta khiến cho nàng biết cái gì kêu ăn nhiều ít phải phun nhiều ít ra tới nói xong ngụy cẩn hoàng bên kia không phản ứng nàng liền an tâm nhắm mắt ngủ nổi lên rác không phản ứng hảo a không phản ứng đại biểu chỉ cần không đem kia lao thái bà thật lộng chết ngụy cẩn hoàng đại khái sẽ không ra cái gì tay bất quá nói đến nàng ra tay ngụy đại nhân vẫn là chiếm tiện nghi a Hắn vẫn luôn không đều là muốn cho nàng giúp đỡ Ngụy phủ này quán cục diện rối rắm sao? Kết quả là, vẫn là như hắn nguyện. Nói đến, vẫn là nàng ăn mày ta, nàng trong lòng cũng là nghẹn khuất đến hoàng a, không biết muốn nhiều ít bạc mới có thể vô đến mình. Hôm nào đến tìm cái thời gian lại cùng Ngụy đại nhân hảo hảo nói nói này vấn đề. Nàng cũng không thể lại đương kia không công. Ngụy thị đại tế, thôi ra cũng tới người. Ngụy thôi thị cũng là cái tàn nhẫn ra hỏa, đem tiêu bị Ngụy Cẩn Hoàng Nghị cách lộng tới ngàn dặm ở ngoài. Đương chi phủ thôi bình lầm ba cái nhi tử cấp lộng đã trở lại, ngày này vào bên trong phủ. Người này vừa đến, lại vân yên mới càng kích. Nàng này thật là kinh hỉ thật sự, gấp không chờ nổi là mặt trời mùa xuân cho hắn chủ tử đi truyền tin, làm ngụy cẩn hoàng ở kia trong cung trước tiên không hảo quá một chút. Này thôi ra da lớn đến sắp có 30 tuổi, tiểu tác chỉ có 10 tuổi ba người tới như vậy lặng lẽ, ngụy cẩn hoàng không biết tình, nàng càng là cũng chưa nghe qua một chút tiếng gió, nàng dám nói, ngụy thôi thị khẳng định là tưởng hết biện pháp mới làm cho không hề động tĩnh, càng là không có động tĩnh, nàng đánh chủ ý lại càng lớn, sợ vẫn là tưởng giúp đỡ thôi ra xoay người không thể. Nay xưa ngụy phủ ngụy mẫu chủ viện đại đường, trúc tuệ chân ngồi ở ngụy mẫu bên người, cười cho nàng nhất chân, cùng nàng nói: ta xem kia đại biểu ca lớn lên có điểm giống nương đâu, phải không? Ngụy thị nhàn nhạt địa đạo, ta cùng với mục kỳ phụ thân là cùng mẫu sở ra, lớn lên vốn là có điểm giống, mục kỳ lớn lên có điểm giống ta cũng không kỳ quái. Nương lại Vân Yên ngồi ngay ngắn ở một chỗ khác, cười hỏi, "Biểu đệ bọn họ khi nào thượng lộ?" Từ kia hình huyện đến kinh đô, cũng không biết bọn họ đuổi dài hơn lộ. Người quay đầu lại hỏi một chút bọn họ, không phải biết được. Ngụy Thôi thị xoay mặt nhìn về phía nàng, cái này lại tức, kia ngày thường cũng là ôn thiện hòa khí mặt lúc này không có đinh điểm ý cười, người gan lớn, chừng kia miệng đó là. Nàng lời này là thật thật không khách khí thật sự, nàng lời nói rơi xuống, chúc tuệ chân cho nàng đấm chân tay đều thu trở về, đôi tay đặt ở bên hông túi đầu cùng kính mà ngồi ở kia, lại vân yên sóng mắt vừa chuyển từ trúc tuệ chân ngoan dạng chuyển tới ngụy thôi thị trên mặt, không có việc gì người giống nhau cười nói, ta lại gan lớn, nương cũng biết ta là thủ lễ được ngay, việc này ta làm sao cùng biểu ca đi hỏi, quay đầu lại ta kêu phu quân vì ta đi hỏi thượng vừa hỏi chính là ngụy thôi thị nghe vậy, đôi mắt thẳng tắp mà chiều to gan lớn mật đại tức nhìn lại, thấy nàng như trước mặt nhiều lần giống nhau, đỉnh đặc mà đối thượng ánh mắt của nàng, không bao lâu nàng liền chuyển qua mắt túi Đầu cầm lấy chén trà. Bãi lại dung nàng càn rỡ một đoạn thời gian. Lại Vân Yên cùng Trúc Tuệ Chân cùng rời khỏi Ngụy Thôi thị đại đường, trên đường Trúc Tuệ Chân suy nghĩ một hồi lâu, mới cùng bên người Lại Vân Yên đảm nói, Đại Tẩu, lúc trước nàng là bắt ngươi áp ta, hiện tại nàng liền ngươi đều không vui, quả nhiên mẹ chồng nàng dâu từ trước đến nay chính là ngày đó sinh kẻ thù sao?" Thấy nàng ngữ trung có một chút tiểu cảm khái, lời nói cũng có vài phần thiệt tình, Lại Vân Yên cười cười, chưa nói nói thật nhưng ngựa ý gian vẫn là hơi mang theo một ít an ủi không có việc gì cần du đứng ở ngươi bên này liền Hảo là hắn cùng ngươi quá cả đời Trúc Tuệ chân nghe xong nàng lời này thực sự kinh ngạc nhìn nàng một cái một hồi mới tưởng cập lại vân Yên trước kia cũng là đối nàng như thế hiền lành quá bất quá kia đều qua đi thật nhiều năm khi đó các nàng còn nhỏ thời điểm nàng đó là kiểu khí khóc nháo, Vân Yên tỷ tỷ cũng vẫn là sẽ cười hống nàng vài tiếng sau lại nàng vào này phủ Vân Yên tỷ tỷ qua đến Hảo nàng liên hận Vân yên tỉ tỉ quá đến không tốt, nàng lúc này mới cảm thấy cao hứng. Hiện nay cũng là giống nhau, chỉ có nàng quá đến không hảo, bà mẫu không mừng nàng. Nếu là trong phủ kia sáng giỏi nhất bắt mắt người cũng không mừng nàng, nàng mới là cao hứng. Tưởng tượng, Trúc Tuệ Trân cũng biết nàng cùng nàng này tẩu tử giao không được hảo, liền ẩn trong lòng cảm thán. Vốn là không phải thật tốt giao tình, không cần thiết lại lá mặt lá trái. Trúc Tuệ Trân nhấp môi một cái, đầu sau này một chút, ý bảo nàng nha hoàn đuổi kịp, lại chiều nàng một phút liền mau chân đi rồi. buồn con tưởng rằng muốn cùng nàng nói thượng vài câu lại vân yên rất có điểm khó hiểu mà nhìn nàng bóng dáng. Đây là làm sao vậy? Nha đầu này như thế nào như vậy hỉ nộ vô thường a? Nàng hiện tại cũng không phải là cái loại này một chút lòng dạ đều không có người a. Lại vân yên có chút khó hiểu nhưng cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều. Nàng này mới vừa ở đường lát đá mới vừa đi vài bước. Bên kia xuyên qua tiểu đỉnh lại đây người hầu liền tới đây đưa tin. Đại phu nhân, bảy lao thái gia người hầu tới báo nói là đã nhiều ngày liền đến, trong tay hắn có bảy lão thái gia, trong tay thường dùng vật đơn. Thỉnh ngài đi qua một chút mục. Lại vân yên vừa nghe ngụy gia kia trường thọ nhất, cũng chính là ngụy cẩn vinh tổ phụ từ ẩn linh dưới chân núi tới, tức khắc ngũ tạng lục phủ đều khẩn căng thẳng. Có thể dưỡng ra ngụy cẩn vinh như vậy tôn tử lão nhân gia, thật đúng là không hảo hầu hạ. Từ uống cha thủy đến ngày thường ngồi ghế dựa, hắn lão nhân gia chính là cái tất cả bắt bẻ chủ. Ngụy mưu thật đúng là sẽ tra tới người. Lại Vân Yên trở về kia trước đường, lấy quá vật chỉ nhìn một cách đơn thuần bãi, cười chiều lao người hầu gật đầu. Nàng này một làm hạ nhân mang theo lão buộc đi nghỉ tạm, liền nóng trông ngụy Cẩn Hoàng đã trở lại. Ngụy Cẩn Hoàng có lẽ là trong cung bận rộn, tới rồi buổi tối mới âm mặt vào Lại Vân Yên phòng. Bên này Lại Vân Yên cũng là vừa về phòng xuyến khẩu khí, sắc mặt cũng khó coi, Ngụy Cẩn Hoàng sau lưng Thúy Bách vừa thấy đến nàng sắc mặt, tế tế miệng, mới đáng thương vô cùng nói, Đại Công Tử còn chưa dùng nữa. Lại vân yên căn bản không để ý tới hắn, cầm buổi chiều tiếp nhận vật đơn liền hướng Ngụy cẩn hoàng trong tay tắc, mấy thứ này ta nhưng bị không đồng đều, ngài bản thân nghĩ cách đi. Ngụy cẩn hoàng vẫy lui hạ nhân, lúc này mới lấy ra kia giấy nhìn thoáng qua, xem giữa lưng chung nhẹ nhàng thở ra. Không phải cái gì đại sự. Hắn tức đáp, cẩn vinh ngày mai đến kinh, giao cho hắn làm liền hảo. Tam công tử muốn tới. Lại vân yên này lại kinh ngạc thượng. Không cần cái hoa. Ngụy cẩn hoàng lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Lại vân yên buồn còn tưởng hồi hắn mấy cái giả cười, nhưng nàng vội một buổi trưa, thật sự mệt đến hoảng, này cười liền cũng lười đến cười, trong miệng nói, các ngươi trong phủ hoa liền đủ hắn sặc chết vài cái mạng đi, không cần phải ta lại mang kia hoa. ngụy cẩn hoàng nghe vậy tức hướng ngoài cửa kêu, thương tùng. Ở, vinh công tử nhà cửa bị thỏa. Bị thỏa, nô tài qua tay bị, đợi lát nữa nô tài sẽ lại đi tế cứu một lần. ngụy cẩn hoàng lúc này mới làm hắn đi xuống, an kia tâm. Ngài còn chưa dùng nữa vừa truyền quá mặt liền đối thượng nàng quan tâm mắt thấy nàng trong thần sắc có quan tâm ngụy cẩn hoàng kia mặt cũng nhu hòa xuống dưới một ít nói đúng vậy kia ngài chạy nhanh cùng ngài biểu để nhóm đi một đạo dùng bữa ôn chuyện bãi nghĩ đến bọn họ chính là mong ngươi trở về được ngay lại vân yên che miệng lần này là thiệt tình vui sướng mà nở nụ cười còn nói nhưng nhớ rõ giúp ta hỏi một chút bọn họ chính là đuổi dài hơn lộ này một đường a ngày thường là nghỉ ở nơi nào ai nha tưởng tượng đến bọn họ sẽ túc ở kia vùng hoang vu giã lân ta này tưởng tượng, liền cảm thấy bọn họ thật thật là đáng thương, nương nếu là cảm kích, không chừng. Muốn như thế nào đau lòng đâu. ngụy cẩn hoàng nghe được huyệt thái dương phình phình mà thằng nhẹ, theo sau không ra một tiếng, phất tay háo đi rồi. Đông vũ chính cấp lại vân yên bưng đồ bổ vào nhà, vừa thấy đại công tử lạnh mặt đi rồi, vào nhà khi nàng triều nhà nàng tiểu thư lắc lắc đầu, chờ cầm trong tay mâm bông, nàng mới cùng lại vân yên thở dài. Ai, đại công tử gầy thật nhiều, tiểu công tử cả ngày niệm phải cho hắn bổ bổ đâu ngài khen ngược, lại tận nói hắn, đêm nay thượng cơm còn có thể còn hắn nuốt đến hạ sao? Nuốt không dưới, lại vân yên kinh ngạc mà a một tiếng, ngay sau đó liền cười khai mặt, kia chết đói tốt nhất. Nói như vậy, chuyện gì đều tỉnh, làm không tốt, nàng không chỉ có có thể lại chạy ra này địa ngục không nói, hứa còn có thể có đệ nhị xuân, kia nhưng đều là nhân gian mỹ sự, vì thế làm nàng hàng năm đều cấp ngụy đại nhân đốt tiền giấy dân hương nàng đều nguyện ý. Nhìn nha nàng tiểu thư kia vui sướng mặt, đông vũ lập tức cất miệng. Từ nàng tiểu thư phát kia ngọc đẹp, cái gì đều không muốn nói. Nhân tế tổ việc, ngụy Phủ Lại lại mua thượng trăm người hầu, vốn là to rộng nhà cửa bởi vì này hơn trăm tạp phó tiến vào. ngày thường có chút thanh tĩnh nhà cửa lúc này nhưng thật ra có vẻ có chút ẩm mỹ lên. Vinh công tử nhà cửa lại an bài ở phủ ngoại một chỗ tĩnh trạch, việc này thường tùng buổi tối lại lại đây báo một lần, lần này hắn là cùng Lại Vân Yên nói. Lại Vân Yên cũng không muốn nghe hắn nhiều lời, nghe hắn nói cái đại khái sau khiến cho ngày mai vinh công tử tới sau phái người hầu cùng nàng lên tiếng kêu gọi liền hảo, khắc cũng đừng nói thêm. Nay trong phủ nhiều như vậy đôi mắt, bất luận là ngụy gia vị công tử này, vẫn là này đoạn thời gian tới khắc nam khách cũng hảo, nàng đều vẫn là đều bảo trì trạm điểm khoảng cách hảo. Ngụy mẫu hiện tại tưởng lấy nàng phát tác một hồi, khẳng định là nghị đến nha đều phải cắn, nàng cũng không thể tại đây trong tộc người không ngừng cùng trong phủ lui tới thời khắc rơi xuống nhược điểm đến nàng trong tay, bị nàng nhất cử làm chết. Lại nói Nàng cùng Nguy cẩn vinh thượng thế là ai nghe ai tên đều phát sầu, nhưng bọn hắn nếu là thật thấy, ngồi xuống, cũng là nói đến hạ lời nói người, hai người từng người đều sẽ chút người khác đều dùng không đến thủ đoạn, nói đến chút tà môn ma đạo tới, không có người so với bọn hắn càng am hiểu, cùng ngụy cẩn vinh thật nói thượng lời nói, cũng là kiện vui sướng sự, cho nên này nhàn vẫn là trước tránh hảo, miễn cho vừa nói đến tới liền vong hình. Hơi muộn Ngụy cẩn hoàng cũng vẫn là không trở về. Bên này đại quản sự lại phái người tới thượng cùng nàng muốn vài lần bạc đặt mua đồ vật nói đều là từ địa phương tới nhà ai ngũ lao ra thiếu cái ghế dựa khác ra bắt lao ra thiếu bộ trà cụ sự Đại quản gia giam mướn lại vân yên cũng dám cấp nhưng đưa tiền phía trước đều phải làm đại quản sự ký tên Chờ thêm mấy ngày đại ngân lượng hoa được với số nàng liền phải từ ngụy cẩn hoàng bên kêu mang lên thương tùng lại huê thượng nàng bên này lại tuyệt mang theo một số lớn nhân mã đi tra chướng Đến lúc đó ai cho nàng nuốt một cái tiền đồng tử nhi, nàng đều phải làm người làm cho tộc nhân mặt cấp đổ ra. Nô tài nuốt, vậy đánh chết nô tài. Chủ tử nuốt. Chỉ cần nô tài dám cung ra chủ tử tới, nàng cũng dám nháo như vậy một hồi, sẽ không. Chẳng sợ chết nhân thân biên mấy cái tiết tiểu, chỉ cần làm người nào đó trong lòng không thoải mái, nàng cũng vui thật sự. Đêm nay lại vân yên từ đại quản sự muốn hai lần tiền bạc đi, canh giờ này cũng là nửa đêm, lúc này trong phủ quản sự nếu là không ngày đó đại sự cũng không có khả năng lấy việc nhỏ tới nhiêu chủ tử thanh tĩnh, nàng liền cũng nghỉ ngơi đi xuống. chỉ là quá không được lâu ngày, nàng liền lại bị dưa tỉnh lại. nàng này mới vừa ngủ hạ liền lại bị dưa tỉnh, đang muốn phát giận, lại đối thượng ngụy cẩn hoàng kia có năm ngón tay huyết phùng mặt, bị đánh, lại vân yên trương trước mắt, ôm chăn ngồi dậy rửa vào đầu giường, cùng kia ở mép giường ngồi xuống nam nhân nói nói, ân, đau không? lại vân yên ý tứ tính hỏi câu, ngụy cẩn hoàng gật đầu, thấy hắn gật đầu. Trên người trầm tĩnh nhưng không mở miệng ý tứ, lại vân yên ngáp một cái, nói, vậy ngủ bãi. Đây mới là cái cái tác, tính chuyện gì, còn cập không thượng nàng muốn nàng mệnh một nửa đâu. Giờ ta phát xuất cao, là nàng thủ ta vài đêm, mới đem ta thủ trở về. Hắn nói nhỏ, ngôn ngữ ủ rột. Đó là đại phu dược dùng được, không tuân thủ ngươi cũng sẽ không chết. Lại vân yên hơi có điểm không kiên nhẫn nói, người này hảo sinh nhếu nàng yên giấc. ngụy cẩn hoàng nghe vậy nhắm lại mắt, cười khẽ lên tiếng. Trong lời nói có nói không nên lời chua sót, phụ thân trước khi chết dặn bảo ta chiếu cố nàng, thượng thế ta không có làm được, này thế ta thật là không nghĩ lại trọng tới một lần a Ai lại vân yên là thật phiền, cùng ngụy cẩn hoàng thiệt tình nói, không nghĩ lại đến một lần cũng đơn giản a che chở bãi, cùng chết cùng nhau sống, ai chở được các ngươi cả nhà cùng nhau phát xuẩn a thần tiên đều không thể. Nhưng ngài tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, cũng đừng làm cho ta nhi tử cũng trôn cùng, hắn không các ngươi ngụy ra không quan hệ. Hắn còn có ta đâu, hắn muốn ta cho nổi, ngươi cũng đừng đạp hư ta nhi tử. Ngụy Cẩn Hoàng lần này hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, lại Vân Yên không muốn làm hắn kia giải ngữ hoa, đem lời nói thô bạo mà sau khi nói xong, buồn tính toán lại nằm xuống đi vào giấc ngủ. Lúc này cạnh cửa đột nhiên có thanh âm, Đông Vũ ở cạnh cửa nói, tiểu thư, ngài làm ta cấp cô gia bị an khuây tới. Lại Vân Yên vừa định a ra tiếng, Đông Vũ liền bưng mâm tiến vào, trong phòng khoảnh khắc tất cả đều là đồ ăn mùi hương, tức khắc nàng cảm thấy nàng đều có điểm nói bụng liền nhắm lại miệng chờ nàng khoác hảo y ỉ tịnh tay vào tòa nàng mắt lén nhìn đông vũ liếc mắt một cái dọn xong bàn trung đồ an đông vũ tới gần nàng ở nàng bên thai nhẹ ngữ tiểu công tử làm lại tuyệt tới phân phó nô tỳ nô tỳ không biện pháp tiểu chủ tử cũng là chủ tử dặn bảo nàng làm chuyện gì nàng cũng đến nghe không phải các nàng bên này vừa mới nói hai câu ngụy cẩn hoàng bên kia cũng đã uống nổi lên canh hắn tốc độ so ngày thường nhanh một ít lại vân yên tùy thời không ổn Vội đoạt một đĩa tiểu bao tử cùng một phần thịt vụn mặt lại đây. Đông Vũ thấy thế, lấy bàn chắn mục lui xuống. Có lẽ là hóa bi thống vì sức ăn, Ngụy Cẩn Hoàng đem bưng tới năm dạng tiểu thái đều ăn xong rồi, cuối cùng thấy lại Vân Yên trong chén còn thừa điểm canh thịt, không hỏi một tiếng một tiếng, đoan đi uống lên. Lại Vân Yên tạt lưỡi, hảo sau một lúc lâu mới nói, "Nói ra đi, ngài Ngụy gia thể diện đều phải bị ngài ném hết." Ngụy Cẩn Hoàng vô thanh vô tức mà uống xong canh, lấy qua ôn khăn hướng ngoài miệng một lau. Mới ngẩng đầu cùng nàng nói, "Đa tạ." Lúc này lại Vân Yên mới thấy rõ, hắn trừ bỏ má trái thượng kia nói rõ ràng chỉ ngân, bên phải trên mặt còn có một khác nói không quá rõ ràng trưởng ấn. Xách lại Vân Yên bắn hạ đầu lưỡi, cùng gần ngay trước mắt Ngụy đại nhân nói, "Các ngươi mưu tử này đại buổi tối rốt cuộc là làm cái gì a?" Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, một lát sau, hắn thở một hơi dài, cùng lại Vân Yên nói, "Nàng muốn cho ta cấp thôi mục kỳ mưu cái chức quan." người không đáp ứng, nàng liền đánh ngươi. Lại Vân Yên cảm thấy Ngụy Mẫu còn không đến mức như vậy xúc động, này nhi tử cũng không phải tùy tiện có thể đánh, đặc biệt hiện tại Ngụy Cẩn Hoàng là có chức quan trong người người. Thôi Mục Kỳ lần này tới kinh là bởi vì hắn ở hình huyện thất thủ giết địa phương quan trong nhà công tử. A. Lại Vân Yên trợn mắt há hốc mồm, này nàng chính là thật không dự đoán được. Giết địa phương quý tộc gia công tử? Thôi công tử hảo bản lĩnh. Nàng muốn cho ta ngăn cản kia muốn đưa tới trong kinh mẫu đơn kiện. Ngụy Cẩn Hoàng lời này vừa ra sau, Lại Vân Yên thật sự không có nhịn xuống, Triều Ngụy Cẩn Hoàng dối hạ ngón tay cái, tâm phục khẩu phục địa đạo, thôi ra người thật thật lợi hại, thiếp thân hảo sinh bội phục. Này lao tử sự bị Ngụy Cẩn Hoàng bóp chết ở nơi đi, này nhi tử liền lấy trò giỏi hơn thầy chi tư ngang trời xuất thế. Thật là sắp đem nàng cười chết. 93 mới nhất đổi mới. Ngày sáng mai muốn thượng Triều bãi. Lại Vân Yên tận lực làm chính mình thanh âm lộ ra điểm quan tâm tới, mà không phải vui sướng khi người gặp họa. Nếu là đỉnh này vẻ mặt bàn tay đón đi, Kia thật là nhất hảo, cả chiều văn võ đều có đến là lưỡi căn ngai, loại sự tình này đại gia có thể một đạo cùng nhạc, lại tốt đẹp bất quá. Lại vân yên cười đến mặt tựa như nở rộ hoa, ngụy cẩn hoàng không nói gì mà nhìn nàng một cái, đứng dậy đi cạnh cửa, phân phó mặt trời mùa xuân một tiếng. Không lâu, mặt trời mùa xuân liền lấy tới băng ra lộ. Lại vân yên thấy vậy trên mặt cười liền phai nhạt, khẽ thở dài. Hảo, náo nhiệt là xem không được, này băng ra lộ tô lên, quá hai canh giờ lại đắp một lần. Tới rồi triều thượng, chỉ cần không nhìn kỹ, là nhìn không ra cái gì giấu vết tới. Người tưởng giấu giếm. Hắn đem giấu tay hóa, vẫn là tưởng không giải quyết được gì. Nhưng hắn bị chỉ trưởng việc nhưng giấu, thôi mục kỳ giết người việc chính là giấu không được. Quan chi tử chính là như vậy dễ giết, liền tính ngụy ra thế đại, cũng vẫn là một mạng đến đổi một mạng, mới có thể đổi cái châm dứt. Năm đó thanh bình phụ mã kết cục, trong triều cũng không vài người đã quên, nàng tưởng ngụy cẩn hoàng cũng không quên. Giết người việc. ân Ngụy cẩn hoàng buông xoa mặt tay, xúc bào tĩnh tỏa xuống dưới, túi đầu một lát sau lắc đầu nói, dấu không được, là hình huyện Thái Gia, này tổ từng là lại bộ đứng đầu, hiện tại Ninh Thượng Thư cùng với tổ nổi danh nghĩa Thượng Sư Đổ Chi Sưng. Lại vân yên lúc này trên mặt cười song toàn rút đi, trong miệng không chút khách khí địa đạo, vậy ngươi cần phải hảo hảo ngẫm lại làm sao, Ninh Thượng Thư cùng ta huynh trưởng trên danh nghĩa cũng phải có thể trò Chi Sưng. Một thế hệ Thượng Thư truyền một thế hệ, Thái Gia tính lên, cùng nàng huynh trưởng cũng có sâu xa bọn họ ngụy gia này lạn tao sự nhưng đừng liên lụy nàng huynh trưởng ta đã cùng mẫu thân nói sáng tỏ trong đó quan hệ ngụy cẩn hoàng nghe nàng lời nói lúc sau trầm mặc một hồi lâu mới trầm rãi nói như thế liền hảo lại vân yên nghĩ sơ một chút cũng không lại cùng ngụy cẩn hoàng vô nghĩa lập tức kêu đông vũ đi đem lại tam nhi gọi tới liền đi án trước viết tin viết xong tin sau đã kêu chờ ở ngoài cửa tam nhi đi lại phủ truyền tin Bực này sự nàng huynh trưởng đến trong lòng trước tiên có cái số cũng hảo ứng đối Ngụy Cẩn Hoàng vẫn luôn tĩnh tỏa ở dưới đèn ghế trên, thấy nàng vội xong liền trở về trên giường, đánh áp đắp lên bị. Hắn chờ nha hoàn tiến vào thu thập chén đũa, mới trở lại mép giường nằm ở bên người nàng. Thượng thế, nàng từng có một lần nói hắn tâm là nàng che không nhiệt. Nay thế, sắp đến hắn che không nhiệt nàng tâm. Ngày thứ hai lại vân yên ở phía trước đường xử lý vụn vật việc, nghe người hầu nói bảy lão thái gia, ra tam công tử tới, nàng cũng không đi gặp, chỉ là dặn bảo thu hồng cấp ngụy mẫu tặng bàn băng trái cây đi ngày nay buổi chiều, ngụy mẫu người tới tiêu nàng, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì, ngụy mẫu lại là cùng nàng triển gương mặt tươi cười, nói trong tộc đại tế, rất nhiều sự cũng làm phiền lại ra, giả như nàng huynh trưởng có rảnh nói, liền mời đến qua phủ uống hai ly trà xanh, lại vân yên vừa nghe, trong lòng tức khắc lạnh lùng cười một tiếng, nhưng nàng trên mặt cũng không hiện, ngoài miệng còn cười nói thanh hảo. Đêm đó nàng cũng không đem ngụy mẫu nghĩ cách đánh tới nàng huynh trưởng trên đầu sự báo cho ngụy cẩn hoàng ngày này sáng sớm thế triều từ tổ phụ bên kia lại đây cùng bọn họ thỉnh an làm cho nhi tử mặt lại vân yên từ hắn kia muốn hắn bên người thương tùng nói là hôm nay muốn dặn bảo hắn làm một đạo trong phụ sự mượn tới dùng dùng nàng lời nói vừa ra ngụy cẩn hoàng nhìn nàng hồi lâu dẫn tới ngụy thế triều cũng hoang mang mà nhìn về phía mẹ hắn không biết hắn nương lại làm chuyện gì chọc cha hắn ngụy thế triều xem hắn nương lại xem hắn cha lúc này ngụy cẩn hoàng ở hắn mở miệng dò hỏi phía trước gần đầu nói thanh hảo. Hắn ra cửa thượng chiều, ngụy thế chiều tặng hắn ra cửa, trên đường hắn lôi kéo phụ thân tay, nhẹ dọng hỏi hắn, Nương phải làm không tốt sự sao? Mỗi khi Nương phải làm không tốt sự thời điểm, cha tựa như như vậy trầm mặc, thật giống như có chuyện gì ép tới hắn nửa cái tự đều nói không nên lời giống nhau. Không phải, kia ngài vì sao không cao hứng? ngụy cẩn hoàng túi đầu nhìn ngẩn đầu nhìn về phía hắn hài tử, không cấm mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng hắn nói, cha cùng Nương rất nhiều sự còn không có nói hảo, không nói hảo phía trước. Cha là có một ít không cao hứng, nhưng chỉ cần nói thỏa, liền không có việc gì. Hắn học nàng, không cần đương hắn chuyện gì cũng không biết, mà là tận khả năng mà đem trong lòng một ít nói cho Hải Nhi nghe. Ngụy thế chiều theo hắn đi rồi thật dài một đoạn đường cũng chưa nói chuyện, ở hắn muốn lên kiệu trước, hắn lôi kéo Ngụy cẩn hoàng tay áo, cùng hắn nói, cha, nương là cái tiểu nữ tử, trời sinh không yêu phân rõ phải trái, chúng ta khiến cho nàng chút bãi. Ngụy cẩn hoàng cười ra tiếng tới, nhịn không được túi đầu. Lấy chính mình cái chán chống hắn cái chán thân mật mà ma ma, theo sau miệng gian cười nói, hảo. Như thế nào không tốt, xem ở nàng vì hắn sinh thế chiều phân thượng, như thế nào hắn đều nhịn xuống. Lại vân yên bên này mang theo lại tuyệt cùng thương tùng chuẩn bị cha chướng Nàng đầu tiên là triệu quản sự cộng ở một đường, đối với quản sự bà tử đem lời nói gắt thanh, này đó thời gian, các ngươi tử ta trong tay lấy bạc đều là ta tư bạc, hôm nay ta liền phải tính tính, các ngươi cầm này đó bạc làm chuyện gì, làm tốt. Có thưởng, nếu là không làm tốt, liền cho ta đem ra căng thẳng điểm. Dứt lời, mặt nghiêm, nói, đều lui xuống đi, quản sự cho ta lưu lại. Đại quản gia vừa nghe, tiến lên nhíu mày nói, đại phu nhân, việc này lao phu nhân nhưng biết được. Lại vân yên đôi mắt liếc hướng hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi hỏi ta lão phu nhân nhưng biết được. Vậy ngươi cùng ta muốn bạc thời điểm, lão phu nhân nhưng biết được. Đại quản gia bị nàng lời nói lấp kín, kia chừng mắt, lại muốn mở miệng nhưng bị Lại Vân Yên khỏe miệng cười lạnh cấp dọa lui trở về, không cấm túi đầu. Đại quản sự như vậy trừng mắt ta, là tưởng bỏ ta trên đầu đi. Lại Vân Yên nghiêng đầu, cùng tinh tọa tại bên người Trúc Tuệ chân nói. Trúc Tuệ chân cười mà không nói. Nàng này đại tổ à, nơi nào là không so đo bà mẫu hà khắc nhìn xem, nàng hiện tại liền phải cùng bà mẫu tính toán sổ sách đâu. Nàng không có gì lời nói hảo thuyết, ngồi xem các nàng chó cắn chó liền hảo. Trúc Tuệ chân không nói, Lại Vân Yên cũng không ngại quay lại đầu liền đối thương Tùng nói, lấy thượng ta cho ngươi trứng mỏng. Đúng vậy. Thương Tùng tâm tình trầm trọng, không người cung kính địa đạo. Cho ta một bút một bút điều tra rõ lại vân yên cười nhìn hắn, nàng cẩn thận mà nhìn hắn mặt, ngữ khí nghe tựa bình thường, nhưng bên trong lộ ra cổ lệnh thương Tùng tim đập nhanh tàn nhẫn kính. Nếu là cha không rõ, đại công tử hỏi lời nói tới, ta đều không hiểu được nói ngươi hữu dụng hảo, vẫn là vô dụng hảo. Nếu là đối nàng một chút dùng đều không có, Cái này hàng năm nốc tại nàng trong viện gã sai vật mặc kệ đối ngụy cẩn hoàng nhiều hữu dụng, nàng cũng muốn nghĩ biện pháp làm hắn trở nên vô dụng. Nô tài đã biết, đã biết liền hảo. Lại Vân Yên lấy khăn lau miệng, lúng đồng tiền như hoa. Không hảo, không hảo, cắt bà bà, không hảo. Giờ mũi, Ngụy Thôi thị ngủ chưa mới vừa tỉnh, mới vừa ngồi xuống muốn uống trà, trong viện nổi lên một đạo thanh âm. Đây là làm sao vậy? Ngụy Thôi thị kinh ngạc, chiều bên người nha hoàn nói: "Nô tỳ không biết." Này liền đi xem. Nha hoàng tiểu hồng hành lễ nói. Nàng mới vừa đi đến cạnh cửa, các bà tử liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, vừa tiến đến chính là chạy đến ngụy Thôi Thị bên chân một phen quỳ xuống, ôm nàng chân run rẩy tay kịch liệt mà khóc lên. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi phải vì ta làm chủ a. Ngụy Thôi Thị lâu không nghe nàng kêu tiểu thư, trong lòng tức khắc cả kinh, nói, làm sao vậy? Đại phu nhân, đại công tử phu nhân nàng, nàng các bà tử kích động đến miệng cũng ở run rẩy. Nàng lúc này nhân hoàng sợ vô pháp nói ra lời nói tới, trong lòng khủng hoảng đến cực điểm nàng rỗi ra tay, hung hăng chịu chính mình cái cái tác, mới đem phía dưới nói chạy tệ ra tới, ai ô nói, nàng đem ta nhi tử đánh chết, đem ta cho ta tống trung toàn phúc đánh chết. Dứt lời, quay đầu đi, nàng trong miệng chảy ra một trường xuyến nước miếng, vừa mới đột nghe ác tin nàng rốt cuộc nhịn không được hoảng sợ, như vậy ngất đi. các bà bà phòng trong mấy cái nhà hoàn tức khắc hoảng làm một đoàn đi đỡ nàng. ngụy thôi thì lúc này cũng ngây người Hảo sau một lúc lâu mới đỡ cái bàn, ở nhà hoàn vội không ngừng nâng hạ thân, run rẩy tay nói, Hảo, Hảo, đến không được, thật là đến không được. Bên kia mới vừa đem tham đến nhiều nhất tiểu quản sự đánh chết, lại vân yên cũng không làm người đem người kéo xuống đi, nàng dường như không có việc gì quay đầu đi, cùng đại quản sự đạm nhiên nói, này nói đến 5.000 lượng bạc là hắn tham, nhưng ngươi là đại quản sự, có thất giam giả chi trước, ấn gia pháp tới nói, cũng là cần phát bãi. Đúng vậy, lại vân yên phiên gia pháp không chút để ý địa đạo, ngươi nói như thế nào phạt? Nhưng bằng đại phu nhân phân phó, đại quản sự quỷ gối phía dưới, thanh âm như cũ không chút hoang mang, lại Vân Yên thanh thúy mà cười một tiếng, gia pháp ngươi so với ta thủ, ngươi rất lời." Giám thị bất lực, đương phạt trăm trượng. Trăm trượng. Ta nhìn xem. Lại Vân Yên lại lật vài tờ, phiên đến giám thị không lo kia chàng, nhìn kỹ đi lại, rất là tán đồng địa đạo, xác thật là trăm trượng. Thương Tùng nàng dương giọng kêu người. "Đúng vậy, Thương Tùng trong lòng một đạo cười khổ, lập tức đứng dậy. Thôi, vừa mới toàn phúc là lại tuyệt sử tử, hiện tại đại phu nhân chỉ là làm hắn đánh đại quản sự trăm trượng, đã là thủ hạ lưu tình. Người đi hành trượng. Đúng vậy. Lại vân yên cười nhìn Thương Tùng liếc mắt một cái, liền tùy hắn đi. Nàng mấy ngày nay cấp ra tam vạn lượng bạc, chứng thượng lại thiếu 5.000 ngàn lượng. Nói thực ra, nàng không tin chỉ thiếu cái này số, kia mấy cái ghế rửa mấy cái cái ly có thể hoa được bao nhiêu tiền. Nhưng Thương Tùng cha... Nàng liền không nói nhiều cái gì. Hắn mới vừa cấp này trong phủ để lại tình, nàng còn muốn nhìn, hắn tính toán lưu nhiều ít. Hắn lưu nhiều ít, liền đại biểu Ngụy Cẩn Hoàng muốn lưu nhiều ít, bởi vậy nàng liền có thể nhìn ra này Ngụy đại nhân ngày sau là có thể tiếp tục hợp tác, vẫn là nàng nửa đường chọn lựa tử không làm hảo. Dù sao cũng phải đối phương có thành ý, này mua bán mới hợp tác đến đi xuống sao. Bên này lại Vân Yên bốn phía hành gia pháp, bên kia Ngụy thôi thì là chờ lại chờ, mới đem Ngụy cảnh trọng chờ chờ về. Vừa thấy đến hắn, Ngụy Thôi thị liền quỳ gối hắn trước mặt, nghẹn ngào đem cắt bà tử con trai độc nhất bị đánh chết sự nói. Trong tộc muốn hành hiến tế, nàng bên này liền thấy huyết, lao ra, này lại thị là không chúng ta Ngụy ra đặt ở trong lòng a. Ngụy Thôi thị khóc giống nói, đem người cho ta gọi tới. Ngụy Cảnh Trọng nhịn rồi lại nhịn, mới không chịu bàn. Thấy hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, khóc lóc Ngụy Thôi thị lúc này mới an lòng an. Theo sau không lâu, lại Vân Yên liền vào được. Vừa tiến đến Như thường cấp ngụy thị vợ chồng hành lễ, Chờ nàng đứng dậy ngẩng đầu, ngụy cảnh trọng mắt lạnh nhìn hắn cái này đại tức nói, nghe nói ngươi đánh chết toàn phúc, đúng vậy, lại vân yên nửa nâng mắt, đạm lên tiếng, vì sao? Hắn tham tức phụ cấp trong tộc già trẻ đặt mua đồ lặt vật ngân lượng 5 ngàn lượng, lại vân yên du mắt thấy trên mặt đất lạnh như băng địa đạo, làm tức phụ quàng ra, một cái tiền đồng tử cũng không gặp, tức phụ vô pháp, vì trong nhà danh dự suy nghĩ, liền cầm chính mình tư bạc tam lượng ra tới. Nào tưởng hôm nay một cha trướng, đã bị tham năm ngàn lượng đi, tức phụ này tiền là nhà mẹ đẻ cấp, lại không bầu trời rơi xuống bạch nhặt, hôm nay nếu là không ấn ra pháp sử tử cá nhân, ngày sau nếu là có người đem tức phụ này của hồi môn toàn đoạt đi, chẳng sợ tức phụ khóc chết. Ở nhà này chung, chỉ sợ cũng là không người lý đi. Người làm nàng quản gia, chưa đem trướng sách cho nàng. Ngụy cảnh trọng quay đầu chiều Ngụy Thôi Thị nhìn lại. Ngụy Thôi Thị túi đầu, cung kính địa đạo, tiếp thân cho, lão ra ta là đem chướng sách cho tuệ thật, giúp đỡ nàng. Nương lời này là ý gì? Lại vân yên triều ngụy thôi thị nhìn lại, ngài đem sổ sách cho tuệ thật, cần phải tiền lại là triều ta tới muốn, lúc trước cấp quyển sách khi ta cũng là ở, biết được tuệ thật chi tiền cũng là muốn hỏi qua ngài một tiếng. Trong phủ đòi tiền, đại nhưng hỏi qua ngài, lại triều tuệ thật muốn, hiện nay nhưng thật ra toàn thành ta cùng với tuệ thật sự không phải không thành. Lại thị Ngụy cảnh trọng lại là nổi giận, hắn vẫn nộ xem cái này không thể thống con dâu. Là ai dạy ngươi như vậy mục vô tôn trưởng, như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Lại Vân Yên sớm đoán được hắn sẽ phẫn nộ, nghĩ đến Ngụy Thôi thì cũng là liệu đến Ngụy cảnh trọng tính tình, không sợ nàng không bị hắn. Nàng lạnh lùng mà xả hạ khóe miệng, cũng không ra tiếng, chỉ là lấy khăn lau mắt, nhẹ lau trong mắt rất ra nước mắt, ủy khuất không thôi mà khẽ hức. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân, Ngụy Cẩn Hoàng đã bước nhanh tiến vào. Hắn vừa tiến đến, người nào cũng không thấy, chiều phụ thân hắn chính là vai chào phụ thân, thư phòng một thuật. Nhìn dàn lược hướng hắn mở miệng nhi tử, Ngụy Cảnh Trọng trầm ngâm một chút, thực mau liền cầm đầu, theo hắn ra cửa, Lãnh Ngụy Cẩn Hoàng đi thư phòng. "Chuyện gì?" "Trên đường." Ngụy Cảnh Trọng hướng con trai cả thắc hỏi. Trong phòng nói, Ngụy Cẩn Hoàng rũ mặt nói. Nhìn con trai cả mảnh khảnh sơn mặt, Ngụy Cảnh Trọng trong lòng mềm nhũn, liền cái gì cũng chưa nói thêm nữa, bước nhanh mang theo con trai cả đi thư phòng. Hắn liền hai nhi, tiểu nhi tư chất không cao, tùy mẹ hắn Chỉ có hắn này từ nhỏ bị hắn ký thắc kỳ vọng cao con trai cả, mới có thể mang theo bọn họ ngụy thị đại tộc tiếp tục đi xuống đi, không hưởng công tổ tiên đối bọn họ đời sau con cháu kỳ vọng. Đối hắn, hắn tất nhiên là coi trọng vạn phần. Ngụy cần hoàng đi rồi, để lại bên người Thúy Bách cùng nhạn yến ở phòng. Ngụy thôi thì lúc này cả người đều cương, nàng đôi mắt tự phụ tử đi rồi liền vẫn luôn đặt ở môn bên kia, vừa động cũng không lúc ních. Lại vân yên rớt nước mắt, chờ đến khóc không được, lại lấy khăn lau leo, leo mắt Quá không được một hồi, dính ớt cây thủy khỏe mắt tế không thể sắt mà run rẩy vài cái, liền lại đi xuống rất nước mắt. Nàng là không tính toán dừng lại này nước mắt, nữ nhân sao, từ trước đến nay muốn so với ai khác đều ái khóc, nhiều khóc điểm cũng hưu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Nàng bên này khóc cái không ngừng, bên kia ngụy thôi thì cũng chậm rãi thu hồi đôi mắt, nhìn về phía nàng kia đứng đại thức, bên miệng bài trừ một đạo cười, trong miệng tràn đầy trào phúng mà hử cười một tiếng, nói, vân yên a vân yên, sớm biết hôm nay. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên làm nàng tiến cái này môn A, nhìn xem nàng, cho bọn hắn ngụy ra gặp phải nhiều ít thai họa tới, làm hại bọn họ mẫu không mẫu, tử không tử, mẫu tử ly tâm A. Nàng đây miệng châm trọc hơi thở, lại vân yên cũng không ứng lời nói, chỉ là khóc. Lúc này, không phải xính miệng lưới thời điểm. Qua không bao lâu, lúc này ngụy cảnh trọng lão buộc lão thường lại đây thỉnh người, cùng ngụy thôi thì nói, phu nhân, lao ra kêu ngải qua đi. ngụy thôi thì đứng dậy. Sửa sửa chính mình trên người xem ý Semiidae, lại chiều lại Vân Yên nhìn thoáng qua, chậm rãi đi ra ngoài. Không bao lâu, Ngụy Cẩn Hoàng liền tới đây, mang theo lại Vân Yên rời đi. Trên đường Ngụy Cẩn Hoàng vẫn luôn không nói, bữa tối khi, thế chiều lại đây, thấy phụ thân Du uống cháo, còn lại một ngụm không ăn, liền cấp phụ thân gấp hai lần đồ ăn. Thấy phụ thân ăn hắn đồ ăn, hắn an tâm không ít, lại quay đầu chiều hắn kia ăn đến thật nhiều mâu thân bất đắc dĩ điều đạo, ngài ăn chậm một chút. Hắn là tùy tổ phụ trở về tổ mẫu bên người hạ nhân cũng đem mâu thân đánh chết người sự báo cho hắn. Hắn tưởng, nếu như phía trước không biết tổ mẫu có hại mâu thân chi ý, hắn tất là chán ghét mâu thân, nếu như không phải bố vợ tổ trước tiên dẫn hắn đi xem qua những cái đó bị hại vợ cả hiện giờ quá nhật tử, thả nghe qua bà ngoại là chết như thế nào sau, hắn cũng là tất toán mâu thân tàn nhẫn độc ác. Nhưng hiện tại, hắn là không nghề không đoán, chỉ cần nàng sống được hảo hảo, liền so cái gì cũng tốt. Nàng không phải người tốt, kia về sau hắn đưa người tốt chính là, đem nàng kia phân bổ trở về, nàng định cũng là sẽ sống lâu trăm tuổi, chỉ là Nương Ngụy Thế chiều nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là đến gần rồi hắn mâu thân kéo kéo nàng ống tay áo, cùng nàng nói, ngài đối cha hảo điểm, ta đối hắn không tốt sao? lại vân yên kinh ngạc, nàng gần nhất chính là đối Ngụy đại nhân hảo thật sự, còn dẫn hắn phân nàng giường ngủ ngon vài lần đâu? Nương Ngụy Thế chiều cầu xin nhìn hắn mâu thân, hảo, hảo lại vân yên lấy hắn không có biện pháp, nàng lắc lắc đầu, đủ tay cầm ngụy cẩn hoàng trước mặt tiểu đĩa gắp vài đạo thịt, phóng tới trước mặt hắn nói, ngựa mang đau lòng địa đạo, nhanh lên ăn, ăn nhiều một chút, đừng chết đói. Nếu không ta hải nhì quái đau lòng. Nàng phía trước hai câu thực bình thường, mặt sau hai câu lời nói liền kỳ cục. Ngụy Thế Triều nghe xong đầu nặng nề mở rũ, cảm thấy chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa, tưởng đem hắn nương trở nên hảo một chút lộ thật sự là quá dài quá dài. Ngụy Cẩn Hoàng mới vừa ăn cơm xong, đã bị Ngụy Cảnh trọng bên kia người kêu qua đi. Ngụy Thế Triều suy nghĩ một hồi, ôm lại vân yên một chút nói đợi lát nữa trở về cùng nàng Thịnh An liền tùy Ngụy Cẩn Hoàng mặt sau đi cùng mẫu thân tố cáo một chút đường chậm chễ điểm canh giờ hắn chạy chậm một lát mới đuổi kịp bước nhanh đi nhanh phụ thân Ngụy Cẩn Hoàng vừa thấy đến hắn liền chiều hắn vươn tay nắm hắn một đạo đi Tiểu Nhi hộ hắn hộ đến nhiều lần hắn đã là thói quen hắn đối hắn hộ vệ nàng đem hắn giao đến quá hảo hảo đến làm hắn chỉ có thể đứng ở nàng bên này cha trong nhà sẽ không có việc gì Ngụy thế chiều bị mẫu thân dặn do quá này đoạn thời gian chuyện gì đều không cần đi qua hỏi tổ phụ cùng phụ thân. Hắn liền cái gì đều không hỏi, chỉ chiều phụ thân nói ra hắn tưởng lời nói. Hắn muốn biết, sẽ tự tìm người đi hỏi. Ân. Ngụy cẩn hoàng mỉm cười một chút, mang theo tiểu nhi đi phụ thân thư viện, tới rồi cổng lớn, liền đem tiểu nhi giao cho Yến nhạc, nói, biệt ly tiểu công tử thân. Đúng vậy. Cha. Vào thư phòng, Ngụy cẩn hoàng sốc bảo quỳ xuống. Đêm trước trong viện ồn ào. Vì chính là việc này. ngụy cẩn hoàng trầm mặc không nói. Vì sao không báo cho ta? Thư viện việc nhiều, không nghĩ mệnh phiền ngài. Thư viện gần nhất ra nhiều vị học sinh đầu hồ bỏ mình việc. Trong tộc các nơi tới không ít trưởng giả lại muốn hắn thân bồi. Bận về việc này đó đã làm hắn lao phụ buôn ba không thôi. Ngụy cẩn hoàng không nghĩ lại ở trong lòng hắn thêm bực này trọng sự. Ai? Nghe vậy, ngụy cảnh trọng cười khổ than khẩu khí. Hắn xoa xoa đau đớn cái chán. Cùng hắn nói, lên đến ta bên người tới ngồi. Đúng vậy. Ngụy Cẩn Hoàng đứng dậy, nhưng không ngồi vào hắn bên người, mà là đứng ở hắn phía sau cho hắn xoa ngạch huyệt. Thế chiều đâu? Đi theo ta, ta làm hắn trước tiên ở ngoài cửa chờ một hồi. Hắn giống ngươi. Ngụy Cảnh Trọng đầu thư hoán một ít sau, chậm rãi nói ra nói, hắn là ngươi tâm đầu nhục, liền như ngươi như ta. Đúng vậy. Ngụy Cẩn Hoàng nghe xong hơi hơi mỉm cười. Vì thế ta vẫn luôn tôn thả che chở mẫu thân ngươi. Ngụy Cảnh Trọng nhàn nhạt địa đạo. Ngụy Cẩn Hoàng mặc mà không nói. Nhưng hôm nay không thể lại làm nàng như vậy đi xuống. Ngụy Cảnh trọng mệt mỏi nhắm mắt, hắn không thể lại dung nàng vì thôi ra kéo gia tộc cùng Cẩn Hoàng chân sau. Ngài đã có tính toán sao? Ngụy Cẩn Hoàng một miệng chua xót. Hiện trong tộc công việc bề buộn, lui tới người toàn nhiều, liền trước làm nàng sao kinh chẳng biến, thôi ra người cũng đưa ra phủ đi, ngày xưa bọn họ kia cũ trạch còn ở. Thượng ở. Vậy làm cho bọn họ trụ đi vào, chờ kia thái phủ người thượng kinh. Đúng vậy. Lại thị. Ân. Lại thị tính tình quá mới vừa Nàng là lại gia đích trưởng nữ Giang Nam nhậm thị gia chủ ở ngoài cháu gái Con ta chí mẫu Ngụy cẩn hoàng đạm nói Ngụy cảnh trọng cười khổ lắp đầu Vậy thả dung nàng bãi Nàng thân phận ở kia tự tin quá đủ Chỉ có thể dung Nhậm kim bảo hồi Giang Nam một đoạn thời gian Ngày này tiến đến trong phủ cùng lại Vân Yên cáo biệt Lần này hắn cấp lại Vân Yên những cái đó chia làm cũng mang theo lại đây Lại nhịn không được cùng lại Vân Yên nói Ngươi còn có khác phương thuốc không có thả cùng lão cứu nói thượng vừa nói. Mấy năm nay bọn họ hợp tay tránh không ít, hắn này cháu ngoại gái chủ ý nhiều, hắn kia đâu, tìm những cái đó đáng tin lại nói chuyện được người xuống tay ăn thịt phân canh, kia tiền tới cũng nhanh lại an toàn, bản thân cũng là tránh đến đầy buồn đầy chén, nhậm kim bảo này mới vừa phân xong từ tái bắc vận dương lại đầy bán xong ngân lượng, liền lại nghĩ lần sau muốn tránh cái gì. Cứu, đến trước chầm hai năm, đem bóng giang thu hồi đi lại nói. Lại ra hiện tại thăng đến quá nhanh Liên quan nhậm kim bảo cũng nước lên thì thuyền lên, sắp lộ đến ai đều thấy được. Để cho người khác làm hai năm lại nói. Đến để cho người khác đem bọn họ nổi bật đoạt, phong thủy chuyển tới nhà người khác hai năm, lúc này mới sẽ không làm người chết nhìn chằm chằm. Nhưng này qua hai năm, kia cơ hội còn ở sao? ca ca ở đâu? Lại vân yên phốc cười. Chỉ cần lại ra còn ở trong quan trường, có gì hảo phát sầu? Ai, ta cũng hiểu được là cái này lý, chính là bạc nột, đó là càng nhiều càng tốt. Nhậm kim bảo dung đuôi đắc ý, đầy mặt đau lòng. Lại vân yên nhìn hắn hiện tại béo đến liền đôi mắt đều tìm không ra mặt, nhịn không được thở dài, nói, ngài quái đau lòng bãi. Còn không phải sao? Nhậm kim bảo vội vàng tinh thần rung lên, tiêm nổi lên lốt thai, tính toán nghe nàng có hay không cái gì hảo biện pháp nói ra. Kia liền hảo hảo đau đau, ăn ít điểm thịt, như vậy mợ cũng liền không chê ngài. Ai? Nhậm kim bảo thở dài, tâm tư tất cả tại bậc thượng, căn bản không ở hắn kêu bà nương trên người trở về hảo hảo xây nhà bãi lại vân yên biết cậu lần này trở về là muốn cái tộc phòng nàng suy nghĩ một chút nhìn cậu liếc mắt một cái thấy hắn hồi xem nàng nàng đưa tới đông vũ làm nàng đi ra ngoài thông chi lại tam nhi bọn họ trong chừng một lát sau đông vũ ở cạnh cửa nhẹ hành lễ lui ra sau lại vân yên mới cùng nhậm kim bảo nói phía trước nàng cùng hắn đề qua nói ngài tuyển chỉ hảo vô cùng vân yên cũng là quá em muốn một chỗ ngài liền ứng ta bãi ngươi cùng trấn nghiêm nói qua nhậm kim bảo nhìn về phía nàng Lại vân yên lắc lắc đầu, thấp thấp mà triều nhậm kim bảo nói, không nói được, chỉ là vân yên vì ca ca cùng thế triều bị đường lui, không dùng được tự nhiên là hảo, nếu là dùng được với. Dùng được với, tự nhiên liền bảo huynh trưởng cùng nhà mình hài nhi con cháu hậu bối. Ngươi liền biết mặt sau sẽ xảy ra chuyện. Nhậm kim bảo lần này yên lặng nhìn cháu ngoại gái, tưởng từ miệng nàng đến câu xác định nói. 94 mới nhất đổi mới. tiểu tâm sử đến bạn năm thuyền. Lại vân yên lắc lắc đầu, nàng sao có thể biết nhiều như vậy bất quá ngàn tư vạn tưởng vẫn là cảm thấy muốn để đường rút lui hảo mệnh là nhất quan trọng nhậm kim bảo thói quen tính mà lộ ra gương mặt tươi cười hắn trầm tư một hồi gật đầu nói ưn cũng là lần này sổ sách phóng tới lại vân yên trên tay lại vân yên tính tính ngụy phủ trưởng phát hiện ngụy phủ so thượng thế phải có tiền đến nhiều đi mỗi năm đều nhiều ra vài nét bút đại tiên trướng, thực hiện nhiên là ngụy cẩn hoàng bút tích bên thiên ngụy thôi thì ở trong viện dưỡng bệnh ở giữa kêu ngụy thế chiều qua đi quá mấy tranh nhưng không mấy ngày, Ngụy Cảnh trọng liền không được Ngụy Thế Triều đi, làm hắn đừng nhiễu tổ mẫu sinh bệnh. Ngụy Thế Triều cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu thấy đến Ngụy Cẩn Hoàng, hắn cũng không đem hắn cùng tổ mẫu lời nói học cùng tổ phụ nghe giống nhau nói cho hắn nghe, nói cho phụ thân nghe, cũng quái vô dụng. Tổ mẫu là mẹ hắn, liền như mẫu thân là hắn nương giống nhau. Hắn liền tính nói tổ mẫu dân hắn nói mẫu thân không phải, phụ thân giúp ai đâu? Lần trước hắn nói sẽ giúp hắn, chính là. Tổ mẫu vẫn là có thể tiếp tục đối mẫu thân không tốt. Có khi phụ thân nói cũng không phải như vậy hữu dụng. Mấy ngày liền ngụy thế triều đều không có cái gì thời gian đi mẫu thân kia. Đại tổ phụ thư viện bên kia việc nhiều, để lại hắn ở trong nhà, trừ bỏ công khoáng ngoại, còn lại thời gian hắn liền đi theo lại vân yên xử sự, cấp lại vân yên nhớ chứng, cùng nàng nói chuyện, tự không nói chơi. Người cũng không phiền. Ngày này hướng đại đường trước lúc đi, lại vân yên vuốt hắn cái hót cười nói, không phiền. Ngụy thế triều cười nói ngày nay bữa tối, Ngụy Cảnh trọng bên kia lại kêu Ngụy Thế Triều qua đi. Ngụy Thế Triều ngày thứ hai sáng sớm lại đây cùng cha mẹ thỉnh an. ở phụ thân đứng dậy yìa sau, hắn ngồi quỳ ở cha mẹ trên giường, lôi kéo hắn mâu thân tóc dài cười cùng hắn nương nói, ta cùng tổ phụ nói, về sau ngươi đi đâu ta liền đi đâu. ngươi là cái nữ tử, dù sao cũng phải có nhi tử che chở mới thành. lại Vân yên nghe vậy nhìn về phía Ngụy Cẩn Hoàng, thấy hắn cũng ngơ ngẩn hướng bên này xem ra, nàng quay đầu nhìn về phía Nhi Tử, bình tĩnh nói. Tổ phụ cùng ngươi nói cái gì? Tổ phụ nói, ngài không thể lại cho ta sinh cái đệ đệ hoặc muội muội. Ngụy thế triều cầm mẫu thân đầu tóc đánh kết, túi đầu nói, lại vân yên nâng lên hắn cảm, thấy hắn rơi lệ đầy mặt, đôi mắt liền cùng giao nhỏ giống nhau hướng ngụy cẩn hoàng nhìn lại. Nàng vô thanh vô tức, ngụy cẩn hoàng đứng ở kia, kia mặc quần áo động tác cũng đốn. Một hồi lâu, hắn mới mặc xong rồi y y, đi tới kia đối ôm nhau mẫu tử trước mặt. Mẫu thân thân mình hỏng rồi, là không thể sinh, tái sinh nương liền mất mạng. Nếu là muốn đệ đệ muội muội, khiến cho phụ thân ngươi tìm tiểu thiếp sinh đi." Lại vân yên thân tóc của hắn, an ủi hắn nói. "Ân." Ngụy Thế Triều ở nàng trong lòng ngực gật đầu, nâng lên hai mắt đấm lệ nói, "Kia hài nhi giữa ngươi chính là, ngươi đừng lo lắng." Cha nói, Ngụy Thế Triều quay đầu lại, cùng phụ thân hắn nói, "Ngài sẽ hưu nương sao?" "Ai nói với ngươi?" Ngụy Cẩn Hoàng đã mở miệng, mới biết chính mình hết hầu là ách. Tổ mâu nói, "Ngụy Thế Triều ẩn tổ mâu nói những cái đó khó nghe nói." Không thôi. Ngụy Cẩn Hoàng trường thở phào, nhấp nhấp miệng, tận lực cười nói. Nhìn phụ thân khó coi gương mặt tươi cười, Ngụy Thế Triều liền lại nằm trở về mẫu thân trong lòng ngực. Thế Triều lại vân yên kêu hắn một tiếng. Ngụy Thế Triều ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, theo sau hắn lại nhìn về phía phụ thân, nói: "Vậy ngươi còn muốn tìm thị thiếp cho ta sinh đệ đệ muội muội sao?" "Không sinh, ngươi tổ phụ có ngươi nhị thúc cùng ta hai tử ở ngoài thượng chỉ có một thứ nữ, ta có ngươi một tử, ngươi nhị thúc hiện nay ba trai hai gái." Đã là đủ rồi. Ngụy cẩn hoàng cười cười nói. Lời này, ngươi đã cùng tổ phụ nói qua. Ngụy thế chiều ngăn cản mẫu thân dục muốn mở miệng miệng, cùng phụ thân nói chuyện nói. Việc này hắn hỏi qua cầu, phụ thân chỉ có một tử tốt nhất, nếu là lại đến con vợ lẽ, chỉ cần trong nhà tổ mẫu còn ở, luôn là sẽ không đến quá nhiều an bình. Chỉ có hắn, sự tình liền phải dễ làm nhiều, nương nhật tử liền phải hào quá nhiều. Ta quay đầu lại liền nói. Ngụy cẩn hoàng nhìn như tử, có hắn vươn tay. Trong ánh mắt có điểm cầu xin. ngụy thế chiều xem hắn, lại lại đi nhìn về phía mẫu thân. Ngươi đã lớn lên lại vân yên nói lời này khi ngự khí là bình tĩnh, nhưng nàng cái mũi đều toàn, tựa như phía trước nương cùng ngươi đã nói giống nhau, chính mình sự chính mình làm quyết định. Nương, ta cùng ngươi đã nói nói, ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ đâu? Ngươi phải nhớ ở trong lòng. ân ngụy thế chiều lúc này mới giống phụ thân hắn vừa mới giống nhau mà trường thợ phào, bắt tay ruỗi cho phụ thân làm hắn ôm lấy hắn. Ngụy Cẩn Hoàng đem hắn ôm ly giường, ngồi xuống ghế trên, gắt gao mà ôm hắn. "Cha, hợp với hạ độc việc, lần này đã là bốn lần." Ngụy Thế Triều ngẩng đầu, đem phụ thân hắn trên trán chưa sơ tốt trường hảo phong tới hắn như sau, cùng hắn bình tĩnh địa đạo, lại đi xuống đã có thể không được, ngươi nói có phải hay không?" "Hắn không nói tổ mẫu không phải, chỉ là hy vọng hắn mẫu thân có thể hảo hảo tồn tại mà thôi." "Đúng vậy." Ngụy Cẩn Hoàng mệt mỏi gật đầu, ôm hắn không có nói nữa. Lại Vân Yên trên giường bên kia nhìn ghế dựa này chỗ gắn bó hai cha con, dần dần mà nhắm mắt lại. Thế sự thật là không có khả năng tận như người nguyện a, nàng bất quá là muốn cho hắn đơn thuần điểm lớn lên, nhưng không như mong muốn, nhi tử vẫn là biết đến quá nhiều. Ngụy Mẫu bên kia người nhà thay đổi một đám, trong phủ đại quản sự cũng đổi thành mặt trời mùa xuân phụ thân xuân đại quản sự. Lại Vân Yên cũng không đem sự tình toàn ôm ở trong tay, Trúc Tuệ Chân cũng phân một nửa đi, nàng cũng có vận dụng nhà kho ngân lượng quyền lợi. Trong phủ sự một mình ta là quản bất quá tới năm nghìn dưới sự ngươi bản thân đánh giá đi làm lại vân yên cùng trúc tuệ chân nói lời này thời điểm là nhìn thẳng nàng đôi mắt nghĩ đến ngươi như vậy thông tuệ định là có thể quản hảo những việc này tẩu tẩu tin ta liên đại quản sự đều thay đổi trúc tuệ chân ngữ khi có vẻ nhu hòa một ít lại vân yên gật đầu thực nghiêm túc địa đạo giả tin ngươi trúc tuệ chân bỏ mắt nói đa tạ tẩu tẩu trước kia tuệ thật nhiều có chỗ đắc tội đừng nói nữa lại vân yên ngăn cản nàng lời nói Thương tiếc địa đạo, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Trúc Tuệ Trân nghe vậy rút ra khăn tay, thất thanh khóc giống lên. Lại vân yên vội khuyên nàng, đây là làm sao vậy, mau mau lại đây, tiêu các ngươi nhị phu nhân nhưng đừng khóc. Trúc Tuệ Trân nha hoàn vội lại đây khuyên nàng, theo sau chị em dâu lại nói chút lời nói, đem trong phủ một ít việc thông cái khí, Trúc Tuệ Trân lúc này mới mang theo nha hoàn trở về bản thân sân. Chờ một hồi đến phòng, ngồi trên kính trước nàng nhìn chính mình còn có chút hồng đôi mắt, không cấm hư lệnh một tiếng ủy đại là ngươi hảo muội muội. Bên kia lại Vân Yên mới vừa về phòng nghỉ tạm, Thu Hồng liền nhíu mày nhìn nhà mình tiểu thư, thấy nàng đã nhắm lại mắt nghỉ ngơi, nàng không khỏi thở dài, đi đến cạnh cửa, đối với Đoan Thủy tiến vào đông vũ dậm chân nói, thật là ai. Nói hung hăng một phía đầu, như vậy đi phòng bếp đi. tin nhị phu nhân, tin nàng làm gì? Nàng liền chưa thấy qua đem quản gia quyền như vậy ra bên ngoài đưa chủ tử. Thu Hồng khí rầm rầm mà đi rồi, Đông Vũ bưng nước gấm đến mép giường. Bài trừ thủy khăn ra tới cho nàng lau tay, sắt xong sau thấy lại Vân Yên mở bừng mắt, nàng lắc đầu nói, ngài thật tin nhị phu nhân à. Đại đường các nàng tiểu thư nói kia lời nói, thật sự nàng đều tin. Tin. Lại Vân Yên cười, ta tin à, bất quá không phải thật tin, bất quá là ta tin đến khởi mà thôi. Đem ngụy ra đảo giống chút, bất quá là kéo ngụy ra chân sau, với nàng Nhi không sao, nàng Nhi tử còn không thiếu kia mấy cái tiền, nhưng đối ngụy ra tới nói, này nhị phòng chính là cái phiên thoái. Nàng tiếp quản cấm ngụy ra ra sự, đã là ăn mệt, nếu là toàn quản, kia thật đúng là lại thành ngụy đại nhân kia chịu thương chịu khó quảng ra. Ngụy ra người như vậy bức bách nàng, nàng há có thể một chút trở tay đều không lưu trữ. Thế chiều lại như thế này nói. Thu thanh trong viện, qua phủ bái phòng Tô Minh Phủ nhẹ giọng hỏi. ân người lại như thế nào tưởng? Thấy lại vân yên sắc mặt bình đạm, Tô Minh Phủ lại hỏi một câu. Lại vân yên hướng tới Tô Minh Phủ cười lắc đầu, đạm nói hắn luôn là hy vọng phụ thân mẫu thân là ở bên nhau, Chứ bỏ cái này, nàng này hài nhi a, thật đúng là tham đến không nhiều lắm. người nghĩ như thế nào? tô minh phủ không ngừng một lần nghe cậu nói qua muốn mang nàng hồi giang nam, hắn còn nhỏ, rất nhiều sự hắn còn không hiểu, cũng vẫn là ở yêu cầu bọn họ hai cái đều ở tuổi tác. kia lại quá mấy năm nhìn nhìn lại, tô minh phủ nói nhỏ, ân, đi tới xem. lại vân yên gật đầu, nhìn về phía tô minh phủ bụng, sắc mặt ôn nhu lên. Tuy nói ngươi này thai là ổn, nhưng lần sau cũng đừng ra cửa. Không ngại, đi theo một đống người đâu. Tô Minh Phủ cười nhìn mắt ngoài cửa bà tử nha hoàn. Lại vân yên nhìn trong viện đứng kia mấy cái trận địa sẵn sàng đón quân địch bà tử, còn có các nàng phía sau một loạt nha hoàn, không cấm bật cười. Chiều Tô Minh Phủ nói, ca ca sợ lại là nào bị va chạm ngươi. Nói là muốn tới xem ngươi, mới dẫn ta ra tới đi lại đi lại. Tô Minh Phủ mỉm cười lên, trong ánh mắt tất cả đều là ánh sáng nu hòa. Tẩu tẩu lại vân yên vuốt nàng gầy yếu tay, nói, tuy nói ngươi thân thể so trước kia khá hơn nhiều, khá vậy không thể khinh thường đại ý. ân Tô Minh phủ sở trường phụ thượng nàng, mỉm cười nói, trong lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm. Phụ thân ngày gần đây thân thể tốt không? Lại vân yên đề thượng lại du. Ngày gần đây ho khan khá hơn nhiều, chính là nhất không nổi cái gì tinh thần tới. Tô Minh phủ nhẹ nhàng bầm cơ địa đạo. Ho khan khá hơn nhiều liền hảo. Lại vân yên vui mừng mà gật đầu. Không thanh tỉnh liền hảo, miễn cho một thanh tỉnh ác kia đầu dưa liền xoay chuyển bay nhanh, lại tới cấp nàng thêm phiên toái. Tuyên chiều 9 tháng đã dần dần lạnh lên, lúc này ly An Tết tuy chỉ có 3 tháng, nhưng lại phủ thực sự việc nhiều, lúc này tộc nhân lại từ các nơi tới rồi, cùng nhau ăn Tết không tính, ngay sau đó lại là hiến tế, này mấy trăm người áo cơm nơi thật là là ngụy phủ mọi người, từ chủ tử cho tới tiểu phó đều vội đến hôn đầu chuyển hướng. Bên kia Ngụy Mâu hướng ra phía ngoài truyền tin tức, nói nàng thân thể hảo. Hảo ý tứ chính là nàng có thể ra tới quan sự cũng không biết nàng cùng ngụy cảnh trọng nói gì lời nói không ra mấy ngày nàng liền lại lần nữa xuất hiện lại vân yên chợt thấy đến nàng khi còn dọa một cú sốc ngụy mẫu gầy gầy đến trên mặt một chút thịt cũng không dĩ vãng nhìn dịu dàng còn rất có điểm phong vận trung niên phụ nhân hiện tại giống như già rồi mười mấy tuổi nàng lén chỉ nghe nói ngụy thôi thị tự sát một lần cũng nghe nói nàng dung mạo khô héo lại không dự đoán được đã ảm đạm tới rồi cái quan cảnh Nàng cũng có chút minh bạch ngụy cảnh trọng vì cái gì phóng nàng ra tới, rốt cuộc là phu thêm một hồi, ngắn ngủn khi đến nàng như thế, luôn là có chút mềm lòng. Ngụy thôi thì lúc này đây ra tới, đối lại Vân Yên lại là hiền lành rất nhiều, nói chuyện cũng là nhẹ giọng nhẹ khí, rất nhiều sự đều là muốn hỏi đến lại Vân Yên một chút, mới truyền lời đi xuống. Nàng một cái bà bà, lại làm ra tiểu tức phụ thái độ. Lại Vân Yên mặc mà không nói, qua hai ngày, liền không hề cùng ngụy thôi thì cộng sự, mà là phái trúc tuệ chân cùng quản sự đi chẳng không được khi mới đi lên như vậy một chuyến, nếu không nàng dễ dàng không cùng này lực sát thương đột nhiên tăng cường ngụy thôi thị trung sống. Ngụy mẫu bên này chỉ đóng không đến một tháng liền phong ra, ngụy thế triều ngày này từ tổ phụ thư viện trở về tiến mẫu thân viện liền vẫy lui hạ nhân cùng nàng nói, nương này rõ ràng là khổ nhục kế, ngươi tiến đến thỉnh quá an. đúng vậy, ngươi minh bạch phụ thân ngươi nói ý tứ. ân, ngụy thế triều nhìn nhìn mẹ hắn khẽ thở dài nói có chút lời nói. Đó là từ phụ thân trong miệng được đến bảo đảm, cũng không thể dễ dàng thật sự. Lại Vân Yên ngồi ở hắn bên người, vuốt hắn thở dài khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi có mệnh hay không? Như vậy tiểu, liền phải hiểu nhiều như vậy, nàng giáo, hắn tiên sinh giáo, còn có chút hắn không thể không học đi hiểu đồ vật, này đó ép tới hắn xuyến đến quá khí tới không. Hai nhi không mệt ngụy thế chiều nói đến này chiều nhìn về phía lại Vân Yên, học nàng sờ hắn mặt như vậy đi sờ nàng mặt, qua một hồi lâu mới nói, Không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn, hài nhi hiểu được, nương ngươi liền đi làm đi. Chính là nương muốn chạy, hắn lại luyến tiếc cha, kia cũng đi đi. Thật sự không được, cha còn có thể lại cưới, cũng có thể tái sinh, nhưng hắn nương chỉ có hắn. Ân. Lại Vân Yên nhịn không được ôm lấy hắn, cười than ra tiếng, rũ mắt che trong mắt lệ quang. Các tiên sinh dạy hắn quang minh lỗi lạc là có ý tứ gì, mà nàng không thể tránh được mà muốn dạy hắn đi nhận thức một ít nhân tính trung hắc cám đồ vật. Ngụy Mẫu không mừng nàng. Nàng cũng không mừng nguy mẫu, việc này nàng đối hắn thẳng trần quá, cũng báo cho quá hắn, nàng sẽ không giống phụ thân hắn đối tổ mẫu như vậy đối nàng hảo. Nàng báo cho hắn phải dùng hai mắt của mình đi xem trên đời này hết thảy, nàng cũng làm hắn tận mắt nhìn thấy nàng có bao nhiêu khó xử, nghĩ đến, liền tính người khác có nàng mặt nói nàng không phải, hắn cũng là sẽ không tin. Hắn trưởng thành, rời đi nàng canh giờ một ngày so với một ngày càng dài, như bọn họ chi gian không có đủ tín nhiệm, ai ngờ ngày sau sẽ biến thành cái dạng gì. Ở hắn cánh chim chưa phong khi, hắn không tin nàng, chỉ biết chiếc hắn cánh, lại vân yên vẫn luôn muốn hắn tin tưởng vững chắc nàng, nàng cho rằng còn muốn quá thật nhiều năm, nàng mới có thể lặng lẽ hoàn thành cái này quá trình, chỉ là sớm tại trong bất tri bất giác, hài nhi thay đổi, hết thể đều thay đổi. Hình huyện thái gia lão thái gia tới kinh, mẫu đơn kiện trực tiếp đưa để hình bộ. kia xương thôi bình lâm cấp tin đến kinh, ngụy thôi thị lấy tin ở ngụy cảnh trọng nơi đó cầu nửa ngày cũng không cầu đến cái tin chính xác, cuối cùng là ngất đi Không nhiều lắm ngày, hình bộ thị lang chủ thẩm này án, ba ngày sau, thôi mục kỳ bị bắt đi. Hình bộ bên kia xuống dưới phán lệnh là tử hình, nửa tháng hình đường hành hình. Hình lệnh một chút, Ngụy Thôi Thị nói là liền đồ vật đều ăn không vô, Ngụy Cẩn Hoàng đi xem qua hai lần, lại vân yên nghe nói Ngụy Mẫu lại đau khổ cầu hắn hai lần, hắn liền không bao giờ đi. Lúc này đã là 10 tháng, vào đông, thời tiết là chân chính lạnh lên, ở cái này đầu mùa đông, thôi bình lâm trưởng tử thôi mục kỳ bị tệ lúc này ngụy phủ đã tiến vào ngày đông giá rét ngụy thôi thị bệnh nặng một hồi lên sau bộ mặt trở nên lanh khốc lại vân yên nghe người ta tới báo ngụy thôi thị đối ngụy cảnh trọng nói nàng cả đời ở ngụy phủ túi đầu không lưng vì hắn sinh nhi dục nữ không có công lao cũng có kia khổ lao hiện nhà mẹ để cháu ngoại trai đã chẳng chỉ hy ngụy gia có thể đem nàng dư lại kia hai cái lẻ loi hưu quạng cháu ngoại trai tiếp được trong phủ kỳ thật không có gì lẻ loi hưu quạng kia hai tử có phụ có mẫu bất quá không ở trong kinh thôi Nhưng ngụy mâu nói như vậy, mà kia hai tử bên ngoài nhật tử hiện tại cũng rất là gian nan, ngụy cảnh trọng liền đáp ứng nàng chi ý, làm thôi ra nhị tử tam tử thôi mục quang thôi mục hưng vào phủ. Thôi ra kiếp trước chỉ có mục quang, cũng không mục hưng, lại vân yên chỉ biết mục chỉ là đầu không linh quang người, lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, khởi không bao nhiêu sóng gió, mà mục hưng nghe thám tử tới nói, nhưng thật ra thông minh thật sự, bất quá 10 tuổi, liền biết vì huynh trưởng bên ngoài lô mãng cản rỡ xin lỗi. Thôi ra nhị tử một lần nữa vào phủ, ngụy mẫu kêu lại Vân Yên đi, nói mặc cho nàng ý tứ, an bài bọn họ ở tại nơi nào. Bực này sự tức phụ không biết, Dung tức phụ hỏi một chút phu quân chi ý. ngụy mẫu không cười, lại Vân Yên cũng tỉnh những cái đó giả cười. Cũng hảo. ngụy mẫu mặt mày không triển, đối nàng kia đứng ở bình phong ngoại hai cái cháu ngoại trai nói, đều đi nghỉ tạm bãi. Là, đa tạ mợ, đa tạm đại biểu tàu. Bọn họ đi rồi, bình phong bị triệt đi xuống. Ngụy mẫu nhìn nàng kia đầu đội bạch khiết chân ngọc, thân xuyên lam nhạt mỏng áo y đi hề đại tức liếc mắt một cái, đầu tiên là chậm chậm mà uống ngụm trà, theo sau nói, bọn họ là muốn vào thư viện đọc sách, cùng cẩn hoàng nói một tiếng bãi, cùng thế chiều an bài đến gần một chút. Lại gần, đó chính là tức phụ sân. Lại vân yên dương mắt nhìn về phía Ngụy mẫu, mẫu thân ý gì? Ngụy mẫu mặt mày không kinh, bực này lời nói là ngươi một cái đương trưởng tức có thể nói đến xuất khẩu. Hỏi đều hỏi không được thế triều lớn ngụy mẫu lạnh lùng mà con cong quanh khoe miệng cả ngày ở hậu viện cùng nha hoàn bà tử ngốc một khối có thể có cái gì tiền đồ ngụy cảnh trọng đem thế triều thường mang theo trên người không nói ngụy thôi thị đây là tưởng đem nàng nhi tử dứt khoát cùng nàng ngăn cách lại vân yên nhướng mày khẽ cười lên nhìn nàng cười mà không nói ngụy mẫu mắt càng thêm mà âm trầm lên hai tử lớn nên buông tay lại thị giống ta cái này lao bà tử không cũng đem nhi tử cho người sao ngay lời này nói tức phụ một chút cũng không hiểu Ngài Nhi tử hiện tại không phải là Ngài Nhi tử sao Lại Vân Yên cũng không nghĩ Cùng nàng lại múa mép khô môi Nói lời này sau, liền đứng dậy cáo lui Tức phụ có việc, liền thả lui xuống Ngụy thôi thì không có chân chờ Hơi gật đầu, chờ nàng đi rồi Nàng nhìn lại Vân Yên bên cạnh Bản kia chén không nhúc nhích quá một ngụm trà Không tiếng động mà hừ một tiếng Nay cảnh giác, thật đúng là Xứng đôi nàng tâm cơ Mười tháng đế, Ngụy cẩn hoàng đột bị tham Có người điều tra chứng cứ chỉ hắn tham Một đám kim bạch Nhân chứng, vật chứng đều có. Nhân chứng là họ Ngụy chọn mua phía dưới thu mua đồ lặt vặt hạ quan, hắn cắn chết kia phê kim bạch là Ngụy đại nhân tự mình phân phó hắn làm hắn đưa đến Ngụy gia thôn trang đi lên, theo sau lấy huyết viết xuống huyết thư, tự sát mà chết. Mà Ngụy gia thôn trang, lưu trữ một kho kim bạch, đây là xung nhập hậu cung lấy bị ăn tết chi vật, hiện trong đó có non nửa liền vào Ngụy gia nhà kho. Việc này vừa ra, toàn triều ồ lên. Việc này dẫn tới Ngụy gia bảy lao thái gia cấp mang Ngụy Cẩn Vinh vào Ngụy phủ cùng Ngụy cảnh trọng thương lượng đối sách, lại chướng nghiêm cũng bị thỉnh lại đây. Lúc này, Ngụy Cẩn Hoàng hảo nhân duyên cũng nổi lên công dụng, Sở Tử Thanh ở chiều lực căng hắn, vì hắn nói chuyện, liền tư nhân đều ra tới nói hai câu việc này thượng đợi điều tra chứng nói. Nguyên thần đế Xu Cơ liền đem sự đè ép xuống dưới, dặn bảo hình bộ thân cha. Việc này lên là lúc, Ngụy gia cũng không yên ổn, Ngụy Mỗ theo tới hướng không ít tộc nhân nói Ngụy Thế chiều còn ở tại mâu thân trong viện sự, nói hắn tuổi tác không nhỏ có chút nhân già Trung Hải tử 7 tuổi đã sống một mình một viện. Việc này nói được quá khai, truyền tới Ngụy Cảnh trọng lỗ thay, liền làm Ngụy Thế Chiều chính thức dọn tới rồi hắn tiền viện đi. Ngụy Thế Chiều vô thanh vô thức, tùy ý đại nhân lan lộn Ngày này tùy tổ phụ đi bái phòng bạn bè, ở kia bạn bè trong nhà thấy tùy cậu tới biểu hình, hai anh em bà con lén nói nhỏ khi, hắn Triều Hinh trưởng nói, mẫu thân nói trong kinh này lay động tòa nhà đều là nhà giam, để hiện thông chấp nhận. Lại Húc Dương nghe xong hơi hơi mỉm cười. Nhìn biểu đệ thanh triệt đôi mắt nói, ngươi ngẫm lại ngươi từng đi qua như vậy nhiều địa phương, vi huynh còn chưa có đi qua đâu, ngẫm lại chúng nó, ngươi liền sẽ dễ chịu đến nhiều. Đêm đó, Ngụy Thế Triều liền cùng tổ phụ nói cả đêm hắn từng gặp qua mở mang đại địa, ngày thứ hai, Ngụy Cẩn Hoàng đã bị tham buồn, tham bạch việc không ra một ngày, truyền khắp triều dã. Nguyên Thần Đế hạ lệnh tra rõ sau, Ngụy Cẩn Hoàng bị cấm thiếu phủ chi trước, lưu với Ngụy phủ bên trong. Lại trấn nghiêm bị mời vào Ngụy phủ Đi trước ngụy ra bảy lao thái ra nơi đó bái kiến qua đi, liền phái thác một trận tới mỗi mỗi chỗ. Người là ý gì? Vừa vào cửa đã xác định có thể nói chuyện sau lại trấn nghiêm mũi tên chỉ trung tâm không điều tra rõ là ai ra tay ai chỉ ý, liền không thể rút lại vân yên thực nói thẳng Hoàng Các Lao bên kia căn bản không lộ ra một chút tin tức ra tới Người này, lại trấn nghiêm viết cái quá tự mỗi mỗi lần này hoàn toàn không biết tỉnh lần này Lại vân yên cũng là sự tình hoàn toàn một chút không biết tình. Việc này, đối phương làm cái kín không kẽ hở. Vì hắn cầu tình người rất nhiều. Ngài cũng nói, người khác nói vài câu, ngài cũng nói vài câu. Nói tới nói lui, có làm hay không, muốn xem tình hình. Ai biết việc này sau lưng là ai chí ý. Đây là có người muốn đoạn hoàng đế cánh tay, muốn đoạn hoàng đế lộ, vừa ra tay chính là muốn đem ngụy cẩn hoàng nhất cử thu phục Người này thân phận, loại năng lực này, cho dù là so hoàng các lao đều không kém bao nhiêu. Vậy như thế, lại trấn nghiêm đứng lên, ca ca lại vân yên theo hắn đứng lên, tới gần hắn, ở bên thai hắn nhẹ ngữ nói, lời hay có thể nhiều lời, đặc biệt là làm cho ngụy lao ra, nhưng có làm hay không, ngài trong lòng quyết định chính là, là trong cung người. Lại trấn nghiêm đột nhiên lại nói, lại vân yên bình tĩnh mà nhìn dường như trong lòng đột nhiên có số vinh trưởng, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Đúng vậy, ngươi nói lại trấn nghiêm lắc đầu, không hề tiếp theo nói tiếp, bước nhanh mang theo tâm phúc người rời đi. Hắn đi rồi, Đông Vũ bước nhanh vào cửa, ở lại Vân Yên bên thai nói nhỏ, ấn ngài theo như lời, đều an bài hảo. Lại Vân Yên đỡ cái bàn ngồi xuống ghế dựa, nhẹ nhàng mà gật đầu. Ngài nói, lần này đại công tử có thể hay không có việc? Đông Vũ nhịn không được hỏi. Ai biết? Lại Vân Yên tự dễ mà cười cười. Nàng cung nghị cẩn hoàng tự xưng là đều là người thông minh, lại so người khác nhiều một đời, toàn cho rằng so với ai khác đều có thể sáng tỏ này chiều cục biến hóa. Nhưng này Lâm không hoàn toàn làm nàng sờ không được một gậy gộc, hoàn toàn đem nàng đánh tỉnh. Hiện tại thời cuộc cùng kiếp trước hiện giờ thiên cục diện, đã hoàn toàn bất đồng, bọn họ cũng không phải cái kia tấn trưởng chiều của người. Ngài không nghĩ nói với hắn. đông Vũ lại nói. Lúc này, lại vân yên lập tức chiều đông Vũ xem qua đi, từng câu từng chữ điệu đạo, việc này, ngươi một chút khẩu phong đều không thể lậu Hắn chết sống quan nàng chuyện gì, nàng đường lui là của nàng. 95 mới nhất đổi mới. Tiểu thư đông Vũ tiến lên một bước. Trên mặt có chút sốt ruột, việc này nếu là tiểu công tử đã biết, đã biết sẽ hờ ta. Lại Vân Yên cười cười, trong ánh mắt tất cả đều là bi ai, nếu là hận, vậy chỉ có thể làm hắn hận. Quyết định sinh hắn kia một khắc, đem vô tội hắn đưa tới này trần thế, liền chú định nàng đối hắn không được, nàng đối hắn khuynh tâm dạy dỗ, nếu như được đến vẫn là hận, nàng cũng chỉ có thể nói đây là nàng xứng đáng. Người khác thiếu nàng, muốn thưởng. Nàng thiếu người, thưởng, nàng cũng muốn không lời nào để nói. Trên đời này Từ xưa đến nay đều là như thế tuyên cổ bất biến đạo lý, gậy ông đập lưng ông, nàng sẽ không vì chính mình thoái thác, nhưng cũng sẽ không vì miễn với khả năng chỉ trích, mà đem ủy ra đáp đến nàng trên vai. Nàng chỉ là một cái muốn sống đi xuống người, không phải cái gì chúa cứu thế. Nhưng ngài sẽ thương tâm? Đồng Vũ khóc. Đến lúc đó nếu là tiểu công tử hỏi tiểu thư vì cái gì không cứu phụ thân hắn, tiểu thư muốn như thế nào đã? Nàng lại như thế nào không thương tâm? Tiểu công tử lại nên nhiều thương tâm. Thương tâm quản cái gì dùng Lại vân yên cười đi lau nàng nước mắt Nha đầu nốc, thương tâm là trên đời này Nhất không dùng được đồ vật Ta nếu là thương tâm đã chết Không ai quản ngươi tiểu công tử Kia mới là nhất có hại Cho nên ta sẽ không thương tâm Tiểu công tử lại thương tâm Cho dù là hắn ta, hắn cũng sẽ lớn lên Hắn cũng sẽ còn có hắn về sau nhật tử muốn quá đâu Hắn sẽ nhận thức càng nhiều người Có chính hắn nhân sinh Ta ngại không được hắn nhiều ít sự Trên đời này nào có cái gì sự đều tận như người Nguyện Đông vũ như vậy kiên cường, cùng nàng một đường tới chưa từng hô qua một tiếng khổ, nhưng lại vì nàng một tay mang đại hài tử rơi lệ đầy mặt. Nữ nhân à, chính là ngốc, chính là mềm lòng, tổng không phải nguyện ý tin tưởng, chẳng sợ nàng khóc đã chết, trên đời này sự cũng sẽ không nhân nàng có một đinh nửa điểm thay đổi. Ngụy cảnh trọng dặn bảo Ngụy thế chiều dọn vào hắn tiền viện, Ngụy cẩn hoàng quá bận rộn gian ngoài sự ngốc tại bên ngoài bôn ba, chỉ truyền lời cho phụ thân hắn, nào tưởng chờ hắn nhàn phú ở nhà đợi điều tra, việc này đã định rồi hai tử cùng hắn không nói chuyện, lại vân yên lún đồng tiền như thường, nhưng lại không được hắn lại vào nhà. Bọn họ nhân hải tử mặt ngoài duy trì kêu tầng ra, từ nàng động thủ, chậm rãi ra bên ngoài xé mở. Ngụy cẩn hoàng đêm đó bị thỉnh ra khỏi phòng ngoại, đi thư phòng, làm Thúy Bách đi bưng hồ lanh trà lại đây, một chản một chản mà uống. Chủ tử, muốn hay không truyền điểm thiện lại đây? Hồi lâu, bị hắn lại lệnh thêm một hồ lanh trà khi, Thúy Bách ra tiếng nói. Không cần. Ngụy cẩn hoàng diêu đầu. Thúy Bách lại vào nhà, cùng hắn đổ lanh trà sau, Ngụy cẩn hoàng nhìn hắn quỳ với trên mặt đất thêm trà tôi tớ, thấp hỏi, người vẫn là không muốn cưới. Thúy Bách ngừng đầu, cùng hắn cười cười, nói, nô tài còn không có cái này ý tưởng. Nàng liền tốt như vậy. Không. Thúy Bách lúc này tự dễ mà cười cười, đều là nô tài vấn đề, nghĩ cưới người kia không phải nàng, liền không cái này tâm tư. Hắn không cha không mẹ, chính mình họ gì cũng không biết. Cũng không giống thương tùng mặt trời mùa xuân bọn họ giống nhau muốn nối roi tông đường. Không cưới liền không cưới, chỉ cần chủ tử không nói lời nào, cũng không có người quản được hắn. Nàng biết không? Biết. Thúy Bách gật đầu. Chưa nói quá cái gì? Không. Thúy Bách lắc đầu, cùng phu nhân giống nhau, nàng cũng không đối không thích người nhiều trí một từ. Đó là ta đưa đi kim trầm, đặt ở vậy vẫn luôn đặt ở kia, nàng chưa từng đọc quá. Thật tàn nhẫn đến hạ tâm. ngụy cẩn hoàng nở nụ cười. Như ngọc trắng tinh ôn nhuận mặt bởi vậy một mảnh trơn bóng sáng ngời. Đúng vậy. Thúy Bách cũng vô lực mà lắc lắc đầu, cười khổ ra tiếng. Nàng cũng là đại phu nhân bên người nhất coi trọng nha hoàn, làm người đại khái cũng tùy đại phu nhân, chỉ cần là trứng mắt, dư thừa liếc mắt một cái cũng sẽ không cho. Nhưng hắn chính là thích, đây là không có biện pháp sự. Ngụy thế chiều từ tổ phụ ra tới sau, đi trước mẫu thân kia. Biết được phụ thân không ở trong phòng nghỉ tạm khi, hắn ngơ ngẩn sau một lúc lâu, mới lầm nói. Cha nói phải về phòng nghỉ tạm đâu, Hải Nhi còn nói với hắn chờ một lát hoàn thành tổ phụ bày ra công khóa, liền tới đây cùng các ngươi thỉnh an. Không biết đi đâu vậy? Lại vân yên cười nói. Ngụy thế chiều chán nản gật đầu, nói, tiếc hảo, ta đi trước tìm xem phụ thân. Ơn. Nói, liền lại mang theo lại tuyệt bọn họ ra cửa. Tìm được rồi Ngụy Cẩn hoàng, hắn quỷ với phụ thân trước mặt, nhìn phụ thân sáng ngời mắt, nhẹ giọng mà cùng hắn giảng đạo, ngài đừng trách mẫu thân, nàng trong lòng nhưng khổ nhưng khổ đâu. Phụ thân vì tổ mẫu không giúp nàng, mà hắn vì nghe phụ thân nói cũng không giúp nàng. Nàng hiện tại trong lòng nên có bao nhiêu khổ a? Phụ thân không thể trách nàng. Chiêu nhi cảm thấy ta đang trách nàng. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn về phía Nhi Tử, bên miệng tươi cười phai nhạt. Cha không trách sao? Ngụy Thế chiều hỏi lại một câu. Cha là quái, quái đến lợi hại. Nhưng hắn không thể vẫn luôn bất công với hắn, nương cũng là sẽ khóc sẽ đau. Ngụy Cẩn Hoàng lúc này bên miệng ý cười toàn vô. Ngụy Thế chiều cúi đầu. Cho hắn khái một cái đầu, buồn đầu dầu dĩ địa đạo, hài nhi đi bồi nương, đêm trà lạnh lẽn, ngài uống ít chút bãi. Nói đứng dậy liền lui xuống, nhìn hắn tiểu bóng dáng biến mất, Ngụy Cẩn Hoàng túi đầu nhìn lạnh băng lẫm ngọc tràn, tâm cũng lên thành một mảnh. Không trách, lại có thể như thế nào không trách. Quá nhiều năm như vậy, bọn họ đuổi kịp thế thế nhưng không gì khác nhau. Nàng vẫn là muốn chạy, hắn vẫn là tưởng lưu. Ngụy Cẩn Hoàng sự là môn nào Ngụy phủ an tịnh sụt dưới, Ngụy gia tộc nhân chịu trong nhà lão nhân dặn dò. Giảm miễn xuất ngoại số lần, đó là hạ nhân thu mua tạp vật cũng là điệu thấp hành sự. Ngụy Cẩn Vinh ở Ngụy Cẩn Hoàng nhường ra xong việc, liền mang theo tộc nhân đi xảy ra chuyện thôn trang, lại sau khi trở về, đối Ngụy Cảnh Trọng nói bốn chữ: "Chết vô đối chứng." Người đều đã chết, muốn cho hắn lại sửa lại khẩu cung cũng là không có khả năng. Mà này vô hám chi tội, bọn họ tạm thời cũng không có khả năng tại đây nổi bật thượng ấn đến một cái người chết trên người đi. Kia Xương trong cung lại đột nhiên truyền lời nói ra tới. Nói hoàng đế vào chỗ nhiều năm như vậy mưa thuận gió hòa, không nào năm lưu quá lạn tao sự ăn tết, năm nay việc này, cũng tại đây qua tuổi năm trước xử lý đi. Lời này ý tứ chính là việc này cần thiết muốn ở năm nay có cái định luận. Mà mới 2 tháng thời gian, chỉ là từ chọn mua kim bạch phương nam đến trong kinh thủy lộ đều phải tiêu phí 1 tháng dưới, muốn đi tra thượng một chuyến đều cần 3 tháng, có thể nào 2 tháng thời gian liền có định luận. Nay tin vừa ra, lại vân yên mơ hồ cảm thấy ngụy cẩn hoàng chạy trời không khỏi nắng lần này không chỉ có là nàng có loại cảm giác này, đó là ngụy phụ cũng là như thế. Ngụy mẫu bên kia không biết hay không hiểu biết chính xác sự tình nghiêm trọng, biết được ngụy Cẩn hoàng khả năng bị xử quyết sau, nàng tại đây thiên sáng sớm trong mưa to, lần đầu tiên rời bước tới rồi lại vân yên sở cư tu thanh viện. Tự các ngươi sau khi trở về, ta liền không có tới quán này. Đãi lại vân yên thỉnh nàng nhập tòa sau, ngụy mẫu không có rời bước, mà là vẫy lui bên người bà tử, chiều lại vân yên nhàn nhạt địa đạo. Trên mặt nàng má cốt nổi lên. Sắc mặt khô khốc, chính là nói lời nói khi ngự khí là bình tĩnh, cũng vẫn là từ thần sắc của nàng gian lộ ra vài phần hôi lạnh chi khí ra tới. Lại vân yên chỉ là lại lần nữa phúc eo, nói nhỏ, thỉnh nương ghế trên. Các người xuất ngoại du lịch mấy năm, mỗi lần ngày lễ ngày Tết, hoặc hắn sinh nhật ngày ấy, ta liền tới đây ngồi ngồi. Ngụy thôi thì nhìn lại vân yên phía trước kia trương ghế dựa, ta không ngồi ở này trương ghế trên, đều là ngồi ở ngươi thường ngồi kia trương thượng, này trương ly hoa viên gần. Thời tiết tỉnh khi thấy rõ kia mặt hồ thủy, kia thủy thật là thanh đến làm nhân tâm tĩnh, có phải hay không? Lại vân yên đối thượng nắng mắt, trên mặt thần sắc bất động, miệng gian cũng không có ngôn ngữ. Ngươi thắng, cái này phủ tất cả đều là của ngươi. ngụy thôi thì lúc này gắt gao nhắm mắt, nước mắt từ nàng trong ánh mắt chảy ra, làm ngươi huynh trưởng giúp một fan đi, ngụy lại là quan hệ thông ra, hắn đều khoanh tay đứng nhìn, người khác liền cảng sẽ sống chết mặc bây. Ngài không nên tới ta này lại vân yên cười cười, cũng không có lại dấu Ngài nên đi tìm ta phụ thân. Bọn họ mới là người quen, nàng cung nàng, trước nay đều không phải. Ngụy thôi thì nghe vậy thân hình cứng đờ, đôi mắt chậm rãi trương mở ra. Ta nơi này có một câu không khoanh tay đứng nhìn lại Vân Yên ở kia chương xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ mặt hồ ghế trên ngồi xuống, chậm rãi nói, ngài đã làm chuyện gì, đều đi cấp lao ra đại công tử thấu cái đế đi, nếu là ai cầm ngươi nhược điểm uy hiếp ngụy gia, ngụy gia liền cái gì đều không phải. Đến lúc đó, ngụy phủ xong rồi, Là của ai, không phải ai, đều là dâu riêng sự. Ngươi là có ý tứ gì? Ngụy thôi thị sau một lúc lâu mới nói ra những lời này. Đi thôi nhìn ở trong mưa to không còn nữa ngày xưa bình tĩnh mặt hồ, lại vân yên ôn hòa địa đạo, nên nói đều nói, làm nhà này người bồi ngươi chết, cũng ở chết phía trước trong lòng có cái số. Nàng cung lại du cấu kết việc này, đại thái tử sớm hay muộn lấy cái này tìm tới mua tới. Ngươi nói cái gì? Ngụy thôi thị thất thanh kêu lên, nàng kêu đến thê thảm. Nước mắt lại bò đầy nàng mặt. Ngài chúng người khắc kế. Lại Vân Yên nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, không nói chuyện lại nói. Ngụy Thôi thị liều mạng mà toàn là không dung nàng, lại phủ, cái kia cũng là không dung nàng, Ngụy Thôi thị cùng hắn cùng nhau tính kế nàng, sợ là được hắn hứa chỗ tốt bãi. Cầm hắn không ít mà bãi. Nàng đến hắn chỗ tốt phía trước làm sao không nghĩ, hắn chỗ tốt là như vậy hảo lấy sao? Hắn là phế thái tử người a, này lão phu nhân thật là quá hồ đồ. Mà nàng hồ đồ. Thượng thế ngụy cẩn hoàng là cảm kích, như vậy một cái có thể hủy tam đại hồ đồ mẫu thân, hắn này thế vẫn là giống nhau bảo che chở, lại vân yên chỉ có thể cảm thán một tiếng hắn thật là cái hiếu tử. Bên, nàng thật là không lời nào để nói. Phế thái tử lần này thị phi muốn ngụy phủ đứng ở hắn bên kia không thể, ngụy ra như thế nào quyết định, đó là ngụy ra sự. Nàng là nhất định phải bảo toàn huynh trưởng. Lại trấn nghiêm bên kia nhận được lại vân yên mẫu thân cho nàng huyết ngọc, xem qua nàng tin sau, liền đem hắn kia khối huyết ngọc đem ra hợp thành một hối, giao cho Tô Minh Phủ trong tay. Cùng ngày buổi sáng, hắn đem mới vừa lộng tới tay lộ dẫn giao cho nàng, đương cửa thành vừa mới mở ra thời khắc đó, Tô Minh Phủ mang theo trưởng tử lại húc dương rời đi kinh thành, về hai anh em chi tin cùng nhậm ra ngọc bội, xa phó giang nam. Ngày ấy buổi sáng bên trong xe ngựa, lại húc dương ôm không tiếng động khóc thút thít mẫu thân, vỗ nhẹ nàng gối không ngừng mà an ủi nàng, không có việc gì, không có việc gì, quá không được hồi lâu, cha liền sẽ tới tìm chúng ta. 96 mới nhất đổi mới. Ngụy Cảnh Trọng bị bệnh, chiều hôm đó, Phương Đại Phu bị người từ lại Vân Yên nơi này thỉnh đi. Phương Đại Phu đi phía trước, lại Vân Yên cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện một hồi. Cấp Ngụy Cảnh Trọng xem xong bệnh sau, Phương Đại Phu liền đi rồi. Lại Vân Yên làm hắn đi tìm sư phó của hắn cũng hảo, hồi giang nam cũng hảo, thích nào liền hướng nào đi. Này trong kinh, là ngốc đến không được. Phương Đại Phu bị cầu ân tình, liền vẫn luôn ngốc tại trong phủ giúp nàng, nàng cũng không muốn tấn bị hắn ân còn muốn tổn hại hắn Thọ nàng đem lời nói mở ra nói nói được bằng thẳng phương đại phu quỳ xuống cho nàng khái đầu từ ngụy cảnh trọng nơi đó sau khi trở về cùng lại vân yên nói hắn bệnh tình liền lưu lại một ít dược mang theo tay mải đi cạnh cửa đi theo nhậm gia tới đón người của hắn đi rồi nhậm gia bên kia không có quá lớn sự nhậm kim bảo chỉ so lại vân yên càng cẩn thận rào tạc, hắn vàng bạc chi vật cũng không lưu tại trong kinh cho dù là bị người bưng loa tổn thất cũng là mặt bản thượng tiền bạc Nhưng thật ra không cần quá sợ Hiện tại sợ chỉ là nàng huynh trưởng chịu liên lụy Lại vân yên ở tin chung cùng hắn nói Việc này hắn nhưng xét báo cho hoàng thượng Đương mật báo việc đề cập lại du Cũng là toàn bộ lại phủ Mặt khác còn muốn mang lên toàn bộ ngụy ra Này đại nghĩa diệt thân sự Thật là thiên nan và nan Chỉ có thể huynh trưởng đi làm quyết định này Chuyện tới hiện giờ Nàng cũng không có biện pháp khác Hoàng cắt lao bên kia cũng không hề thấu tin tức ra tới Lúc này hắn đã yên lặng Lại vân yên ngắm lại cũng là có thể sáng tỏ thái độ của hắn một bên là thái hậu cùng phế thái tử bên kia là hoàng đế hắn nếu là tưởng không lộ ra đôi cáo tốt nhất là lúc này không dên một tiếng tự làm người sướng bọn họ tuồng hắn đương hắn vô dụng vừng ra chờ gió em sóng lặng trở ra làm kia tay phải bạc tay trái kim mua bán nhưng nàng thượng thế cùng hoàng các lao vợ chồng là biết đã này thế lại không hề đúng rồi nàng nhập kinh sau cũng chỉ cùng bọn họ mua quá vài lần tin tức cũng căn bản không biết bọn họ thành cái dạng gì người Bọn họ cái kia thế tử, càng làm một chút tin tức cũng không để lộ ra tới, nàng cũng không biết nhà này tình huống hiện tại là cái dạng gì. Nếu là này đối sâu không lường được vợ chồng không hề tiêu giao độ nhật, mà là nhúng tay chiều cục Nếu thật là như thế nói, lại vân yên cảm thấy này trong kinh liền không hề là nàng có thể ngốc trong kinh. Nàng tam thế là người, rất là minh bạch có chút đồ vật, chính là nàng thập thế làm người đều đối kháng không được. Sự tình nếu là lại có dao động, thời cơ không đúng, nàng muốn đi nàng loại này chủ nghĩa cơ hội giả chưa bao giờ là cùng thiên tranh cùng mệnh đấu người ngụy cảnh trọng ngã xuống ngụy cẩn hoàng không hề hồi thanh tu viện kia xương lại du ở lại phủ kia bệnh đột nhiên thì tốt rồi lại trấn nghiêm hạ dự việc bị lại du làm như nhược điểm lại tam nhi hồi báo việc này sau lại vẫn nhiên ngửa mặt lên trời cười to một hồi lâu cười đến nước mắt chảy đầy mặt người này thế a thật là quá kỳ diệu nhiều vớ vẩn sự tình đều sẽ phát sinh phụ thân nhiều lần muốn bọn họ mệnh huynh trưởng tàn nhẫn lại tàn nhẫn Rốt cuộc Hạ Định ngoan tâm muốn đem hắn quanh lại, nào tưởng, lại là chúng hắn kế, sau đó bị hắn bắt chẹt. Trải qua lần này, nghĩ đến huynh trưởng là thật sự đã chết tâm đi. Không tính quá sớm, nhưng cũng không tính quá muộn. Ngụy cảnh trọng bệnh nặng, lại du nhập phủ tham, ngày ấy, lại Vân Yên đi chùa miếu vì Ngụy phụ kỳ nguyện thượng tiêu. Chùa miếu nội, lại chấn nghiêm cùng lại Vân Yên nói, "Ta đi không được, ta có chức quan trong người. Hắn nếu là đi rồi, chính là tội quan, trốn quan, cả đời đều hủy hoại. Ta biết" Lại Vân Yên rất bình tĩnh, nhất nhất cùng hắn nói, người, ngân lượng, đều cấp ca ca lưu lại, thật sự bất đắc dĩ, người dẫn người trốn. Không, lại tuyệt cùng Tam Nhi bọn họ ngươi mang đi. Bọn họ tức phụ ta mang đi, người để lại cho ngươi lại Vân Yên cười cười, trong mắt đều là nước mắt, ta bảo bọn họ con cháu vô ưu, xem ở chủ tớ một hồi phân thượng, bọn họ sẽ không hợp ta. Lại Tam Nhi cùng lại tuyệt lúc này đứng ở đình ngoại, bọn họ eo chạm đến thẳng tắp, đôi mắt động cũng không động một chút, chỉ là kêu miệng nhấp đến gắt gao kia nắm bên hông đại đao tay banh đến gắt gao. "Ca ca nếu là tưởng không cho Vân Yên coi như tỷ muội nha hoàn hơn ta, liền Hảo Hảo dẫn bọn hắn tới Liên Thành. Ngươi liền định tin việc này không thể vấn hồi." Hai ngày không ngủ lại chấn nghiêm thanh yếm ám trầm tối nghĩa. "Cái kia vị trí, năm đó cướp đi khi có bao nhiêu hung ác, lúc này lại đoạt lại, liền có bao nhiêu hiểm." Lại Vân Yên nhìn về phía lại tuyệt bọn họ, thấy bọn họ đi hướng huynh trưởng trung phó đuôi cọt bọn họ, mấy người toàn bộ xuất động sau lại có người trở về chiều bọn họ điểm đầu sau. Nàng mới đến gần rồi huynh trưởng bên hai, đem hoàng các lao sự toàn bộ nói ra. Lại chấn nghiêm thật lâu không tiếng động. Thật lâu sau sau, hắn giật giật cứng đờ ở miệng, từ khô khốc trong cổ họng bài trừ tự, ngươi cho ta đi, mau chóng cho ta đi. Thế nhưng là thụ vương ra. ca ca. Lại vân yên nhìn lại chấn nghiêm, tay cầm lòng không đậu mà kéo lại hắn. Thái hậu bệnh thể có bệnh nhẹ, ở ta ra tới sẽ ngươi khi, có người báo cho ta thụ vương phi bị triệu vào trong cung. Nói lời này lại Trấn Nghiêm biết hầu đều là run rẩy, nàng nếu là ba ngày cũng chưa ra tới, ngươi chạy nhanh cho ta đi. Chính là Lại Vân Yên cũng biết vẫn luôn không cho nàng tin tức Hoàng Các lão kia không thích hợp, nhưng vẫn là không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chợt nghe được này, nàng tâm thần cũng là chấn động. Cho ta lưu lại đều lưu lại, ngươi chạy nhanh đi. Lại Trấn Nghiêm vung tay lên, mạnh mẽ kéo nàng lên, đối với không khí chính là uy nghiêm hô to, Lại Tuyệt, Lại Tam, mang các ngươi tiểu thư hồi. Dứt lời, Quay đầu lại hung hăng mà trừng trụ lại vân yên, ngươi cho ta tranh đua nhiều năm như vậy, lần này ngươi cũng muốn cho ta chịu đựng, ngươi tẩu tử bụng còn có một cái, còn có cứu ra, ngươi nhất định phải ở bên kia cho ta chống được. Chính là, không có chính là lại chấn nghiêm kéo nàng đi ra ngoài, ngữ khí ngoan tuyệt lại lên khen, chỉ có đường sống, chúng ta huynh muội đường sống, ai đều chắn không được. Đi, ngụy thế chiều kinh ngạc, kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn hắn mẫu thân. Ân, lại vân yên ngừng đầu. Chủ động cấp Ngụy cẩn hoàng đổ một ly trà, khen ngược lúc sau túi đầu nói nhỏ, chỉ có một nén hương canh dở, thế chiều ngươi cùng phụ thân hảo hảo thương lựa bãi. Đi hoặc không đi, từ bọn họ quyết định. Vô luận cái gì quyết định, hoặc là ngày sau có hận hay không nàng, nàng đều không sao. Hiện nay làm quyết định liền hảo. Cha! Ngụy thế chiều hung hăng mà quay đầu đi, nhìn về phía hắn kia eo đều làm như câu lũ phụ thân. Thế chiều, ngươi nói... Ngươi nguyện cùng ngươi mẫu thân đi Giang Nam Đại miếu vì tổ phụ cầu phúc sao?" Ngụy Cẩn Hoàng chiều nhi tử ôn hòa mà cười cười, cười nói: "Ngụy Thế chiều nghe kia lời nói, đột nhiên nước mắt liền chảy ra, một hồi lâu, hắn cắn miệng nước nở nói: "Hải nhi nguyện cùng mẫu thân một đạo." Dứt lời, đi xuống hung hăng mà dập đầu, cùng phụ thân hắn nói xin lỗi. Hắn trước đây nói qua, mẫu thân chỉ có hắn một cái Hải nhi, hắn muốn tùy nàng đi. "Vậy đi bãi." Ngụy Cẩn Hoàng nâng ly uống lên nữ nhân kia vì hắn đảo này ly trà uống xong sau hắn kéo nhi tử lên đem hắn ôm đến trên đùi ngồi quay đầu đối mặt trời mùa xuân nói đem phòng tối đồ vật lấy tới mặt trời mùa xuân bất đồng dĩ vãng mỗi lần như vậy lặng yên mà đi hắn chiều bọn họ được rồi ngũ thể đầu địa đại lễ lúc này mới quỳ rời khỏi môn trong nhà tĩnh lặng không tiếng động chờ mặt trời mùa xuân tới mới lại lần nữa đánh vỡ an tĩnh ngụy cẩn hoàng cầm mặt trời mùa xuân lấy lại đây hội cùng trong lòng ngực hải nhi nói bên trong có một đạo là tục lệ Tộc của ta đã có trăm năm không dùng, này lệnh ở ai trong tay, ai chính là tộc trưởng, này lệnh ngươi cầm. Ngụy thế chiều ngẩn đầu rục muốn há mồm, nhưng ở phụ thân ôn hòa mang cười nhu trong mắt, hắn dừng lại trong miệng nói. Đây là phụ thân tư ấn, cũng cùng nhau cho ngươi. Ngụy cẩn hoàng từ tay háo trong túi lấy ra chính mình khắc trường, phóng tới trên tay hắn, mỉm cười nói, hảo hảo thu, nếu là ở phương nam tưởng phụ thân rồi, liền lấy ra tới nhìn một cái. Nói đến này, hắn ngẩn đầu nhìn xà nhà liếc mắt một cái. Lúc này mới mở mắt chiều hắn tận mắt nhìn thấy đi bước một lớn lên hải tử cười nói, chớ quên phụ thân, nhưng thành. ngụy thế chiều cắn đến nha đều xuất huyết, hắn nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ là nắm chặt kia hộp gấm cùng con dấu, gắt gao mà cắn nhà. Một nén hương canh giờ thực mau liền đi qua, lại vân yên mang theo hắn lên xe ngựa. Nàng ôm hải nhi, thực mau trước ngực quần áo đã bị làm ướt kia xương ngụy phủ nội, ngụy cẩn hoàng qua một hồi lâu, cửa trước biên hỏi, đi rồi, đi rồi. Mặt trời mùa xuân quỳ trên mặt đất đáp. Đi rồi. Một nén hương sau, hắn hỏi lại. Hồi bẩm công tử, đi rồi, tiểu công tử đi rồi. Vừa trở về nhạn yến quỳ trên mặt đất, Tàn Nhẫn chịu một chút chính mình cái tác, gào khóc khóc ra tới. Phòng trong, không cho phép bất luận kẻ nào tiến khi Ngụy Cẩn Hoàng chậm rãi đem vẫn luôn hàm ở cổ họng huyết nuốt trở vào. Lại hơi nửa sẽ, hắn hàm kia ly phụ nhân uống qua một ngụm linh trà, đem trong miệng huyết tinh hướng dẫn, dường như không có việc gì mà đứng lên. Cùng cạnh cửa nhân đạo, ớn ta nói động. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Bốn người thanh âm toàn tề, chờ bọn họ toàn lui ra sau. ngụy cẩn hoàng ra cửa, cùng cạnh cửa lưu lại cái kia tuổi trẻ nhất gã sai vật nói. Ngươi theo ta mấy năm. Năm năm, công tử. Ở A Mạnh Thu ngươi. Đúng vậy. Ngươi tới ngày ấy, phu nhân nói gì đó. Nàng nói tiểu tử cả đời là lục bình người. Nàng nói lời này ý tứ, ngươi hiện nay sáng tỏ. Là. Nô Tài hiện tại đã biết rõ là ý gì? Nô Tài vì có thể ăn chán chê một đốn, phản bội tộc nhân theo ngài, từ kia ngày sau, với tộc nhân chính là phản đồ, từ kia không nhà để về, vô tộc nhưng ý nghĩa, nhưng còn không phải là kia lục bình người. ngụy cẩn hoàng nghe vậy cười hai tiếng, mang theo hắn hướng phụ thân sân đi đến. Đi đến nửa đường, người hầu tới báo, nói phu nhân không được. Trên đường không biết là cái nào đi ngang qua người hầu nghe xong, cả kinh kêu lên, cái nào phu nhân. Ngụy cẩn hoàng nghe xong bước chân không ngừng, hướng phụ thân trong viện đi đến. Không được. Vậy không được bãi. Chuyện tới hiện giờ, hắn có thể hay không giữ được Ngụy ra, đều là huyền với một đường sự. Kia hai người đi rồi, ai chết sống ở hiện tại cái này đường khẩu đều có vẻ không như vậy quan trọng. 97 mới nhất đổi mới. đuổi nửa tháng lộ, lại Vân Yên mới đuổi kịp Tô Minh Phủ. Mới vừa thấy Tô Minh Phủ, lúc này nàng lại nhận được tin tức, nói là sầm nam vương bình định sầm nam quanh thân náo động, vào kinh diện thánh. Trúc tuệ chân cũng là tùy hắn một đạo vào kinh. Lúc này trúc ra láo tổ mẫu cũng là không được. Đến tin sau, lại vân yên đầy mặt cười khổ, tuệ thật đem phu quân nhi tử sầm Nam Vương phủ xếp hạng đệ nhất, đệ nhị chính là nàng này tổ mẫu, hiện nay sầm Nam Vương vào kinh, nàng há có thể không theo tới. Nàng thật là đuổi kịp nhất không tốt thời điểm, hiện nay kinh thành, một cái nhúc nhích không lo, là có thể đem người ăn tươi nuốt sống. Tô Minh phủ thấy nàng đầy người phong xương, trong mắt toàn là bi thương chi ý. Một hồi lâu mới vươn tay đi tóm được nàng, nhẹ hỏi, không ổn sao? a lại Vân Yên khép cười một tiếng, hồi năm tẩu tử lạnh lạnh tay, cùng nàng nói, thỏa cùng không ổn, nơi nào là ta đám người quản được sự? Người huynh trưởng đâu? tô Minh Phù nói lời này khi, trong ánh mắt nổi lên hơi nước. Sẽ không có việc gì. Lại Vân Yên nói lời này khi biểu tình nhẹ nhàng chút, huynh trưởng có các ngươi còn muốn cố thỏa, ấn hắn tính tình, Tổng hội tìm điều đường sống ra tới. Đúng không? Tô Minh Phù buồn bám mà cười cười, cần phải hắn mệnh, là hắn thân nhất trí thân. Lại vân yên nghe vậy trong lòng một mảnh độ đau, nàng ôm lấy tẩu tử, làm nàng dựa vào nàng vai, che mặt khóc thút thít. Có một số việc thật là nhân lực không thể sửa đổi, các nàng có thể quản tốt chỉ có chính mình, người khác muốn làm cái gì, thật quản không được mảy may à. Đi xa giang nam chi lộ thật là xa xôi, lại húc dương sinh ra tự mang bệnh can, thân mình phùng mệt nhọc nóng lạnh tất sẽ suy yếu, kinh không được buôn ba, nhưng hắn là tiểu chủ tử. Ở trong nhà thời thượng hảo, còn có phụ thân một tay mang theo hắn quản lý hết thảy, nhưng ra cửa bên ngoài, chỉ có hắn một cái nam linh khi, hắn liền phải gánh vác một nhà sinh tử tồn vong. Cô cô đuổi kịp sau, có trầm ổn tiểu biểu đệ một đạo cùng hắn xử sự, hắn liền hơi có thể xuyến thượng một hơi. Biểu đệ so ở kinh thành thấy khi trầm mặc đến nhiều, lại húc dương ngày này cùng hắn cùng Trung Phó định ra mẫu thân cùng cô mẫu thương nghị tốt bên đường an trí việc sau. Hắn kéo muốn ra cửa cha mã, chuẩn bị lên đường việc biểu đệ, cùng hắn nói. Ngươi tới đều hai ngày, chúng ta còn không có hảo hảo liêu quá. Huynh trưởng. Ngụy thế chiều xoay người, ngồi xếp bằng ở huynh trưởng trước người ngồi xuống, còn vì hắn lôi kéo trên người lông cáo, vì hắn bao được ngay điểm. Lại húc dương liền mỉm cười lên, kia trương thanh tuấn mặt có vẻ ôn nhuận vô cùng. Huynh trưởng cười rộ lên cùng ta phụ thân có điểm giống. Ngụy thế chiều nhìn hắn gương mặt tươi cười, đột nhiên nói như vậy một câu. Nga. Lại húc dương lược trọn mi. Ân, cười rộ lên thử cấm áp. Ngụy Thế Triều cười cười, cùng hắn nói, "Ta không giống hắn, ta giống Nương một ít, các tiên sinh đều nói như thế, còn nói ta tính tình cũng là có vài phần giống Nương." "Ngươi cảm thấy giống cô cô không tốt?" Lại Húc Dương hỏi hắn. "Đều bị hảo, người khác nói như thế tới, trong lòng ta cũng là vui mừng vô cùng." Ngụy Thế Triều lắc đầu, chỉ là nghĩ đến, vẫn là xin lỗi phụ thân. "Vì sao nói như vậy? Trong tộc sinh tử một đường, ta thân là trưởng tôn, cho là muốn bồi cùng hắn tả hữu." Ngụy Thế Triều thở dài, vì sao phải bồi lại húc dương an tĩnh mà nhìn tiểu biểu đệ ở nhà ta chung cha ta báo cho ta chính là chỉ có nghĩ chúng ta ở bên ngoài tồn tại hắn tất sẽ từ lầy lội bỏ ra tới thấy chúng ta cha ngươi báo cho ngươi chính là cái gì hắn cũng cho ta đi ngụy thế triều há hốc mồm tức là dượng chi ý vậy ngươi vì sao ấy nấy cô cô quá quán ngươi lại húc dương bình tĩnh mà lắc đầu làm ngươi tưởng cái gì liền cho rằng là cái gì ngụy thế triều cũng lắc đầu chán nản nói ta cha mẹ không giống cậu cùng mợ giống nhau, ta nương này vừa đi, ta sợ nàng là không bao giờ đi trở về, cha ta giao trọng trách cho ta, ngày sau ta sợ là phải đi về một chuyến thấy hắn, nếu như nương không chịu tùy ta cùng đi, ta liền phải cùng nàng phân biệt, ngươi không biết ta nương tính tỉnh, nàng định ra chủ ý, ai đều không đổi được. Ngươi là nghĩ như thế nào, cùng vi huynh nói nói. Lại húc dương nói chạm chạm trong tầm tay chén trà, thấy còn có chút dư ôn, liền xúc lên cái, phóng tới biểu đệ trong tay thấy hắn uống xong hơn phân nửa ly lúc này mới tiếp nhận phóng tới trên bàn ta tưởng bọn họ cùng cậu mợ giống nhau hảo ngụy thế triều nhẹ nhàng mà nói theo sau ngẩng đầu nhìn huynh trưởng đôi mắt thở dài nói nhưng đây là không có khả năng vì sao đều đối nương không được ngụy thế triều đốn đã lâu mới nói tiếp chính là ta cũng không dám nói chờ ta lớn lên lại hồi tộc trung liền thật có thể làm mẫu thân thống khoái nga nàng đi giang nam đi Mạc bắc đi đông hải ngụy thế triều nói nói Trong ánh mắt tất cả đều là thành trâu nước mắt, đi những cái đó xa xôi nơi, kia mới là nàng thông khoái, nàng cùng người khác không giống nhau, đó là cùng mợ, còn có phương gì, đều không giống nhau. Dứt lời, hắn nước mắt từ trong ánh mắt lăn ra tới, lại húc dương ngây ngẩn cả người. Cha nói hắn sớm muộn gì sẽ mất đi nàng, hắn quan không được nàng, chỉ có thể làm nàng bay đi ngụy thế chiều càng nói trên mặt nước mắt càng nhiều, hắn nói làm ta lưu lại bồi bồi hắn, lúc ấy ta không hiểu hắn là có ý tứ gì, chờ thật đi rồi. Ta mới biết được hắn là ý gì, hắn là vui mừng nương, ngươi nói, vì sao nương liền không vui hắn đâu. Lại húc dương nhìn biểu đệ nước mắt mặt, vô về ngực ho nhẹ hai tiếng, lấy ra trong tay áo khăn lao hắn mặt, thẳng đến đem hắn nước mắt lau khô, này tự phụ tiểu công tử mới nhấp miệng nói, cô cô từ trước đến nay cùng người khác không giống nhau. Là, thế chiều cũng là trong lòng hiểu rõ. ngụy thế chiều ra lấy ra chính mình khăn, lao mặt, lao hạ cái mũi, lúc này chiều hình trưởng sán lặng cười, nói ra thế chiều trong lòng liền thông khoái rất nhiều, chờ lại tưởng mấy ngày, ta liền hỏi một chút nương đi. Hảo, nhìn hắn gương mặt tươi cười, lại Húc Dương cũng mỉm cười lên, không hỏi lại hắn muốn hỏi cô mẫu chuyện gì. Hắn này biểu đệ, ấn hắn tiên sinh theo như lời chi lời nói chính là cùng hắn hoàn toàn bất đồng người, hắn thiên âm, tính tình tùy phụ thân, vạn sự hỉ chu đáo chặt chẽ nghiêm cẩn, biểu đệ thuần Dương, chẳng sợ có hắc cám là lúc, nhưng qua không bao lâu, hắn tựa như ánh mặt trời giống nhau bằng phẳng lối lạc. Trong lòng có thể không tồn chút nào khói mù. Hắn cả đời này sẽ sống được rất sung sướng. Hắn Mâu thân cùng hắn nói như vậy quá hắn này biểu đệ, lại húc Dương nhìn, cảm thấy Mâu thân nói định là thật sự. Hiện nay đi ra ngoài thay ta Tuần Mã đi. Lại Húc Dương nhẹ phẩy hạ biểu đệ đầu tóc, lại sơ xoạng hắn đỏ lên khóe mắt, khẽ mỉm cười nói, chờ tới rồi Giang Nam, chúng ta lại hảo hảo ngẫm lại biện pháp, xem như thế nào giúp trong kinh người nhà. Ân. Cung biểu huynh nói không ít trong lòng chi lời nói ngụy thế triều đứng lên. Ra cửa khi như chút được gánh nặng mà nhẹ hưu một cổ trường khí, đối với ngoài cửa huynh trưởng tùy tùng tiểu hổ đuôi chính là cười nói, cái đuôi nhỏ, tới, cùng tiểu công tử ta đi tuần mã lâu. Nay phụ vì lại chấn nghiêm trung phó đuôi cọp tiểu hổ đuôi khóc tang hồi, cha ta là đại lão hổ cái đuôi, ta là tiểu lão hổ cái đuôi, không phải cái đuôi nhỏ, tiểu công tử ngươi chớ có như vậy têu ta, têu ta tiểu hổ đuôi tức hảo, chúng ta công tử cũng là như thế này têu ta. Ha ha ngụy thế chiều cười đáp thượng vai hắn, giống nhau giống nhau ngươi đều kêu ta tiểu công tử, ta kêu ngươi cái đuôi nhỏ cũng là được không? chờ ta trưởng thành đại công tử, khi đó ta liền kêu ngươi đuôi to. Nô tài không phải ý tứ này, nô tài ý tứ gì? đó là cái gì? Ngụy Thế triều đột nhiên kêu một tiếng, nô tài đi xem. Tiểu Hổ đuôi vừa nghe, lập tức như mũi tên giống nhau chạy mau đi ra ngoài, chạy hướng về phía tiểu công tử chỉ hướng kia con ngựa, nhanh chóng thoáng thượng. hắn muốn mang nó đi chạy một hồi, xem có hay không dị thường. Bọn họ Mã là muốn mang theo bọn họ đi Giang Nam, bất luận cái gì một con đều không thể có việc. Nhìn tiểu hổ đuôi nhảy lên mã lưu mã mà đi, Ngụy Thế chiều chắp tay sau lưng, ha ha cười huy tay, mang lên chính mình tùy tùng cùng huynh trưởng một khác tôi tớ, đi xem xét xe ngựa đi. Ngụy phủ bị phong, nhà kho bị tra, chẳng qua 7 ngày, trong phủ chi phí đã trứng chọi đá. Lúc này Ngụy gia tộc nhân lục tục rời gia phủ. Lúc này đã là ngày đông giá rét, Ngụy Cẩn Vinh ở nhậm gia trưởng quầy hỗ trợ hạ an bài hảo tộc nhân. Kia trưởng quầy thắt cùng hắn một cái dương, cùng hắn nói, đây là chúng ta biểu tiểu thư giao cho biểu cô ra. Nói xong, liền cáo lui, mang theo người đi rồi. Cái dương không có khóa lại, thả là nhẹ mở ra, ngụy cẩn hoàng ngắm một đạo, thấy tất cả đều là kim châu tử ngân châu tử, hắn lại xốc lên một ít nhìn kỹ, còn có một ít là ấn ngụy thế chiều chữ nhỏ vàng bạc chi vật. Đều là năm cũ chi vật. Cho dù là hiện nay dùng ra đi, cũng không thể nói gì hơn, không thể nói là ngụy phụ tham chính là tới rồi như thế tình trạng tộc trưởng đều tận trách nhiệm tộc nhân kia cũng chắc chắn có vài phần an ủi nhiên ngụy cẩn vinh trong lòng tức khắc rất có điểm kinh ngạc chờ cung ngụy cẩn hoàng vừa báo ngụy cẩn hoàng trầm mặc thật lâu sau mới chiều hắn cười nói này xuất từ ngươi biểu tẩu tay nàng hẳn là liệu đến ngụy phủ hôm nay chi hướng biểu tẩu thông tuệ a ngụy cẩn hoàng cười một tiếng thấy huynh trưởng sắc mặt trắng bệnh còn có thể cười đến vân đạm phong khinh ngụy cẩn vinh trong lòng cảm thán một phen lúc này trong miệng lại hỏi Nóc sẽ ngươi còn muốn đi thấy Trương thượng thư? Ân. Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ cam đầu. Hắn Ngụy Cẩn Hoàng dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt trầm tĩnh, đại huynh xác định sao? Nay hình bộ thượng thư rốt cuộc ra sao phái người? Là hoàng thượng hay là là? Đại thể không có lầm. Ngụy Cẩn Hoàng mỉm cười nói, Trương thượng thư là hảo ý vẫn là ác ý, hai ngày này là có thể có định luận. Kiêu Ngụy Cẩn vinh hướng lên trên nâng giơ tay, hỏi, kia hoàng thượng chi ý đâu? Ngụy Cẩn Hoàng lại hơi hơi mỉm cười vẫn là nhẫn. ngụy cẩn Vinh nhìn suy yếu đại huynh, không đành lòng địa đạo, còn cần bao lâu? Ai ngờ? ngụy cẩn hoang ách cười, mặt mày trong sáng, hiện nay, dù sao cũng phải làm người tin tưởng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới được. Ai? ngụy cẩn Vinh khẽ thở dài, liền không hề ngôn ngữ. Lúc này nói gì lời nói, đều không thay đổi được gì. Cha, uống thuốc đi. ngụy cẩn hoàng kêu nhỏ phụ thân vài tiếng, thấy hắn trợn mắt, liền đỡ hắn lên, đoan qua gã sai vật trong tay chén. Ngươi trở về. ân, Hoàng thượng là nói như thế nào? Tiếp tục cha. Ngụy Cảnh Trọng không tiếng động mà đem một chén rửa uống xong, lại hàm khẩu nước cấm xuất khẩu, lại nói, tộc lao có ai muốn gặp ta? Thất thúc công tới người ta nói hắn đã nhiều ngày nhàn đến hoảng, làm ngươi hảo điểm liền qua đi bồi hắn nói nói mấy câu. Hảo. Ngụy Cảnh Trọng dừng một chút, lại nói, còn có gì người? Hoa ba tới, nói trong nhà tuy là xảy ra chuyện, nhưng hiến tế việc là không tiện có gì biến động. Còn thỉnh cha ở hiến tế 3 tháng trước cứ theo lẽ thường cấm hơn đan chay. Còn kém mấy ngày. ngụy Cảnh Trọng hỏi con trai cả nói. Liền kém 7 ngày. Ngươi phân phó đi xuống. Đúng vậy. Cần du đâu. Ở trong biện tập thư. Như thế liền hảo. Dứt lời. Hắn lại bổ câu. Tìm người xem trọng. ngụy Cẩn hoàng gật đầu. ngụy Cảnh Trọng thấy con trai cả thần sắc không tốt. Liền đối với hắn nói. Ngươi thả đi xuống nghỉ tạm. Ta này xem sẽ thư. Đúng vậy. Ngụy cẩn hoàng lui xuống, một bước đều không hoãn. Chờ tới rồi hành lang chung, hắn mới đưa tới cắt tường dịu hắn. Trong chiều có võ thần nói hắn là định thần, bịt kín khinh hạ chết chưa hết tội, liền mang theo đao ở hắn hồi phủ chi lộ ngăn chặn hắn động thủ. Muốn đổi ngày thường, đảo cũng không sự, hắn có đánh trả chi lực. Mà hiện giờ hắn là bị thẩm chi thân, không có bắt giữ đã là phá lệ khai ân, lúc này võ quan hành hung nếu là trả lại tay, lại đả thương người mệnh, càng là họa không lường được, chỉ có thể bị người đâm một đao. Tạm chặt đứt việc này Mắt thấy hắn tử tội đã định Nay lạc giếng chi thạch người chỉ biết càng ngày càng nhiều Cũng không hiểu rõ mặt trời mọc muôn Có thể hay không lại ra không thể đoán trước việc Hiện nay nghĩ đến Kia nữ nhân đệ nhất kiện làm sự chính là trốn Đảo sát thật như, như nàng theo như lời hắn Nếu là sắp chết rồi Nàng lập tức cất bước bỏ chạy nói 98 mới nhất đổi mới Lại thị Thấy nhà mình Vương Phi đang xem thư tử Mới vừa vào nhà sầm nam Vương Thuận Miệng hỏi một câu Trúc Tuệ Phương vội đứng dậy với lui theo tiến vào nha hoàn cùng hắn động thủ giải triệu phụ ở giải đai lương khi nàng nói tin chung nói tiên yên hỏi ta này trong kinh nhưng có cái gì không tiện chỗ khắc còn phụ một đồ cho ta gì đồ sầm nam vương lược nhướng mày lui về phía sau chi lộ sầm nam vương lược rát môi mỏng nhưng thật ra cái gì thứ tốt đều cho ngươi trúc tuệ phương cười lắc đầu đều cùng ngài nói rất nhiều thứ ta cùng với nàng đánh tiểu liên hảo ngươi cùng ngươi thân muội cũng đánh tiểu liên hảo Sầm Nam Vương không cho là đúng. Cũng chỉ có nàng ta cấp nhiều ít, nàng còn nhiều ít. Trúc Tuệ Trân nói đến này liền không tính toán cùng nhà nàng Vương ra tiếp tục nói tiếp, khác nói, đồ ta ngốc sẽ cho ngài nhìn một cái. Cũng hảo. Chờ Vương Phi cùng hắn đổi hảo y yề, sầm Nam Vương tiếp nhận nàng trong tay chi đồ, sau một lúc lâu cùng Vương Phi nói, nàng sắc có một chút năng lực. nay đừng lui, toàn dựa địa thế, không dựa người khác hỗ trợ, chỉ cần thân thủ rất nhanh liền hảo, biến số rất nhỏ. Này đồ có thể vẽ ra tới, đều có thể nói nàng có chút năng lực, huống chi là nàng an bài ra tới lộ tuyến. Khả năng dùng, có thể sử dụng. Trúc Tuệ Phương nghe xong đạm cười nói, nghĩ đến cũng là, không phải thứ tốt, nàng như thế nào cho ta. Xâm Nam Vương nghe nàng nói như vậy, quái không cao hứng, liền hư lệnh một tiếng, phất tay háo đi nhanh ra cửa, thả ngoài miệng lớn tiếng kêu con trai cả tên, Đại Thế Tử, Lão Đại, Lão Đại, mau cho Bổn Vương ra tới, mang ngươi ăn hoa tựu đi. Tuy hắn trở về đại thế tử mới vừa ở bản thân trong phòng thay quần áo ra tới, vừa nghe hắn thanh âm, vỗ chán lui vào phòng, đối tôi tớ nói, liền nói ta không ở, dung ta nghỉ ngơi một chút, lại đi đối phó ta này vô pháp vô thiên lao tử. Trúc Tuệ Phương ở phòng trong nghe xong không cấm cười nhạt, đi đến môn đi, treo lên hắn tay, khí định thần nhàn địa đạo, con trai cả không rảnh, liền mang theo thiếp thân đi bãi, cũng hảo cho ngài rót rượu uống, ngài nếu là say, ta cũng hảo mang ngài trở về, vừa lúc cũng an ta tâm. Sầm Nam Vương vừa nghe, thư hư hai tiếng, mang theo nàng hướng viện môn đi, đi ra viện môn, cũng không lại hướng đại môn đi, mà là đi vòng mang theo nàng đi hoa viên, thả trên đường cùng nàng nói, này qua tuổi song, đó là sự biện pháp, cũng chắc chắn tiếp ngươi tổ mẫu tới, ngươi đừng cả ngày xấu khuôn mặt. Trúc Tuệ Phương sờ sờ chính mình mặt, đầu một loan, dựa vào trên vai hắn. Sầm Nam Vương quay đầu, nhìn đến nàng trắng tinh trên mặt An Tưởng chi ý, khỏe miệng không khỏi nhết lên. Nhà hắn kia lão nương tổng nói với hắn. Một nữ nhân hạnh không hạnh phúc, vừa lòng không nàng nhật tử, là có thể từ nàng trên mặt nhìn ra được tới. Hắn cảm thấy lời này thật là có lý. Nhà hắn vương phi chính là vừa lòng thật sự, cho nên mới 10 năm một ngày như vậy mỹ lệ. Cuối năm, ngụy cẩn hoàng bị chắc chắn có tội, giam giữ thiên lao, năm sau xử trạng. Việc này nhất định, ngụy ra trên giới toàn đoán giận bi thương không thôi, có trong tộc người cởi dày vỡ ớt, đau nhọn, đi cửa cung đánh cổ, trở về hai chân không thể hành tẩu, lôi kéo này phụ tay đau nói. Tộc huynh đoan uổng, vì sao trời xanh vô minh mắt phán đoán sáng suốt thị phi? Này phụ bi thương! Bệnh trung ngụy cảnh trọng lúc này lại là từ giường bệnh trên giới tới, chủ trì trong tộc việc. Này năm đại niên 30 ngày này, hắn lên trong tộc người tế bái tổ tiên, ở đêm đó bữa cơm đoàn viên thượng, hắn cử rượu gạo, đứng lên đối với toàn tộc người liền kính tam ly, đối với mãn đường Nam Đinh nói, là ta không lo chố liên lụy các vị, đại sự thất, tự nhiên sẽ liệt tổ liệt tông cùng tiền bối thình tội, nghị thị lần này thượng chỉ có thể rửa các vị giúp cảnh trọng này một phen. Nói xong, hắn đứng chính đường trước, xúc bào cùng bối phận tối cao ngụy bảy lao thái gia khái đầu, nói, thất thúc, cảnh trọng có tội. Ngụy bảy lao thái gia đỡ hắn khởi, vớt dâu cùng hắn nói, không ngại, tộc của ta đều có tổ tông gì hữu, ngươi thả giải sầu. Đêm đó, ngụy cảnh trọng chỉ rượu nhạt tam ly, thiện tất đi nhi tử thư phòng, tính tỏa một đêm vô ngữ. Sơ thần, hạ nhân tới báo, nói chờ một đêm cấp đại công tử đưa đi cơm tất nhiên vẫn là không có đưa vào ngụy cảnh trọng nghe vậy run rẩy xuống tay đỡ án bản đứng dậy thời khắc đó lão lệ tung hành. cuối cùng là hắn đối thôi thị quá tùy ý mới làm nàng liên lụy tộc nhân cùng Nhi tử sơ tam ngày ấy ngụy cẩn du lâu ngày không ra phủ này đêm cuối cùng là nhịn không được trộm từ nhỏ thiếp trên giường bỏ lên đi cửa sau cường lệnh người gác cổng mở ra môn tưởng đem bạn cũ đưa tặng hắn danh sĩ đồ bắt được tay nào liêu nói tốt tới đưa hỏa người không phải bạn cũ Lại là đương triều Ngự Lâm quân Tả Thống lĩnh, trong tay lấy vừa lúc là hắn muốn danh sĩ đồ. Theo sau, Tả Thống lĩnh lấy Ngụy phủ Tư mưu trong cung chi vật chi danh, điều tra Ngụy phủ trên dưới thư phòng. Lần trước hình bộ phụng chỉ tra rõ, tra chỉ là nhà kho, lần này lại là đem Ngụy phủ thư phòng kho sách tra xét cái đế hướng lên trời, vô số thư tịch bị phiên ném được mất nguyên dạng. Nghe tin tới rồi Ngụy Bảy lão thái gia nhìn đến cảnh này, một hơi không xuyến đi lên, sinh sôi chết ngất qua đi. Lúc này đây, Sở chờ gia thượng ở trong cung đổi bất quá tới, lại là tư nhân ăn mặc chiều phục lại đây, đứng ngự lâm quân trước mặt, tay cầm ngự tứ bảo kiếm lệ nói, thánh hiền chi thư, trong này còn có liệt vị tiên đế ngự tứ ngụy phủ chi vật, ai dám hoen ố. các bản quan đứng ra, hắn này thanh uống sạch, mới trở những người này sẽ rách sách vợ cử chỉ, một phen động tác xuống dưới, lúc này mới miễn ngụy phủ tàng thư tấn hủy trong một sớm. Ngụy cẩn hoàng việc ở năm sau nửa tháng mới truyền tới nhậm ra. Ngụy thế chiều nghe tin sau. Liền không thấy bóng dáng, phải nhiều người đi tìm, mới biết hắn tránh ở nóc nhà, ở lạc tuyết thời tiết ôm chân nhắm mắt lại ở yên lặng mà khóc. Tìm được hắn sau, lại vân yên đứng ở phòng hạ, nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, thấy nhi tử không để ý tới nàng, nàng liền lệnh người ở hành lang hạ bị lấy dựa, đi qua ngồi, thả cho là bồi hắn. Không lâu, tô minh phủ cũng lại đây. Nàng có thân mình, sợ lệnh nàng, lại vân yên chỉ có thể nói, ngươi về đi, ta nói với hắn. Ngươi sẽ nói với hắn cái gì? Nói có thể nói. Hắn lúc này nghe không tiến. Tô Minh Phù thở dài, hài tử lại thông tuệ, cũng chỉ là cái hài tử, hiện nay phụ thân không sống được bao lâu, hắn nào còn có thể giống cái đại nhân giống nhau sáng suốt. Cũng đến xem hắn nói cái gì. Lại vân yên cười khổ, không nói, ta sao biết. Thế chiều, xuống dưới đi. Tô Minh Phù lại đứng lên, đỡ eo chiều phòng thượng hài tử hô, mặc đông lạnh hỏng rồi thân mình, làm ngươi nương cùng ta lo lắng. Ngụy thế chiều nhìn nàng bụng vệ bộ dáng. Thật đúng là sợ nàng nhọc lòng, liền chảy nước mắt chịu nước mũi bò thang lầu xuống dưới. Đứng mẫu thân cùng mợ trước người khi, hắn nói, thế chiều đều hiểu được, ta chỉ là thương tâm, mẫu thân cùng mợ đều không cần quá lo lắng, ta khóc khóc thì tốt rồi. Không hoán ta. Lại vân yên nhìn không tới gần con trai của nàng nói. Ngụy thế chiều lắc lắc đầu, không oán. Vậy ngươi vì sao bất quá tới? Lại vân yên nói lời này khi cho rằng chính mình có thể khống chế được trụ, nhưng nàng cái mũi vẫn là toan. Thanh âm cũng nghẹn ngào một ít. Không đoán, như thế nào bất quá tới tới gần nàng. Không phải bất quá tới ngụy thế chiều bẹp miệng chảy nước mắt, thương tâm điệu nói, lại đây, ta liền sẽ cầu ngươi bồi ta hồi kinh trung, hài nhi biết ngươi bản lĩnh đại, cho là có thể cứu chữa phụ thân kia biện pháp, nhưng ngươi không nghĩ cứu, hài nhi không biện pháp, ngươi khiến cho ta. Nói đến này, hắn là rốt cuộc nhịn không được, hoa hoa mà khóc lên. Hắn là biết mẫu thân bản lĩnh, nàng có biện pháp, nàng có kia cực hảo biện pháp. Chính là nàng một đạo đều không nói cấp phụ thân nghe, hắn biện pháp gì đều không có, hắn có thể làm sao bây giờ? Phụ thân nói hắn không trách nàng, chính là, hắn đều phải đã chết ta. Mẫu thân như thế nào còn tàn nhẫn đến hạ tâm, chuyện gì đều mặc kệ. Người làm ta cứu hắn. Lại vân yên lấy khăn xoa xoa mũi, rũ xuống mắt bất đắc dĩ mà cười một chút. Cuối cùng là nợ, thật là phải trả lại, một chút cũng dung người khinh thường không được. Người cứu sao? ngụy thế chiều lúc này đến gần rồi mẹ hắn. Kéo nàng tay háo, ô ô khóc dòng nói, ngươi cứu bãi, ngươi đừng trở về, nhưng cứu hắn bãi. Cha ngươi cùng ngươi nói cái gì? Tuy là đau lòng đến không được, lại vân yên cũng biết việc này không như vậy đơn giản. Nhi tử lại thông minh, lại biết nàng có bản lĩnh, sao có thể như vậy rõ ràng xác định nàng có bản lĩnh cứu ngụy cẩn Hoàng. Cha nói, chỉ có ngươi biết Hoàng Các Lao là ai, biết hắn là ai, hắn liền được cứu rồi. 99 mới nhất đổi mới. tẩu tẩu. lại vân yên bất đắc dĩ cười quay đầu hướng tô minh phủ, tô minh phủ ngẩn ra, ngay sau đó linh hội đứng dậy đi rồi lộ trung gặp phải húc dương liền mang theo một khối rời đi lại vân yên triều chảy nước mắt đông vũ gật đầu đông vũ liền mang theo bà tử nha hoàn toàn lùi xuống nương ngụy thế triều có chút mở mịt mà nhìn lại vân yên nương cùng ngươi nói nói mấy câu ngươi có nghe hay không lại vân yên ôn hòa hỏi nghe ngụy thế triều không chút nghĩ ngợi mà đáp nương đó là không rút Cha ngươi cũng sẽ không có việc gì, ngươi tin hay không? Bọn họ đều là hai đời là người, có lẽ bọn họ ai cũng chưa cái kia một bước lên trời bản lĩnh, nhưng chạy trốn phương pháp, hắn biết đến chỉ so nàng nhiều. Hắn nếu là chết thật, kia mới là kỳ quái, nếu bằng không, hắn thượng thế là như thế nào ở nàng trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết quá như vậy nhiều lần. Nương ý tứ là ngụy thế chiều trốn vắng. Ngươi ngắm lại lại vân yên ôn nhu mà nhìn như tử, hắn đều biết được nương bản lĩnh lớn, này bản lĩnh có thể không thể so nương đại sao? Ngụy Thế Triều nghe vậy thân hình cứng đờ, qua đi ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, một hồi lâu mới mặt vô biểu tình địa đạo, lại là khổ nhục kế. Tổ mẫu sẽ chiêu này, cha cũng sẽ. Ngươi tin hay không nương lời nói? Lại Vân Yên đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, cười hỏi. Nàng lúc này là cười, nhưng trong ánh mắt có nước mắt. Tin. Ngụy Thế Triều lập tức mà gật đầu, chẳng qua trước mắt, hắn liền vỗ ngực cùng Lại Vân Yên nói, "Nương, hài nhi này đau." Một lần lại lại lần nữa, cha luôn là lấy hắn đương tiểu hài tử hống, thật là hống một lần lại một lần, hống đến hắn tâm đều phải nát. Lại vân yên nước mắt rốt cuộc rớt ra tới, nàng ngồi sổm, đem trên mặt đất hài nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô hàn bối, làm hắn ở nàng đầu vai khóc. Nương ủy thế chiều khóc lóc hỏi nàng, tại sao lại như vậy? Bởi vì ngươi là ta duy nhất hài tử. Lại vân yên không ngừng mà vô hàn bối, chịu đựng nước nở nói, là ta. Ta yêu nhất chân bảo. Nàng tam thế là người. Mới đến tới như vậy một cái hài tử, nàng yêu hắn chi tâm, ai đều biết ta, húng chi là vị kia từ đầu đến cuối chưa từng biến quá Ngụy Đại Nhân. Nàng giáo hài tử nhân ái rộng lượng, muốn đi công bằng đối đại mỗi người, chưa bao giờ đã dạy hắn căm hận, mà Ngụy Đại Nhân lại vẫn là lợi dụng bị nàng như vậy giáo dưỡng đại hắn tới thao túng nàng. Ngụy Đại Nhân thâm tình một năm trang đến so một năm càng giống, nhưng hắn trong xương cốt đồ vật, thật là một đinh nửa điểm cũng không biến quá, hắn vẫn là cái kia thượng thế một bên nhậm người làm nhục nàng một bên vẫn là thân thủ hướng nàng ngược thọc đau người, thật là một chút cũng không có biến quá, cái này hắn một hai phải hải tử, thành hắn đối phó nàng nhất lợi vũ khí. Con hảo, bởi vì hắn mẫu thân đối nàng như hại, trời xui đất khiến mà làm tiểu nhi trước thời gian thấy được chân tướng. Bằng không, thế chiều nếu là không tin nàng, nàng sợ thật là sống thêm một đời, thật đúng là phải bị ngụy đại nhân tái sinh sinh đổ tể một lần. Hắn không hổ là nàng tự địch, so với ai khác đều biết muốn như thế nào tra tấn nàng, nàng mới là thống khổ nhất. Nương, ta nếu là không tin ngươi. Ngụy thế chiều quay đầu lại, nhìn nàng nước mắt mặt, vươn lạnh băng tay đi sở trên mặt nàng lạnh băng nước mắt. Lại vân yên mỉm cười nói, kia từ đây lúc sau, nương liền trên đời này nhất cô đơn người. Trên mặt nàng lúc này rớt xuống nước mắt rớt ở Ngụy thế chiều lạnh băng trên tay, hắn tay bị nóng bỏng nước mắt năng đến run lên một chút, ngay sau đó hắn đỡ mà đứng dậy, đỡ nàng lên. Hắn điểm cao chân, lấy tay háo lau khô trên mặt nàng nước mắt, sắt đến sạch sẽ, lại cẩn thận đánh giá một hồi Lúc này mới nhấp miệng cùng nàng nói, Hải Nhi biết ứng muốn như thế nào làm. Chỉ cần hắn không thương nàng, không cho người mượn hắn tay cho nàng hạ độc, không cho người mượn hắn miệng bức nàng, trên đời này, liền không người có thể thương tổn được nàng. Nương, chỉ cần ta không thương ngươi, liền không người thương ngươi có phải hay không? Trên đường trở về, đỡ mẫu thân mị thế chiều nghiêng đầu nhìn nàng mặt, hỏi đến nghiêm túc vô cùng. ân, lại vân yên sửng sốt một chút, theo sau gật đầu, là không người, trừ bỏ ngươi. Hắn là nàng hài tử, là nàng nhất không bỏ được làm hắn thương tâm người. Trên đời này cái khác thương tổn nàng đều có thể đi làm chính mình tiêu tan. Nhưng nếu là hắn, sợ là quá khó khăn. Người muốn viết thư. Không phải, là vẽ. ân, Biểu huynh ngươi xem. Là bản đồ địa hình. Đúng vậy. Địa cung. Không phải, là thiên lao. ngụy thế triều thành thật địa đạo. Này lại húc dương hơi thú mi. Đây là ta nương dạy ta, ta vẽ cho ta cha mang đi. Ngụy thế chiều đem lạnh băng tay phong tới chậu than thượng nương nướng, lại liền xoa vài hạ, lúc này mới lại nhắc lại nổi lên bút. Làm dượng trốn ngủ. Hắn liên tiếp ta nương cùng ta, vậy trốn tới bãi, ngươi xem coi thế nào. Ngụy thế chiều hòa đổ, chiều biểu huynh nháy mắt cười nói. Sợ là sẽ không, còn có tộc nhân muốn cố. Lại húc dương biết hắn nói chính là hài hước chi ngôn, không khỏi cũng cười trả lời. Hắn tới tin, ta cũng là phải hướng hắn biểu hiếu tâm. Ngụy thế chiều nói đến này, chiều huynh trưởng cười khổ nói. Khi ta cha trưởng tử tương đối vất vả, đều giống nhau. Thấy hắn lời nói gian coi ảm đạm, lại húc dương không cấm nhẹ giọng an ủi nói. Câu cũng không sẽ giáo ngươi như thế nào đối mợ hư, hắn chỉ biết lệnh ngươi bảo hộ chính mình mẫu thân Nguy Thế Triều lại lại miêu vài nét bút, lúc này mới than nhiên nói, mà cha ta không. Thế Triều lại húc dương vô vô biểu đệ vai, cùng hắn nói, thiên hạ đều là cha mẹ. Ta biết, nương cũng là nói như vậy ngụy Thế Triều viết mấy ngày đạo đức kinh, hiện tại trong lòng đã là thoải mái thật nhiều. Nói đến, trên đời này rất nhiều sự vô pháp thay đổi, hắn chỉ có thể học đi tiếp thu, cũng học đi lý giải. Này hữu dụng sao? Thấy ngụy thế minh họa đến nghiêm túc, lại húc dương không cấm hỏi nhiều một câu. Hữu dụng, biểu huynh ngươi cũng nhớ nhớ, đây là thật đồ. ngụy thế chiều vội đem họa tốt kia trương phóng tới huynh trưởng trước mắt, cùng huynh trưởng tế nói, mẫu thân làm ta vẽ lại quen thuộc, nói là ta về sau nếu là suối quẩy bị cha ta liên lụy, đến lúc đó nếu là không có gì biện pháp, cũng hảo có biện pháp chạy ra tới. Này lại húc dương không cấm ho nhẹ một tiếng, này tính cái gì biện pháp. Cô mẫu cũng thật là, bực này lời nói đều cùng biểu đệ nói được xuất khẩu. Hảo biện pháp, chỉ cần là có thể sống sót biện pháp đều là hảo biện pháp, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy lốt. Nói đến này, ngụy thế chiều để bút xuống, nhìn ngoài cửa sổ hảo sau một lúc lâu, quay đầu cùng nhìn hắn biểu huynh nói, cũng không biết cha ta sẽ như thế nào phong cảnh ra tới. Cha cùng nương bất đồng, cha đó là chịu người ám sát, cũng sẽ cao cao nhảy lên. Góc áo phiêu nhiên, tựa như thần tiên dáng thế. Nương liền bất động, sợ bị thương ở nàng trong lòng ngực hắn, chỉ có thể cung thân thể ở trên nền tuyết không ngừng đánh lăn, dính đầy đất tuyết cũng không buông tay, tái khởi tới khi, tóc rối loạn không nói đến, liền mí mắt thượng đều treo tuyết động. "Đúng không?" "Ân." Đến lúc đó lại nói bãi. "Cậu kia gửi thư?" "Tới." Lại Húc Dương tới tìm hắn chính là vì việc này, hắn đem phụ thân hắn viết tin đem ra giao cho Ngụy Thế Triều, "Ngươi xem bãi." "Phụ thân nói." Cô mẫu là bọn họ lại ra người, sinh là lại ra người, chết là lại ra quỷ, bọn họ sự tận nhưng cùng nàng nói, mà chuyện của hắn, cũng tận nhưng cùng thế chiều nói. Bọn họ tuy là anh em bà con, nhưng nhất định phải so thân huynh đệ còn muốn thân mới thành, bởi vì về sau chính là bọn họ một đường ngâng đỡ lẫn nhau đi xuống. Cậu dục muốn chết rán. ngụy thế chiều a một tiếng. Nghĩ đến, cũng là người khác thích ý. Lại minh bạch chính mình phụ thân bất quá lại húc dương đảm nói, như thế xem ra, dưỡng xác thật là không ngại. Làm hắn cha vì dượng đi tìm chết Sao có thể Cha liền cô cô chết đều là lại ra Quỷ nói đều nói ra Sao có thể sẽ như vậy rút dưỡng Khắc cái đuôi chỉ có ba điều Cha ta, chín điều Ai đều bắt được không được ngụy thế chiều vươn tay ở không chung mạnh mẽ Bắt một phen, lắc đầu thở dài Hắn có lợi hại như vậy cha Thật không hiểu là hạnh vẫn là bất hạnh Một trăm mới nhất đổi mới Nói là muốn chết dán lại vân yên vô ngữ nhìn tô minh phủ Nàng ca ca vì ngụy cẩn hoàng chết dán Nay thật đúng là cùng trồn cấp gà chúc tiết giống nhau làm người nghèo tử. Tô Minh phù ho nhẹ một tiếng, đầu tiên là túi đầu không nói, nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng lại chấn nghiêm, lại ngẩn đầu trần chờ mà đối lại Vân Yên nói, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Chết gián về chết gián, nhưng không thể chết thật mới thành. Huynh trưởng trong lòng hiểu rõ. Nàng cùng trong kinh cách xa vạn dặm, lui tới một hồi tin tức đều phải một tháng có thừa, nào thật có thể biết nhiều như vậy, lúc này chỉ có thể nghĩ huynh trưởng kêu cường hãn tính tình liêu lấy an ủi. Ân, tô minh phủ vớt bụng trầm tư thật lâu sau, cùng lại vân yên nói, ca ca ngươi làm cái gì đều đều có hắn đạo lý, chúng ta không cần lo lắng. Đúng vậy. Lại vân yên cười lưu loát mà gật đầu. Nàng này tẩu tử là cái thai phụ, nàng cần thiết muốn so nàng càng kiên quyết tự tin, lúc này mới có thể làm nàng không hoảng loạn. Lại vân yên cùng tô minh phủ liêu qua đi, vừa muốn ra cửa, cấp tô minh phủ đưa bổ canh lại đây nha hoàng triều nàng chính là một phúc eo, thanh thúy địa đạo, cô nãi nãi ăn. Phu nhân thỉnh ngài đi đâu? Chuyện gì? Lại Vân Yên lông mày hơi hơi dương lên, cười nói, nha hoàng che miệng cười, tiểu tiểu thư đem hoa theo rối loạn, phu nhân làm ngài chạy nhanh qua đi hù dọa hù dọa nàng. Lại Vân Yên lắc đầu, miệng gian cười nói, chuyện tốt cũng không tìm ta, loại này đương ác nhân sự toàn là nhớ thương ta. Lại Vân Yên tới rồi mở chỗ, mới vừa vào cửa, liền nghe nàng biểu đệ kêu béo hô hô tiểu nữ nhi ở cùng nàng mãi mãi tiểu thành tiểu khí địa đạo, dương biểu ca là gà không được. Hắn lớn lên cùng, tiểu kiều giống nhau cao, hắn bối bất động tiểu kiều, tiểu kiều cũng là bối không dậy nổi hắn, ở bên nhau là sẽ không có chỗ tốt, triều biểu ca có thể gả thượng một gả, chỉ là lại cô nãi mãi hảo hùng, tiểu kiều sợ quá, vẫn là không cần gả hảo. Tiểu cô mẫu, Lại Vân Yên sủ mặt đi vào. Nàng này vừa đi tiến, Nhậm Tiểu Kiều đảo hướng lên khẩu khí, lấy tay nhỏ che miệng, đôi mắt luẩn chuyển, làm như muốn chạy trốn thoán. Đứng thẳng. Lại Vân Yên cố ý nghiêm nói. Nhậm Tiểu Kiều đô miệng, Lại thật đúng là sợ nàng này hung ác biểu cô mẫu, ngoan ngoắn mà đi rồi các nàng trước người, đôi mắt khiếp nhược mà chiều nàng mãi mãi nhìn lại, làm núng nói, mãi mãi. Người đã tới nhẩm bằng thị kéo lại vân yên tay, rất là dứt khoát địa đạo, chạy nhanh đem cái này sẽ không theo hoa tiểu khuê nữ ném văng ra, ta xem về sau là gả không ra, vẫn là hiện tại ném hảo. mãi mãi không cần ném sao. nhậm tiêu kiều, kiều vừa nghe, lập tức bò lên trên nàng mãi mãi chân, ôm nàng cổ, đem đầu vùi ở nàng ngực bất động. Vậy ngươi gả hay không ngươi chịu biểu ca? Nhập bang thị là hạ hết hy vọng một hai phải đem nàng cái này tâm can tiểu tôn tôn đưa cho lại Vân Yên, này đối nàng hảo, nếu là đính.